liếp nhìn lại thành tường kia mấy trăm mét cao mà phù ở trong nước đại đạo càng là có mấy ngàn gạo chi bao quát theo trước mắt đại đạo cũng có thể thấy được cái này ạ t l ạ n t i s tàu thuyền lớn đến bao nhiêu cũng là bên trên tôn tiểu thánh cũng là hai mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt tình cảnh đây chính là kia cái gì thời không thông đạo thật đúng là thần kỳ đồ vật tới gần tôn phong nhìn lấy đại đạo trên quỹ đạo một cái hiện ra bạch quang vòng tròn trong mắt tràn đầy thật không thể tin thần bí xuất hiện tại cân bằng dương bên trong tàu ngầm hạm đội cũng là cái này là theo những năm này nghiên cứu bọn họ mới có được hôm nay hiệu quả đương nhiên bọn họ chỉ có thể đi có hạn mấy nơi cũng không phải là địa cầu bất kỳ địa phương nào đều có thể đi người nào theo tôn phong mấy người tới gần đứng tại trên tường thành atlantis người rốt cục phát hiện bọn họ chỉ thấy một đội mười tên thân mang quần áo vũ trụ giống như bóng người nhảy lên đi qua là lục địa người đợi trông thấy tôn phong mấy người hình dạng thời điểm từng cái sắc mặt đại biến tất cả đều giơ lên trong tay s ú n g ống Hử. không dùng tôn phong bắt chuyện tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ liên vũ m à qua phanh phanh phanh chạy tới mười người căn bản là không ngăn cản được một lát tất cả đều bị nhất côn quất bay tôn phong nhìn cũng không nhìn bọn họ thân hình nhảy lên chạy về phía cái kêu bao phủ bạch quang cửa lớn tít tít tít trong nháy mắt trong biển còi báo động trói thai vang lên trên tường thành rõ ràng là súng pháo đồ chơi đã nhắm ngay bọn họ đi nguyên anh kỳ c ư ờ n g giả tốc độ nhanh chóng biết bao những cái kia súng pháo còn chưa kịp phát s ạ tôn phong mấy người đã là biến mất ở trong sân chương tám trăm ba mươi ba mỹ nhân ngư ba ba đằng sau có người đổi tới tôn tiểu thánh quay người nhìn một cái nhìn lấy đằng sau ma quyền sát trưởng liền muốn quay người đánh lên một gậy không cần phải để ý đến bọn họ quét mắt sau lưng tôn phong nhẹ nói nói bọn họ xuống tới nay một là vì d o xét t r a rõ ràng bọn họ vì sao bắt đi giản gia mọi người thứ hai cũng là nghĩ nhìn xem mảnh này trong truyền thuyết văn minh một cái sinh hoạt tại trong biển thế giới đầy đủ gây nên tất cả mọi người hiếu kỳ hiện tại bọn hắn bắt đi giản gia mọi người nguyên nhân tôn phong đã biết được tự nhiên đến có người bị trừng phạt sau lưng những tiểu lâu la này liền xem như dết khẳng định còn sẽ có người đuổi theo còn không bằng bỏ mặc không quan tâm dù sao bọn họ cũng đuổi không kịp Tốt à. tôn t tiểu thánh trong mắt có hơi thất vọng đành phải đem trong tay kình thiên trụ thu hồi vậy cái kia cái ạt lạn t ị t vương quốc làm sao chạy a nhìn lấy bốn phía tình cảnh tôn tiểu thánh giống người hiếu kỳ bảo bảo đi qua lúc trước cửa lớn bọn họ đã tiến nhập hạt lạn t ị t đại lục t r u n g quanh đã xuất hiện nguyên một đám to lớn bối sát q ố c đồng kiến trúc tôn phong cảm giác bên trong có không ít người khí tức càng là có nguyên một đám hài đồng ở trong nước vui sướng du ngoạn mặc lấy đơn giản y phục tự do tự tại ở trong nước chơi đùa quét gặp tôn phong mấy người bơi qua trong mắt cũng là ngạc nhiên dù sao tôn tiểu thánh hai người đều là người phương đông gương mặt tăng thêm sau lưng đi theo một cái bọn họ đều chưa từng gặp qua tiểu hắc huyền mấy người du thoắn mà qua địa phương lưu lại từng đạo kinh hô thanh âm hướng mặt trước đi thẳng là được rồi atlantis vương quốc tại cái này atlantis đại lục vị trí trung tâm nhất tiến vào cửa lớn đi thẳng mấy trăm dặm lộ trình liền đến tuy nhiên ở trong nước tốc độ không cách nào cùng không c h u n g so sánh nhưng tốc độ của mấy người đều không chậm đến tại truy binh sau lưng sớm cũng không biết bị quăng đi nơi nào bất quá mấy cái lục địa người nhảy lên nhập hạt lan t ì t biến mất lại là lan truyền nhanh chóng ven đường tôn phong mấy người rõ ràng có thể thấy được bốn phía có càng ngày càng nhiều binh lính tựa hồ tại phía trước chắn bọn họ có thể thực lực tranh l ệ n h bọn họ chỉ có thể nhìn một chút tôn phong phía sau lưng liền xem như cản ở phía trước c h ư ớ c mắt cũng liền biến mất tại bọn họ trước mắt không thể nào cản lên sau cùng càng là xuất động từng chiếc từng chiếc tàu thuyền nhưng vẫn như c ũ không cách nào bắt đến tôn phong mấy người t eruienc trái tim đen đ u ám ua vn ba ba mau nhìn mỹ nhân ngư dù ở trong nước tôn tiểu thánh đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình một mặt ngạc nhiên nhìn phía xa tôn phong quay đầu nhìn lại không khỏi đứng tại một mảnh to lớn bối sắc nhóm trước chỉ thấy đông đảo mở ra bối sắc trong đám mấy cái thân ảnh tiểu tiểu ở trong nước bơi qua bơi lại nửa người trên là nhân loại hài đồng bộ dáng có thể nửa người dưới lại là đôi cá bọn họ không có nhân loại hai chân chơi đùa mấy cái bóng người nhỏ bé hiển nhiên cũng trông thấy tôn tiểu thánh bọn người một đôi mắt ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn thật đúng là thế giới thần kỳ tôn phong biết bọn họ hiện tại đã tiến nhập ngư dân quốc trung ngư dân việc lớn quốc gia ạt lạng t ị t bên trong bảy nước một trong quốc gia này tộc nhân tất cả đều là nửa người nửa cá tôn phong hoài nghi trên địa cầu thường xuyên có nghe đồn phát hiện mỹ nhân ngư rất có thể cũng là cái này ngư dân quốc tộc nhân các ngươi là ai tôn phong mấy người kỳ quái hình dạng đưa tới nơi xa mấy cái tiểu h à i tử chú ý bọn họ mặt mang hiếu kỳ đi tới nhìn ánh mắt của bọn hắn có chỉ là hứng thú tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ tôn phong mấy người hoa trường thanh dạng này các ngươi làm sao đi tiểu a tôn tiểu thánh cũng không có bực này rảnh rỗi một đôi mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt tiểu h à i tử tôn phong thần sắc khẽ giật mình trong nháy mắt sắc mặt xấu hổ hắn đều không làm rõ ràng được tôn tiểu thánh nơi nào đến đến nhiều như vậy ý nghĩ của quái trước mắt rõ ràng là nữ tính tiểu hải tử hiển nhiên nghe hiểu tôn tiểu thánh lời nói giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng có chút sai lăng kỳ thật tôn phong trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ ánh mắt không tự chủ hướng về cô bé kia cái đôi nhìn qua để cho ta xem tôn tiểu thánh thế nhưng là nói ra lập tức thi hành thế mà sẽ tới trực tiếp ôm lấy cái kia tiểu mỹ nhân n g ư lật lên ngươi ngươi làm gì tôn tiểu thánh động tác để đứa bé kia s ữ n g s ờ tại giữa sân trong mắt khiếp sợ nhìn lấy tôn tiểu thánh thả ta ra thả ta ra tựa hồ mới phản ứng được tình cảnh trước mắt tiểu nữ hài sắc mặt khẩn trương trong miệng liền hô theo đứa bé kia g i ã y giụa chỉ gặp nước biển t r u n g quanh bên trong một cuốn quyển bọt nước hướng về tôn tiểu thánh bay tới tôn tiểu thánh căn bản cũng không có quan tâm lệch ra cái đầu tò mò nhìn đầu kia thon dài cái đôi bởi vì tôn tiểu thánh t h u bạo động tác bên cạnh chơi đùa mấy tên tiểu hải tử tất cả đều ngoắc ngoắc cái đuôi chạy như một làn khói ồ、oh, lại có không tệ tinh thần lực nơi xa lung túng tôn phong cảm giác không trung truyền đến ba động trong mắt kinh ngạc theo kestrong trí nhớ tôn phong hiểu rõ đến cái này ngư dân quốc tại bảy nước bên trong thực lực yếu nhất chủ yếu là cùng bọn hắn yêu thích hòa bình không thích chiến tranh tính cách có quan hệ nhưng là tộc nhân của bọn hắn bên trong có cực ít bộ phận sẽ có cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực l i ê n như là trước mắt đứa trẻ này nhìn t i ê n niên kỷ ước chừng sáu bảy tuổi có thể tinh thần lực đã cùng một cái thành người không kém nhiều d i ư ơ n g tay tiểu nữ hải tiếng kinh hô nơi xa một cái cự đại bồi s ắ c bên trong truyền đến một đạo gấp tiếng hô chỉ thấy cái kia bồi s ắ c bên trong nhảy lên ra một nam một nữ hai người đồng dạng nhân ngư mặt mang kinh sợ nhìn qua tôn p h ò n g một hàng nữ nhi của bọn hắn bị một đứa bé ôm lấy cái đuôi s á c h ngược trên không trung bọn họ rất muốn xông đi lên có thể tại phía trước lại là có một cố cường đại khí kình ngắn trở để bọn hắn không cách nào tiến lên nhìn nhau nhìn một cái hai người đều là hoảng sợ nhìn lấy tôn phong tiểu ra hỏa chúng ta đi thôi quét gặp tôn tiểu thánh tại đôi cá phía trên tìm tới tìm lui dáng vẻ tôn phong vội vàng nói cái này thật sự là quá lung túng thế nhưng là ba ba ta còn không có tìm được tôn tiểu thánh một tay nắm lấy tiểu hải từ cái đôi quay đầu buồn bực nhìn lấy tôn tiểu thánh đến lúc đó lại nghiên cứu tôn phong tay phải vung lên bị tôn tiểu thánh bắt lấy tiểu nữ hải trong nháy mắt thu hoạch được tự do nhìn lấy bên cạnh người vô hại và vật vô hại tôn tiểu thánh nơi nào còn dám dừng lại giống như bay chạy trốn tới cha mẹ của nàng bên cạnh một nam một nữ kia ôm lấy cô bé kia cũng không nói cái gì chạy trốn tới xa xa b ố i sắc bên trong tiếp lấy nhanh chóng đem b ố i sắc đóng lại tốt a gặp người cũng đã chạy tôn tiểu thánh thần sắc phiền muộn đành phải nhẹ nhàng gật đầu theo tôn phong mấy người xuất hiện atlantis đại lục trong nháy mắt c h ấ n kinh trước kia tới nói chỉ có bọn họ tiến về lục địa khả năng khi nào có đất liền người tiến vào atlantis tất cả mọi người tràn đầy phẫn nộ nhưng tại biết được chính là hủy diệt thủy tinh quốc tàu ngầm hạm đội mấy người lập tức mà đến lại là một vệ t h ầ n kinh lúc trước thái bình dương bên trong hình ảnh truyền về thời điểm toàn bộ atlantis đều hành động độc người đối kháng toàn bộ hạm đội ngạnh kháng t h í thần chi quang cái kia tại bọn họ muốn đến căn bản liền không khả năng xuất hiện tại nhân loại trên thân toàn bộ atlantis cũng chỉ có hải vương mới có thể làm đến hải vương đây chính là atlantis chủ nhân chân chính trưởng khống giả toàn bộ hải dương tồn tại toàn bộ atlantis chỉ có một cái có thể một cái lục địa nhân loại tiểu hải tử vậy mà cũng có khủng bố như vậy trong lúc nhất thời bởi vì tôn phong mấy người đến đây toàn bộ atlantis đều loạn t r ư ơ n g tám trăm ba mươi b ố không chút nào mềm tay ba ba ngươi nhìn bên kia thật xinh đẹp à chúng ta trước không đi kia là cái gì atlantis vương quốc trước tiên ở cái này chơi đùa đi trong nước du thoán tôn tiểu thánh nhìn phía xa liên miên san hô nhóm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên tốt trông thấy tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm vẻ tò mò tôn phong đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu dù sao chuyện ngọn nguồn đã t r a t r a rõ ràng những người kia lại chạy không đến địa phương nào đi trước bồi tôn tiểu thánh chơi đùa cũng không có chuyện gì tiểu h ắ c khuyển đi chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút gặp tôn phong đồng ý tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ lập tức hô tiểu h ắ c khuyển cùng đi a a a so với tôn tiểu thánh kích động tiểu hát k u y ể n rõ ràng hào hứng không được tốt Nhàm chán cùng ở phía ở sau. xa xa san hô nhan sắc khác nhau bên trong thỉnh thoảng có các loại tươi đẹp bẩy cá bơi qua nhìn qua vô cùng lộng lẫy tôn phong cũng là trong mắt ngạc nhiên đi theo tôn tiểu thánh đằng sau vừa đi vừa nghỉ nhìn lấy bốn phía trong biển cũng không có ban ngày đêm tối chung quanh đều là hoàn toàn như trước đây sáng ngời tôn phong cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu đến mức đi đến địa phương nào mấy người thì càng không rõ ràng mấy người bọn họ thực lực đều bất p h ả m tự nhiên không cần lo lắng hô hấp vấn đề dù ở trong nước tôn phong ngẩng đầu nhìn lên vậy mà phát hiện phía trước trong nước hiện ra hơi sáng quang bên kia có đồ phát sáng có thể là bà bối chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút đi ở phía trước tôn tiểu thánh hiển nhiên cũng phát hiện nhất thời mắt trong mừng rỡ nghe xong bà bối vốn là nhàm chán cùng cực tiểu hắc h u y ể n nhất thời trong mắt tỏa ánh sáng lập tức đi theo tôn tiểu thánh đằng sau đi vào xem xét mấy người chỉ thấy phát sáng đúng là một khối nửa chôn ở trong đất tảng đá lớn quả thật là bà bối tôn tiểu thánh cùng tiểu hắc huyền mắt trong mừng rỡ lập tức tiến lên đưa nó tới đi ra nhìn lấy cái này so với người khác còn cao thạch đầu tôn tiểu thánh trong mắt ngạc nhiên tiểu thánh cái này thứ gì a đứng ở một bên tiểu hắc huyền nhìn trước mắt cái này chiếu lấp lánh thạch đầu trong mắt tràn đầy kinh ngạc trước mắt thạch đầu trong suốt sáng long lanh có thể so với bọn hắn không gian giới t ử bên trong linh thạch tốt đã thấy nhiều bất quá tiểu hắc huyền cũng không có ở bên trong phát hiện nồng đậm năng lượng nhưng trong lòng thì có chút n g h i hoặc có cũng cái cái trước cái thạch Còn trước chán thạch, căn chưa nóng thể là một loại không biết bảo vật、đi. Tôn tiểu thánh cũng nhìn không ra cái gì, bất quá quét gặp tiểu hát mắt, tay mắt phất thủy tinh một thu tốt tu một thời tiêu không ít linh thạch. Không phải vậy, tôn tiểu thánh tử không nhìn không khuyển ánh hán phải pháng nhàm hao không linh không phải không không là loại lửa lên, liền luyện là này vào. vài ngày đem bảo đoạn dạng đi. kia gian, gian dưới nổi vung bản này. gì, gặp vậy đầu quá ra thứ ừ gặp tôn tiểu thánh thế mà không rên một tiếng một người lấy đi tiểu hát khuyển không khỏi sắc mặt phiền muộn tuy nhiên còn không biết cái đồ chơi này là cái gì nhưng mới rồi nó cũng nhìn đến nói thế nào đều là cùng một chỗ phát hiện chúng ta chung quanh tìm tiếp đi nhìn tôn tiểu thánh y tứ hiển nhiên là không có ý định lấy ra chia sẻ quét gặp tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ ánh mắt tiểu hát huyền muốn đến coi như không phải bà bối chỉ sợ cũng không đơn giản trong lòng nóng này tiểu hát huyền lập tức thân hình lao ra ngoài làm chuyển qua một gốc kỳ quái thực vật thời điểm tiểu hát huyền trong nháy mắt trong mắt sáng lên、Hoa. tiểu h á c khuyển một tiếng kinh hô nhanh chóng lao ra ngoài tôn tiểu thánh nghe vậy trong lòng vui vẻ cũng là đi theo trước mắt là một mảnh nho nhỏ h ạ t gốc bên trong tứ tán phân bố từng khối sáng lên t h ạ c h đầu nhiều như vậy bà bối nhìn lấy cái kia một đống sáng lên t h ạ c h đầu tôn tiểu thánh hưng phấn chạy tới làm đến gần tôn tiểu thánh đột nhiên sắc mặt chấn động trong mắt l ó e lên một k i a cổ quái vốn là kích động tiểu h á c khuyển cũng là trầm mặt xuống muốn thật là bà bối cũng không có khả năng như thế khắp nơi có thể thấy được đi thôi chỉ là một số thủy tinh thạch đầu thôi tôn phong sớm liền phát hiện những cái kia chỉ là một số một chút đặc thù thạch đầu có lẽ đối với trên địa cầu p h à m nhân đặc biệt là nữ tính hội có sức hấp dẫn rất mạnh nhưng đối với tôn phong bực này tu chân giả lại là không có một chút tác dụng ta đã nói rồi tiểu h ắ c khuyển trong miệng đi đập một câu ánh mắt quái dị nhìn lấy tôn tiểu thánh vừa mới tôn tiểu thánh còn coi nó là lấy bà bối hiện tại xem ra hoàn toàn cũng không phải là có chuyện như vậy ừ tựa hồ phát hiện tiểu h ắ c khuyển trông lại ánh mắt tôn tiểu thánh cũng là sắc mặt xấu hổ hơi hơi thoáng nhìn đầu đem lúc t r ư ớ c thu hồi thạch đầu trực tiếp ném đi ra không nghĩ tới bất chi bất giác vậy mà đến nơi này tôn phong khẽ lắc đầu ánh mắt lại là hướng về nơi xa nhìn lại trong mắt một v ệ c ý động c h i sắc chơi không sai biệt lắm chúng ta cái kia làm chuyện chính vẻ mặt nghiêm túc tôn phong quay đầu nhìn về nơi xa trong mắt lóe lên một v ệ c màu lạnh đến atlantis rồi đang lo có chút lúng tôn tiểu thánh lập tức nói tiếp Còn có, không tới, đi tới đi tới b bất ấ bất tôn, tôn phong nhẹ nhàng gật đầu thân thức cường đại quét ngang mà qua còn không có đi tìm bọn họ không nghĩ tới bọn họ đến tới trước thân thức dò xét đến tình cảnh lại là để tôn phong trong mắt kinh ngạc chỉ thấy xa xa trong hải vực từng đạo từng đạo bóng người nhảy lên tới theo những người này trên thân tôn phong rõ ràng phát hiện một chút khác biệt bọn họ cũng không phải là người bình thường bất quá tự nhiên không bị tôn phong để ở trong mắt mới một hồi thời gian bay tán loạn mà qua tôn phong thì đã thấy cái kia nhảy lên tới mấy người cùng lúc trước tôn tiểu thánh miêu tả đồng dạng bọn họ tất cả đều cầm lấy tam giác xiên cũng không có xuyên những cái kia cổ quái khải giáp vì sao sông ta thủy tinh quốc Đứng ở p h í a trước nhất mươi ộ nộ t tên thanh niên nam tử, mang theo kinh nghi quét mắt Tôn Tiểu Thánh, khắp khuôn mặt là nộ khí. Tôn trên niên nam mang kinh nghi khuôn Phong không nói khắp khí. gì, là d ớ trước i giò niên tiếp lấy lạnh giọng nói g xét thanh mắt tử, dết lạnh nam ra, n ư lấy Thần phất người trước mắt lạnh phản lùng, người sắc ba ấ t một quá run là con dế. b ba. để cho ta tới gặp tôn phong muốn xuất thủ tôn tiểu thánh thần sắc quýnh lên cầm lấy kình thiên trụ thì chạy vội đi lên đáng giận nhìn lấy tình cảnh trước mắt đối diện thanh niên nam tử trong lòng giận dữ ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy nam tử sắc mặt giận dữ đối mặt tôn tiểu thánh kình thiên trụ c h ụ p lấy tam giác xiên thì chạy vội tới tốc độ cũng không chậm nhưng cũng không có bị tôn phong mấy người nhìn tại trong mắt đông một đạo tiếng vang lanh lảnh trong tay nam tử tam giác xiên bật nát cả người càng là ké bay ra ngoài điện hạ điện hạ đi theo mà đến mọi người nhìn lấy bị đập bay thanh niên từng cái sắc mặt đại biến trong n g a y mắt mọi người vây chung quanh tất cái ả đều cầm lấy tam lấy g i c x ê này dâng lên. Tôn Thánh Quá yếu.、Tôn、tiểu thánh bị môi, h o n toàn thì không tại một cái cấp độ. Hán liền một tầng thực lực đều không triển, gian, n thì tại một một thực thi、chuyển. trước mắt thời g cái độ. cấp lực có đều u ê n mới ộ t tất tất giết tại đám đều đập đều đánh Cái m bóng bị bay, bị người này, cả cả chỗ. vừa từ tôn tiểu thánh một gậy bên trong kịp phản ứng nam tử nhìn lấy tình cảnh trước mắt khắp khuôn mặt là trấn kinh hắn gạt phụ thân đi ra cũng là muốn nhìn một chút lục địa này người là có hay không như trong truyền thuyết lợi hại có thể sự thật lại là hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu hắn liền một chiêu cũng đỡ không nổi lục địa người làm sao có thể cường đại như vậy t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm hàm thủy quốc quốc vương vốn là hơn mười người lúc này mới một hồi thời gian cũng chỉ thừa cái kia thanh niên nam tử đối với bọn gia hỏa này tôn tiểu thánh cũng không có khách khí cái này cái cuối cùng tự nhiên cũng không có ý định bung tha cầm lấy kình thiên trụ thì đi tới nam ở trong nước đã không cách nào động đậy nam tử nhìn qua tới gần tôn tiểu thánh nhất thời sắc mặt kinh hoàng ta là thủy tinh quốc vương tử ngươi giết ta thủy tinh quốc sẽ không để các ngươi quét gặp tôn tiểu thánh động tác thanh niên sắc mặt khẩn trương hắn tới hoàn toàn cũng là bởi vì không tin truyền ôn tăng thêm thủy tinh quốc hạm đội hủy diệt hắn căn bản không có ngờ tới tôn tiểu thánh thế mà thật khủng bố như vậy tại thủy tinh quốc thực lực không tệ hắn chỉ một chiêu liền bị thả lợt ra nhìn lấy không trung kình thiên trụ rơi xuống thanh niên trong mắt không cam lỏng sớm biết thì không xúc động như vậy dừng tay ngay tại hắn bi phẫn thời khắc đ ô n g nhiên nơi xa một đạo gấp hô thanh âm chuyển đến vốn là sắc mặt cho tàn nam tử trong nháy mắt trong mắt tỏa ra nồng đậm thần quang nhưng cầm côn đập xuống tôn tiểu thánh căn bản cũng không vì mà thay đổi ồ nện xuống tôn tiểu thánh đ ô n g nhiên trong mắt giật mình chỉ thấy trong biển một đoàn to lớn cột nước hướng về trong tay hắn kình thiên trụ oanh tới bất quá tôn tiểu thánh cũng liền thoáng kinh ngạc kình thiên trụ trực tiếp nên đón tiếp lấy không chung cột nước nổ tung kình thiên trụ trùng điệp oanh tại trên mặt đất Anh. tiếng vang to lớn tôn tiểu thánh hướng xuống nhìn một cái mới phát hiện thanh niên kia đúng là bị một đầu nước đoàn cấp kéo tới xa xa trong biển nổi lơ lửng một tên đầu đội vương miệng trung niên nam tử trong tay dẫn theo vừa mới thanh niên kia phu hoàng kiếm đến một cái mạng thanh niên nhìn trước mắt trung niên nam tử trong mắt không ức chế được kích động muốn là đến chậm một bước nữa khẳng định là hồn phi chính này nắm lấy thanh niên kia nam tử căn bản cũng không có nghe hắn nói nhảm quay người thì hướng về nơi xa bỏ chạy muốn đi muộn nhất kích thất bại tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ vừa muốn đuổi theo đã thấy hai người duy trì bay nhảy lên tư thế cứng trên không trung cha p h ụ hoàng thanh niên trong lòng kinh hãi một mặt hoảng sợ nhìn lấy bốn phía hai người chỉ cảm thấy không trung một đạo khí thế cường đại đẻ xuống động đều không động được tôn tiểu thánh cũng không có quản bọn họ đang làm gì trong tay kình thiên trụ một gậy đánh xuống không hai đạo không cam lòng nổ hống thanh âm theo một cỗ nồng đậm máu tươi tiêu tán tại bôn phía vội v a n g chạy tới đông đảo binh lính nhìn lấy tình cảnh trước mắt nhất thời xích mục một nước s i u s i u s i u bọn họ không chút do dự cầm lấy tam giác xin cũng tốt vẫn là lái tàu thuyền người tất cả đều nguyên một đám hướng về tôn phong mấy người công kích hừ tôn phong trùng điệp hừ một cái cũng không đợi tôn tiểu thánh động tác trước mắt một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang vọt ra p h ố c xích hoành nhục thể cắt nát thanh âm ngay sau đó từng đạo từng đạo tiếng nổ mạnh chuyển đến chung quanh tất cả công kích người tất cả đều bị tôn phong một chiều diệt s á t nguyên anh kỳ thực lực bọn họ ở trước mặt những người này hoàn toàn cũng là giống như thần tồn tại tại tôn phong xem ra ngoại trừ có thụ cái này atlantis người tôn sùng hải vương những người khác căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt đương nhiên liền xem như cái kia thực lực cường đại hải vương cũng chẳng qua là để tôn phong lọt vào mắt xanh bất quá là một đám thích h ứ n g trong biển sinh hoạt nhân loại thôi chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt hoa hạ tu chân giả ba ba. cũng cho không để lại điểm lại theo a c ỉ thi triển một tầng thực lực tôn tiểu thánh, thật tốt hắn chơi ra cũng là muốn cùng bọn nào đùa, lực là kest trong trí nhớ tôn phong thế nhưng là cảm giác được g i a hỏa này cực kỳ sùng bái hải vương cũng có thể tộc nhân k h á c cũng giống như vậy nghe nói mấy năm trước hải vương không chỉ có đánh bại chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ c à n g là tôn phong vốn là dự định đi trước cái kia atlantis vương quốc nhìn xem không nghĩ tới trước đi tới thủy tinh quốc hiện tại thù cũng báo tự nhiên không thể thiếu đến atlantis vương quốc đi một chút theo tôn phong mấy người rời đi trong sân tin tức cũng truyền ra ngoài thủy tinh quốc quốc vương tính cả vương tử cùng nhau bị lục địa người đánh chết hộ vệ hai bên thị vệ cũng tất cả đều bị đánh g i ế t chống không một nước quốc vương chết đi tại toàn bộ atlantis đại lục đã coi là cực kỳ rung động tin tức rung động sau khi càng nhiều hơn chính là phẫn nộ đường đường atlantis bảy nước đúng là bị hai cái lục địa người khắp nơi tán loạn còn tùy ý đánh g i ế t quốc vương trong lòng sợ hãi bị tôn phong tiêu diệt từng bộ phận mọi người không thể không liên hợp lại ngay tại mấy người nhàn nhã hướng về atlantis vương quốc đi đến trên đường trong biển các quốc gia quân sự lực lượng cũng là hướng về atlantis trung tâm vị trí tụ đi mà đối với những thứ này hoàn toàn không biết gì cả tôn phong vẫn như cũ mang theo tôn tiểu thánh thật tốt lãnh hội trong biển phong cảnh gần nửa ngày tôn phong đã thấy thành tường xa xa một tòa lập ở trong nước bàng đại thành trì bên ngoài dựng thẳng một cái tay cầm tam xoa kích p h ò tượng khổng lồ mà giờ khắc này thành trì bên ngoài đã tụ tập đông đảo chiến thuyền theo tôn phong mấy người xuất hiện rất nhiều người ảnh nhảy lên trên không chỉ có tôn phong lúc trước gặp qua tay cầm tam giác xiên nhân loại còn có một số nửa người nửa cá cùng một số thuần t u y trong b i ể n sinh vật tôn phong thậm chí nhìn đến một cái cao bảy tám mét lớn con cua đưa hai cái to lớn cái càng hai con mắt trực lăng lăng nhìn hắn chằm chằm đến là thật là lớn c h i ế n trận a tôn phong trong lòng khẽ giật mình mang theo kinh ngạc nhìn trước mắt những người này tại được chứng kiến thực lực của bọn hắn về sau bọn gia hỏa này thế mà còn dám chủ động chào đón uy các ngươi cái nào là hải vương đứng ra nhìn có thể hay không tiếp ta tôn tiểu thánh một vậy gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh vèo lao ra ngoài mặt mang ngạc nhiên nhìn qua b ố n phía tới cũng là muốn tìm cái kia hải vương thử một chút hiện tại đối thủ đều chuẩn bị xong tự nhiên càng làm cho hắn hoan hỉ đáng giận quá phách lối đối mặt tôn tiểu thánh phách lối lời nói giữa sân mọi người cái sắc mặt giận dữ hải vương đây chính là bọn họ cái này ạt lạn tìm đại lục tộc nhân tín ngưỡng là nhân vật không thể chiến thắng không nghĩ tới lục địa này nhân loại thế mà vừa lên đến liền nói bực này lời nói ta chính là hàm thủy quốc quốc vương để ta nhìn ngươi cái này thân thể nhỏ bé có đủ hay không ta một cái kìm kẹp nơi xa cái kia to lớn con cua tám cái chân cùng chuyển động giơ hai cái kìm lớn thì hướng về tôn tiểu thánh cấp tốc đi tới ba ba ngươi không nên ra tay cái này giao cho ta nhìn lấy cái này vọt ra đại ban giải tôn tiểu thánh trong nháy mắt trong mắt sáng lên lập tức hướng về bên trên tôn phong hô không có cách tôn phong kiếm thật sự là quá nhanh nếu là không sớm nói tốt nói không chừng chớp mắt liền bị hắn toàn xử lý t ố t quét gặp tôn tiểu thánh cái kia một mặt dáng vẻ khẩn trương tôn phong khẽ gật đầu chương tám trăm ba mươi sáu hoác hoác hoác lớn như vậy người dùng để làm tọa kỵ phải rất khá c h ụ p lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh nhìn lấy trước mắt cái này khôi ngô đại bàn giải trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn mặc kệ trước mắt cái này cái gì hàm thủy quốc quốc vương thực lực như thế nhưng chỉ cái này bề ngoài tôn tiểu thánh thì phi thường hài lòng coi lại mắt bên trên tiểu hắc khuyển tôn tiểu thánh càng xem trong lòng càng hài lòng thân là sùng vật của hắn có thể không có thực lực nhưng nhất định muốn g i ả i đến khôi ngô nhìn lấy ba khí đến mức kia cái gì hải vương trước để một bên một bên để hắn thu phục trước mắt đại bàng giải làm đầu hôn đản tiểu h ả i tử nếm thử nhà ngươi ra ra kim lớn đi nhanh mà tới đại bàng giải rõ ràng nghe được tôn tiểu thánh lời nói trong nháy mắt sắc mặt giận dữ hắn nhưng là đường đường nhất quốc c h i chủ thế mà bị một đứa bé coi thường như vậy thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. t ố ta t thì đứng ở chỗ này để ngươi kẹp ngươi muốn là kẹp không ngừng ngươi thì ngoan ngoan coi ta sùng vật tôn tiểu thánh cũng không để bụng ngẩng lên cái đầu nhỏ hưng phấn nhìn lấy chạy tới đại bàng giải Tốt. đại bàng giải t h ầ n sắc nổi giận nhưng trong lòng thì vui vẻ tôn tiểu thánh tiêu diệt thủy tinh quốc tàu ngầm hạm đội sự tình nó tự nhiên biết tuy nhiên trong lòng cực kỳ không tin nhưng sự thật lại là như thế đối ở trước mắt tiểu h ả i tử vẫn là có kiêng kỵ rất lớn đặc biệt là cái kia một thân đỏ tươi địa ngục hỏa khải giáp còn có cái kia vô cùng bất phàm cây gậy nhưng bây giờ tiểu h ả i này lại còn nói đứng đấy bất động để nó kẹp thật sự là để nó mừng rỡ nó một thân thực lực mạnh nhất cũng là trong tay kìm lớn một chiếc tàu ngầm đều có thể tùy tiện c ẹ i bạo hiện tại bất quá là một đứa bé thực sự là một bữa ăn sáng đứng ở phía sau atlantis mọi người cũng là sắc mặt phẫn nộ nhưng trong lòng thoáng suy nghĩ một chút đồng dạng âm thầm tâm hỉ đối với này nhân loại tiểu hải tử bọn họ đều là vô cùng kiên kỵ bây giờ vừa vặn mượn hắn phách lối một tay lấy hắn đánh g i ế t tại chỗ đứng ở một bên tôn phong đã sớm hiểu rõ giữa sân ý nghĩ của mọi người bất quá chỉ là thoáng lắc đầu tôn tiểu thánh cũng không phải một cái người chịu thua thiệt làm sao lại để cho người khác chiếm tiện nghi chứ ở trong tay kình thiên trụ k i người h h k ủ n nhất cũng là một thân nục thân phòng ngự. bàng tôn thánh không động trong ngáy mắt trong mắt kinh nghi. Có thể lên n Chạy thật hề chút, thể một tới tiểu một mắt mắt một Có giải, gặp là làm mà vội đại ớ c chi chúng con cua, có thể đầu tự nhiên thoái hóa thể nhiên đi nơi vương, ư dân cũng không nào. n g tuy tự đều sau đầu là sẽ kém trước mắt này loại tiểu hải tử như thế không có sợ hãi bình tĩnh không phải hạng đơn giản nhưng bây giờ tên đã trên dây đã không phát không được hô hố trong miệng phát ra một đạo gấp rút thanh âm đại bàn g giải d ơ lên bên trái cái kia so tôn tiểu thánh thân hình còn lớn hơn cái càng dùng hết bú sữa mẹ khí lực kẹp đi lên nhìn ta kẹp bạo ngươi tiểu thân tử lưu động nước biển căn bản cũng không có c h ầ m lại nó cái kìm rơi xuống đã không đủ một mét có thể tôn tiểu thánh vẫn như cũ là cũng chưa hề đụng tới nơi xa tất cả ạ t l ạ n t ị t dân chúng một đôi mắt tất cả đều nhìn chăm chú tại đại bàng giải cái càng phía trên đông trong nước một đạo vang dội hồi âm truyền đến đại bàng giải kìm lớn hung hăng kẹp ở tôn tiểu thánh trên thân tôn tiểu thánh chỉnh thân thể đều bị cái kia cái kìm n g ă n trở chỉ lộ một cái đầu đi ra hh ắ ắ nhìn lấy đại bàng giải ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh n é t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán sao làm sao có thể tuy nhiên trong lòng đã có loại này suy đoán thật là trông thấy tình cảnh trước mắt đại bàng giải hoàn toàn sai lăng ở trong sân đến mức xa xa mọi người tự nhiên càng là há to miệng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin rất nhiều người cũng biết tôn tiểu thánh chặn thí thần chi quang nhưng bọn hắn đều cho rằng tôn tiểu thánh bằng vào là cái kia khổng lồ cự nhân cùng trên người hắn khải giáp nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái tiểu bất điểm lớn hài đồng không nghĩ tới phòng ngự lực ý nguyên như thế khủng bố x o á t x o á t x o á t x o á t vẫn không tin đại bảng giải cái kìm một t r ư ơ n g lập tức đột nhiên kẹp lấy cư cao lâm hạ nó rất rõ ràng nhìn đến tôn tiểu thánh y phục phá nát nhưng trước mắt tiểu hài tử một chút thương thế đều không có nó kiên cố sắc bén cái càng liền tôn tiểu thánh ra thịt đều không có đấm rách hôn đ à n ta cũng không tin kẹp không ngừng ngươi trong lòng kinh sợ đại bàn giải g trong miệng nổ hống hai cái kìm lớn thay nhau ra trận chỉ nghe trong biển từng đạo từng đạo xoạt xoạt tâm thanh có thể tôn tiểu thánh cũng như lúc trước giống như một mặt bình tĩnh đứng ở trong sân ha ha hiện tại đến lượt ta quét mắt trên thân đã rách dưới y phục tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc cao hứng song dôi tay ra trực tiếp bắt lấy không trung kẹp hạ kìm lớn Đại bàng giải bàng không nghĩ trên ớ i tiểu thánh lại đột nhiên tôn thánh đột xuất thủ, hung hăng kẹp a kia tay may. cái càng cứng ở trước cái mặc lực cái đôi đôi tại nào, không trung. trắng non tay nhỏ, nó dùng lực như thế nào, cái kìm tại khó động ở kệ kìm khó thế Mặt mắt một t r mảy Ừ!、Trên、khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý tôn tiểu thánh đầu hơi hơi dương lên căn bản là không có gặp hắn như thế nào ra s ứ c trước mắt đại bàng giải trực tiếp bị hắn giơ lên nơi xa nhìn đông đảo atlantis mọi người tất cả đều trận tròn mắt trước mắt tiểu hải tử quả nhiên không có dễ đối phó như vậy Thế nào, hiện tại làm sùng vật của ta h hiện ế nào, sùng làm tại vật c ủ thế a tay nắm lấy đại bàng giải cái kìm, đưa Một nắm kìm, tôn tiểu t lấy bàng nó lên đại giải cái rơ á n chẳng Hôn đàn. h mặt mũi Ta t đầy da vẻ. Hôn đàn. Ta thế nhưng là hàm thủy quốc quốc vương sao có thể làm một cái lục địa đưa bé loài người sùng vật trong lòng bạo lệ đại bàn giải g trong nước c u ồ n g vũ lấy tám cái chân một cái khắc kìm lớn thì hướng về tôn tiểu thánh đập tới cái này hai cái mạnh mẽ đanh thép kìm lớn ngoại trừ kẹp người lực lượng cũng là không nhỏ vê anh đại bàng giải trong tay cái kìm còn không có nện xuống chỉnh thân thể đã bị tôn tiểu thánh nắm lấy cái kìm hung hăng ngã trên mặt đất đứng thẳng kéo cái đầu tám cái chân bất lực có quắp ở trong nước ù n g ngủ. quét gặp tôn tiểu thánh động tác không ít người không tự chủ nuốt cấu ngủ nước cao đến một thước tiểu hải tử đem một cái khổng lộ như vậy con cua một tay ném tại trên mặt đất nhìn qua vô cùng rung động tôn tiểu thánh lần này có thể là dùng không ít khí lực ngã trên mặt đất đại bàng giải hoàn toàn trong mặt đợi kịp phản ứng muốn bỏ dậy thời điểm một cái tiểu thân thể đạp ở trên người hắn một cỗ nồng đậm nổi giận cảm giác chuyển đến đại bàng giải vừa muốn phản kháng có thể đột nhiên cảm giác phía sau lưng lực lượng bạo tăng tám cái chân một đám hoàn toàn nằm trên đất thả ra chúng ta quốc vương mọi người cùng nhau xông lên cũng không tin không đánh chết tiểu hài này theo cái kia đại bàng giải bị dẫm tại tôn tiểu thánh dưới chân nơi xa từng cái con cua trong miệng tiêu gạo nhưng lại không một người đi lên trước l i ê n quốc vương đều không phải là một tay chi địch mà lại bên cạnh còn có một cái không biết sâu cạn tôn phong bọn họ mới không dám đi lên bị tôn tiểu thánh dẫm tại trên mặt đất đại bàng giải quét gặp nơi xa chỉ là không ngừng teo gạo cũng không dám tiến lên dân chúng trong lòng giận dữ có thể trên thân cố lực đạo kia nó căn bản là không nói ra lời còn muốn phản kháng không phải vậy nhưng là một gậy nện ngươi chết bẩm cảm giác dưới thân còn đang rẽ rủa bóng người tôn tiểu thánh ngự a khí cao cao tại thượng nói ra theo hắn lời nói rơi xuống đại bàng giải chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh loại qua một căn cự đại cây gậy cắm ở nó đầu bên trên trong đất bùn chương 837, hải vương nam nhân cô cô cô liên tiếp ngâm một chút theo đại bàng giải trong miệng toát ra cảm giác kình thiên trụ bên trên truyền đến u y áp đại bàng giải trong lòng c o rụt lại thông qua vừa rồi đọ s ứ c nó rất rõ ràng tôn tiểu thánh hoàn toàn không có l ừ a nó trước mắt gái này cây côn có thể dễ như t r ở bàn tay đưa nó đánh chết có thể đường đường một nước c h i vương làm sao có thể luân vì người khác t o a kỵ nằm dạp trên mặt đất đại bàng giải không khỏi n g n g đầu hướng về nơi xa nhìn lại đối diện ngoại trừ con dân của nó còn có a t lan t i s quốc gia khác người ban đầu vốn cho là bọn họ sẽ ra tay có thể chỉ gặp bọn họ chừng lấy ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy nó phía sau lưng h ả i đồng tựa hồ bọn họ căn bản cũng không có quan tâm sinh tử của nó đáng giận đáng giận nghĩ đến đại bàng giải trong lòng càng nghĩ càng phẫn nộ vừa định dùng lực có thể cảm thể gặp i lại, á c được lực tức chống đến đạo, lưng trên truyền từ trên ngoan ngoắn nằm lập dạp bỏ m t đất. Hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, dù sao ta cũng không có đồng Hảo hán không không sao ăn cũng Nằm có dù d ý. ạ trên mặt đất đại bàng giải, trong lòng tự thầm bàng lòng mình an ủi thầm nghĩ. đại giải, dưới thân đại bàng giải ngoan ngoãn nằm d ạ p trên mặt đất bất động tôn tiểu thánh hài lòng nhẹ gật đầu các ngươi hải vương đâu tại sao vẫn chưa ra đứng tại đại bàng giải trên người tôn tiểu thánh dương lên trong tay kình thiên trụ vẻ mặt đắc ý nhìn lấy đối diện mọi người ồ không tại tên h kia chạy đi đâu tôn tiểu thánh trong mắt giật mình sắc mặt mê hoặc nhìn dưới thân đại bàn giải đều đã đánh tới cửa nhà ngươi không nghĩ tới cái này hải vương thế mà không tại đối tại kẻ trước mắt này như thế thức thời tôn tiểu thánh đã vừa lòng phi thường kỳ thật tôn tiểu thánh chỗ nào biết được đại bàng giải suy nghĩ trong lòng nó muốn bất quá là muốn mượn hải vương thu thập tôn tiểu thánh phản đồ ba rồi kho kít ngươi rủ sao cũng là hàm thủy quốc quốc vương sao dám tùy ý tiết lộ hải vương hành tung gặp đại bàng giải nhanh như vậy thì khuất phục đối diện mọi người sắc mặt giận dữ hừ một đám đồ hèn nhát b ạ lạ kho kít mặt mũi tràn đầy xem thường tiếp lấy quay đầu đối với tôn tiểu thánh nói ra hải vương đoạn thời gian trước tiến về biển sâu các người đến tin tức đã có người đi thông báo hắn cần phải không bao lâu hắn liền sẽ trở về dạng này a vậy chúng ta trước hết đến cái này ạt lạn t ị t trong thành chờ hắn tôn tiểu thánh nhún mày quét gặp nơi xa cái kia to lớn thành trì trong miệng hưng phấn kêu lên đáng giận quá p h ế c lối mọi người cùng nhau xông lên giết hắn nghe tôn tiểu thánh lời nói đối diện mọi người Giờ p h ú thì này tràn nộ là đầy đều mặt mũi k í tín Atlantis thành có thể nói là vua của của nữa. Thành thể thành, Tốt. t là lại là nói bọn hắn vương càng là tín ngưỡng của bọn họ. Cái này mọi người cũng chịu không nổi hải Cái mọi họ. chịu h mà có để cho các ngươi nhìn một cái tiểu g i a lực lượng của ta gặp đối diện mọi người dự định phản kháng lại thêm tôn tiểu thánh muốn tại tân thu tọa kỵ trước đùa dỡn một chút huy phong tay phải cầm kình thiên trụ thân hình một bước đã hóa thành mấy chục trượng độ cao cự nhân lan lộn thân càng là bảo bọc cái kia chạy xuôi dung nham khải giáp là người khổng lồ kia nhìn qua đột nhiên biến hóa tôn tiểu thánh đối diện mọi người bao quát sau l ư n g đại bàn giải g đều là trong lòng kinh hãi cũng là trước mắt đạo thân ảnh này chẳng thí thần chi quang công kích càng đem thủy tinh quốc hơn phân nửa hạm đội hủy diệt giữa sân còn sót lại thủy tinh quốc tộc nhân nhìn lấy biến thân tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm vẻ phẫn nộ bất quá cũng chỉ có thể hung hăng nhìn hắn chằm chằm thật mạnh bực này khí thế giới ta lại có điểm chân nhún ra chầm dãi đứng lên đại bàn giải nhìn lấy tôn tiểu thánh bóng lưng một đôi mắt bên trong hiện ra hoảng sợ trước mắt tiểu hài này so với nó trong tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều lắm hoàn toàn thì vô pháp lực địch tại trong trí nhớ của nó liền xem như hải vương cũng sẽ không cho nó cảm giác như vậy trước mắt hài đồng so atlantis chủ nhân chân chính hải vương còn cường đại hơn sau lưng đại bàng giải đều có như thế c à n g thụ trực diện tôn tiểu thánh khí thế mọi người sẽ chỉ so cái này càng cường liệt nhìn lấy tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh không ít người đã tại hai chân run lên đối diện mọi người cùng sau lưng đại bàng giải phản ứng đã sớm tại tôn tiểu thánh cảm giác dưới nhìn lấy bọn hắn ánh mắt sợ hãi tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái phối hợp với một tiếng này hư nặng chỉ thấy tôn tiểu thánh trong môi hai đầu hỏa xà phun ra mà ra nhảy lên ra mười m đến xa mới biến mất ở trong nước ùng ủ n g một đạo trùng điệp nuốt nước miếng thanh âm tất cả mọi người sợ ngây người thế này sao lại là nhân loại rõ ràng cũng là trong truyền thuyết thần cao cao tại thượng không gì làm không được thần làm sao muốn ta tự mình động thủ đối cái này tạo hình rất là hài lòng tôn tiểu thánh hơi hơi ngẩng đầu lên phảng phất một cái cao cao tại thượng thần minh nhìn xuống trước mắt mọi người vốn là kích động mọi người nhìn trước mắt tôn tiểu thánh dáng vẻ đều là trong lòng phát sợ toàn đều ngẩn ở đây giữa s â n h ừ gặp bọn họ đánh cũng không đánh đi cũng không đi tôn tiểu thánh trên mặt không khỏi lóe qua vẻ tức giận p h ố c xích chỉ thấy bên trong một tên cầm lấy tam giác xin thanh niên bóng người một cái ngựa ra sau trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất chung quanh rất nhiều người ảnh càng là bóng người lảo đảo liền muốn ngã trên mặt đất ha ha nhanh mau tránh ra hảo t i ể u thịt ngon tới không phải vậy tất cả đều nhất côn đánh chết quét gặp đối diện phản ứng của mọi người tôn tiểu thánh thần sắc cùng hỉ hắn đã đã nhìn ra trước mắt mọi người căn bản là nhát gan tiến lên đối với một đám mất chiến đấu tri chi tâm người tôn tiểu thánh có thể không hứng thú mà lại trước mắt bọn gia hỏa này ngoại trừ những cái kia tàu ngầm công kích còn có thể còn lại căn bản cũng không bị tôn tiểu thánh để ở trong mắt đang định đuổi theo tôn tiểu thánh cước bộ tôn phong đột nhiên vừa nhắc đầu ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước hắn cảm giác xa xa trong hải vực một bóng người nhanh chóng chạy tới ồ vốn định thu hồi pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh cũng là hai mắt vừa nhấc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một vẻ kinh ngạc hiển nhiên cũng phát hiện người đến bất quá t r ớ c mắt thời gian một tên ở trần tay cầm tam xoa kích tóc dài nam tử ra trong sân bây giờ xuất hiện tại không trung nam tử một đôi mắt chăm chú nhìn to lớn tôn tiểu thánh trong mắt mang theo thật không thể tin so với tôn phong hai người kinh nghi giữa sân ạ t l a n t i s mọi người lại là trên mặt cuồng hỉ nhìn trước mắt nam tử hải vương hải vương người rốt cuộc đã đến đứng tại tôn tiểu thánh phía sau đại bàng giải cũng là trong lòng kích động vừa muốn mở miệng nói chuyện lại là nghĩ đến tôn tiểu thánh lúc trước khí thế kinh khủng móc méo miệng vẫn là không có lên tiếng âm thanh ngươi chính là cái kia hải vương nghe được chung quanh kinh hô tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên không tệ ngươi chính là cái kia lục địa người tay cầm tam xoa kích hải vương cũng không để ý tới mọi người chung quanh một đôi mắt lửa nóng nhìn qua tôn tiểu thánh đợi nhìn đến bên trên tôn p h ò n g tiểu h á c khuyển thời điểm đều là trong mắt cò rụt lại atlantis thế nhưng là ở vào bên trong biển sâu bọn họ bởi vì nhiều năm sinh hoạt ở nơi này nguyên nhân đã sớm thích ứ n g chung quanh áp lực trước mắt mấy người không chỉ có hành động tự nhiên mà lại không lo lắng hô hấp vấn đề bình tĩnh người phi thường chương tám trăm ba mươi tám hiện thế tốt tốt tốt đang muốn ngươi láo tiểu tử này nghe nói ngươi rất lợi hại mau tới cùng ta so tay một chút tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ cầm lấy kình thiên trụ liên tục thúc giục hải vương nhúng m ẩ y trong mắt lóe lên một tia không vui tuy nhiên hắn cảm giác tôn tiểu thánh xác thực rất lợi hại nhưng hắn nhưng là đường đường hải vương thế mà bị một cái lục địa còn nhỏ dò xét Cảm thụ được chút được. Hải Hải nhảy một Muốn thụ Tôn Tiểu Thánh thân bên trên truyền thì đi theo ta. Tốt. lạnh đánh hướng đến đi đúng đi. Vương Vương, người bên giọng nói Nói xong nơi lên uy quay áp, ra, về do dự, là xa ấn tượng đầu tiên tôn tiểu thánh cũng cảm giác cái này hải vương có chút thực lực đã nguyện ý cùng hắn luận bàn một phen tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không quan tâm tuyển ở nơi nào trong tay kình thiên trụ quăng một cái côn hoa thân hình thoát một cái hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng nhanh chóng thoăn đi lên tôn phong trong lòng bất đắc dĩ đành phải đi theo tôn tiểu thánh đằng sau gặp tôn tiểu thánh thế m à như thế liền đi nằm d ạ p trên mặt đất đại bàng giải mừng rỡ trong lòng trong lòng bài khiển lấy khẳng định là tôn tiểu thánh nhìn thấy hải vương tâm tình một kích động liền đem nó quên mất đang lúc nó dự định rón rén rời đi thời điểm nơi xa một đạo giọng trẻ con non nớt trầm trầm truyền đến đại bàng giải nhanh điểm cùng lên đến nhìn qua nơi xa đã không thấy bóng dáng tôn tiểu thánh đại bàng giải trong lòng có điểm xoắn suýt có đi hay là không đối diện đông đảo atlantis tộc nhân nhưng liền không có nghĩ nhiều như vậy nguyên một đám lái tàu thuyền đuổi theo đến ở bên cạnh hàm thủy quốc quốc vương đã không ai đi còn nó hải vương cùng tôn tiểu thánh chiến đấu mới là trọng điểm nhìn qua trong nháy mắt biến mất không còn giữa sân đại bàng giải do dự một chút đành phải bất đắc dĩ đi theo mặc kệ là tôn tiểu thánh vẫn là biển vương thắng lợi nó đều phải tiến đến cái này hải vương tốc độ trên biển quả nhiên xa mạnh hơn xa còn lại atlantis người liền xem như cùng t ô n phong mấy người so sánh cũng không thua bao nhiêu đây là muốn đi trên mặt biển sao mấy người một đường chạy gấp một hồi thời gian tôn phong lại nhìn gặp được lúc trước quen thuộc thành tường bọn họ về tới lúc trước tiến đến địa phương chạy tại phía trước nhất hải vương đã nhảy lên ra khỏi thành tường đ ạ p vào cái kia trắng như tuyết q u ý đạo ta chờ ngươi ở ngoài nhìn phía sau đuổi theo mấy người hải vương trong mắt kinh ngạc lập tức một đầu đâm vào cái kia màu trắng thời không thông đạo bên trong Hử! tôn tiểu thánh tuy nhiên có chút nghi hoặc không chung màu trắng thông đạo có thể cũng là theo sát phía sau chạy nhập bên trong cùng ở phía sau tôn phong nhưng trong lòng thì lóe qua một vệ nghi hoặc trong biển rõ ràng có thể chiến đấu vì sao muốn chạy đến trên mặt biển đi chẳng lẽ là lo lắng năng lượng q u á cường đại lan đến gần hạt lạn tịt đại lục ó điều hắn cũng không kịp nghĩ nhiều thân hình bước vào lối đi kia bên trong trong n g á y mắt chung quanh biến đến trắng như tuyết một mảnh cũng không biết qua bao lâu tôn phong chú mục mà đi chung quanh đã là hoàn toàn yên tĩnh vùng biển thật đúng là thần kỳ thân thức cường đại đảo qua tôn phong trong lòng âm thầm c h ấ n kinh bọn họ lại về tới thái bình dương cũng là lúc trước tôn tiểu thánh hủy diệt thủy tinh quốc hạm đội địa phương ngầng đầu nhìn lại chỉ thấy đỉnh đầu trong nước biển hai bóng người chính đang lao vùn vụt nhìn lấy tôn tiểu thánh bên trên một bóng người tôn phong trong mắt kinh ngạc cái này hải vương so hắn trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều cũng liền tôn phong trầm tư như thế một hồi thời gian dưới thân trong nước biển lần lượt từng bóng người xông ra đúng là những cái tia ạ t l a n t ị t dân chúng bất quá bọn hắn ngồi từng chiếc từng chiếc nhọn tàu thuyền rõ ràng tốc độ rất nhanh tôn phong hiện tại cũng không tâm tình quản bọn họ thân hình nổ bắn ra mà lên nhìn tôn tiểu thánh biển vương phương hướng của bọn hắn tựa hồ là muốn chạy trên mặt biển mà đi Y gì h nguyên còn tại trong biển vớt các quốc gia tàu ngầm nhìn lấy đột nhiên nhảy lên ra mấy người đã sớm sợ ngây người nhưng bất quá một hồi thời gian tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ tại kia nhân loại tàu ngầm còn không thể đến nơi biển sâu chỉ thấy từng c h i ế c từng c h i ế c cường đại tàu ngầm toát ra trải rộng toàn bộ đáy biển thương quân ta ta không có nhìn lầm đi đứng tại phương nghiễn sau lưng một người nhìn lấy trong biển tàu ngầm bên trên truyền đến hình ảnh miệng há thật to phương nghiễn đồng dạng sợ ngây người trong phòng điều khiển hết thể mọi người tất cả đều trong lòng kinh hãi cái kia nhìn qua rõ ràng so với bọn hắn phát đạt khoa học kỹ thuật từng c h i ế c từng c h i ế c cường đại chiến hạm tuôn g a rất nhiều tàu ngầm lớn nhỏ đúng là có thể so với bọn hắn hàng mẫu liền xem như đột nhiên lại xuất hiện tôn phong mấy người đều không có cái kia đông đảo bóng người để phương n g h i ệ n trấn kinh nhanh tiếp số một thủ trưởng phương n g h i ệ n hung hăng nuốt một c h ấ u ngụm nước tại thái bình dương những ngày gần đây đã có rất lớn phát hiện không nghĩ tới lần này trực tiếp nhìn đến nhiều như vậy hạm đội trong biển liên tục không ngừng nhảy lên ra tàu ngầm hiển nhiên đối chung quanh bận rộn mỗi cái quốc gia người không có hứng thú nhanh chóng hướng về mặt biển nhảy lên đi không chỉ có hoa hạ mọi người phát hiện vẫn như cũ còn tụ trên vùng hải vực này chúng đa quốc gia đều là nhìn đến ngay đầu tiên thế giới các quốc gia thủ lĩnh tất cả đều nhận được những tin tức này trong n g a y mắt mỗi cái quốc gia vệ tinh gián điệp tất cả đều nhắm ngay thái bình dương một vùng biển này ẩm tôn tiểu thánh thân hình nảy lên vọt ra khỏi mặt nước nhẹ nhàng thực sự trên mặt biển chỉ thấy xa xa hải vương cũng là dâm ở trên mặt nước trong lòng khiếp sợ nhìn lấy tôn tiểu thánh hắn vừa mới thế nhưng là toàn lực lao vụt không nghĩ tới người này loại tiểu hài tử lại nhẹ nhõm theo sau hơn nữa nhìn hắn bộ dáng tựa hồ căn bản cũng không có đem hết toàn lực tâm bình khí h ò a chỉ là một đôi mắt lửa nóng nhìn lấy hắn nơi xa tôn phong bóng người cũng chậm rãi theo trong nước lơ lửng lập tức chậm rãi lên cao yên t ĩ n h đứng trên không trung t tôn phong chiêu này để đứng ở trong nước hải vương hành tung hít vào một hơi đứng lơ lửng trên không đây cũng không phải bình thường thủ đoạn liền xem như hắn đều làm không được đương nhiên hắn thực lực chân chính đều ở trong biển chỉ cần tại trên đại dương bao la hắn cũng là vô địch tồn tại tiếp theo tại vùng biển này mọi người cùng các quốc gia thủ lĩnh anh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy trên mặt biển từng chiếc từng chiếc tàu ngầm trồi lên đông đảo thân mang quái dị khải r i á p bóng người thoan đi ra cái này những thứ này cũng là biến mất đạt lạn t ị t văn minh ta không có nhìn lầm đi đó là mỹ nhân ngư còn có lớn như vậy một cái con cua nhìn qua theo trong biển thoát ra đông đảo bóng người mọi người đều là sắc mặt kinh hãi nguyên lai、like、tại bọn họ sinh hoạt trên địa cầu thế mà còn sinh hoạt lấy như thế kỷ quái một đám người địa cầu cũng không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy tuy nhiên các nước đều có suy đoán thật là trông thấy bọn họ thời điểm trong lòng vẫn như cũ vô cùng chấn kinh đối mặt mọi người chung quanh kinh hô atlantis mọi người căn bản cũng không vì má thay đổi chỉ là chăm chú nhìn nơi xa ánh mắt lại là thỉnh thoảng đảo qua không chung tôn phong rất hiển nhiên cũng bị tôn phong bây giờ cử động kính sợ Lui.、Mệnh、lệnh tàu Mệnh ngầm, hàng mẫu hàng nhanh cái h thủy mà đứng hai người, Phương Nghiễn ó nói n trên biển đứng người, giọng g gặp gấp rút ra. Quét lui. lầm mà c kia cầm kích cũng cảnh Cái tam xem muốn lấy là lan là này, tuyệt ạt tình tình xoa ra hỏa, nhau.、Cái、kia hắn đánh rõ ràng người, bọn đối ở trần nam tử phương nghiễn không biết thực lực gì nhưng đối với tôn tiểu thánh thực lực đó là lại biết rõ rành rành gặp hoa hạ hàng mẫu hành động t r u n g quanh trong lúc khiếp sợ các quốc gia đồng dạng đoán được chuyện sắp xảy ra kế tiếp nhất thời từng chiếc từng chiếc thuyền bên trên truyền đến tiếng gầm tiếp lấy tất cả đều chật vật hướng về nơi xa lái đi hiện tại có thể chiến đấu à? tôn tiểu thánh cũng không có quản mọi người chung quanh phản ứng hai mắt lửa nóng nhìn lấy hải vương chương 839, t h ầ n một dạng nam nhân hải vương uy nghiêm không thể khinh nhuận đứng tại trên mặt biển tóc dài nam tử trong miệng rít lên một tiếng s á c h ngược tam xoa kích quần quận mà tới hai chân lướt sóng ven đường mà qua lưu lại một điều thật dài đường thủy hai bên thực sự tràn ra bọc nước bao tố ra hơn mười mét độ cao nhìn chúng liếc một chút liền có thể thấy bất phàm đến được tốt đứng tại sóng nước phía trên tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ trong miệng một tiếng thở nhẹ nắm lấy kình thiên trụ thì chạy vội đi lên đông đối mặt nhảy lên tới tôn tiểu thánh hải vương không có một tia lưu thủ ý tứ trong tay tam xoa kích cuồng bạo đánh xuống đập ầm ầm tại tôn tiểu thánh n â n g lên kình thiên trụ phía trên coi như có chút khí lực một tay nằm ngang kình thiên trụ tôn tiểu thánh gật gật đầu trong mắt rất là hài lòng hai tay nắm tam xoa kích hải vương mang trên mặt nồng đậm không thể tin một chiêu này hắn nhưng là toàn lực thi triển không nghĩ tới lại bị tôn tiểu thánh tùy tiện ngăn trở tựa hầu ngoại trừ tôn tiểu thánh dưới chân hơi hơi nhộn nhạo g ầ n sóng không có còn lại hiệu quả gì hải vương trong miệng một tiếng q u á t nhẹ thân hình hơi coong hai chân hướng về tôn tiểu thánh trước ngực thực sự đi ừ tôn tiểu thánh thân hình bất vi sở động tay trái nhất quyền đánh ra chính bên trong hải vương thực sự tới bàn chân côn g bạo khí kình bay cuộn mà ra giữa hai người mặt biển trực tiếp nổ ra mấy chục mét hố to đ ộ n g mà tay cầm tam xoa kích hải vương lại bị tôn tiểu thánh nhất quyền đánh bay vê anh bay ngược thân thể nện ở phía xa một chiếc chật vật chạy trốn tàu chiến phía trên đúng là đem cái kia dài mấy chục thước đại thuyền nện đức trong lúc nhất thời hướng về trong biển lặn xuống trên thuyền lớn chuyển đến từng đạo từng đạo kinh hô thanh nhâm trong biển các quốc gia tàu thuyền phía trên nhân loại gặp này tự nhiên càng là trong lòng hoảng sợ hốt hoảng lui lại làm sao có thể hải vương thế mà không phải đối thủ của tiểu tử đó đứa bé kia chẳng lẽ thật không phải là nhân loại atlantis mọi người tất cả đều sợ ngây người hải vương đây chính là trong biển tri vương lúc này mới giao thủ mấy hiệp liền bị đứa bé kia nhất quyền đánh bay hơn nữa nhìn tình cảnh mới vừa rồi kia nhân loại h ả i đồng phong khinh v ấ n đạm tựa hồ căn bản cũng không có thi triển bao n h i ê u khí lực trong biển nhảy lên ra hải vương giờ phút này trên mặt đã tràn đầy ngưng trọng hắn lực lượng cường đại ở trước mắt hải đồng trước mặt thế mà chẳng có tác dụng gì có nghĩ đến hải vương trong tay tam xoa kích đột nhiên hướng phía trước một b h ào h ào h ào tại mọi người chung quanh ánh mắt kinh hãi bên trong trước mắt chẳng qua là lăn lộn mặt biển đúng là c u ố n lên vài trăm mét bao quát thiên thước cao sóng nước còn chưa kịp đào tẩu mấy chiếc tàu chiến tất cả đều bị c u ố n tới sóng biển bên trong t r o n g n g á y mắt quấy đến vỡ nát đến mức nhân loại trên thuyền tự nhiên là bị đánh rết tại chỗ thật đúng là nhàm chán so với vừa mới một chiêu trước mắt đây càng không bị tôn tiểu thánh để vào mắt tuy nhiên cái này sóng biển nhìn đến vô cùng hùng vĩ đối phó tiểu lâu lâu vẫn còn có thể giống hắn cường giả như vậy thật sự là lộ ra có chút gà mờ di điểm phá diện hoàn toàn có thể trực tiếp xuyên thủng qua đi d ơ lên kình thiên trụ tôn tiểu thánh quét gặp bốn phía mọi người ánh mắt khiếp sợ suy nghĩ một chút cũng không có trực tiếp phá xuyên mà qua mà chính là thân hình một bước hóa thành mấy chục trượng độ cao cự nhân một thân chạy xuôi dung nham khải giáp tay cầm kình thiên c ử côn mở cho ta tại mọi người chung quanh ánh mắt khiếp sợ bên trong dẫm chân mà lên tôn tiểu thánh cầm côn đập ầm ầm xuống mặt đôi trước mắt sóng biển tôn tiểu thánh lựa chọn trực tiếp nhất côn g bạo nhất biện pháp mặc cho ngươi sóng biển mạnh hơn ta tự nhất côn phá đi tôn tiểu thánh hung hăng đánh xuống nhất côn không chỉ có bổ ra quần c u ộ n mà đến sóng biển càng đem trước mắt mặt biển một phân thành hai cương đại lực đạo dưới hai bên t ó é lên ngàn mét độ cao b ậ c nước so với hải vương cái kia sóng biển không có chút nào kém nổ ra đường nước chạy càng như một đầu màu trắng như trường long hướng về nơi xa đứng yên hải vương chạy đi vê anh thủy long tại hải vương trước người mấy mét chi địa nổ tung t u ô n ra một đoàn to lớn bọc nước đem hải vương bao phủ phá vỡ trong nước biển thi triển pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh c u ồ n g bạo chạy đi xa xa nhìn lại phảng phất bổ r a sinh tử lộ đến viễn cổ mà đến chiến thần tôn tiểu thánh cái này tiện tay nhất côn rung động hiệu quả đã viễn siêu hải vương công kích đáng giận tay cầm tam xoa kích hải vương theo sóng nước bên trong chạy vội ra thần s á c nổi giận chỉ thấy này trong tay tam xoa kích đã bước lên kim quang nhàn nhạt, nhạt lập tức hung hăng cắm tại dưới thân trên mặt biển giống theo hải vương động tác rơi xuống chỉ thấy trong biển truyền đến mấy đạo tiếng gầm gừ tiếp lấy từng cái nước biển ngưng tụ thành cá mập khổng lồ nhảy lên ra nước mặt hướng về lướt sóng mà đến tôn tiểu thánh đánh tới xa xa nhìn lại mọi người chỉ thấy trước mắt trên mặt biển cùng một thời gian mấy chục cái cá mập khổng lồ bão tô ra nước mặt đánh út về phía trung gian tôn tiểu thánh ha ha bực này cho trẻ con cũng không cần lấy ra mất mặt đối mặt không trung đem hắn đoàn đoàn bao vây cá mập khổng lồ tôn tiểu thánh trong mắt khinh thường quét gặp gần nhất một cái nước cá mập tôn tiểu thánh kình thiên trụ đều vô dụng trực tiếp một t r ư ờ n g vô xuống cá mập khổng lồ liền một hơi thời gian đều chống cự không được hóa thành đầy trời bọt nước rơi xuống song song liên hải vương cũng không là đối thủ vậy phải làm sao bây giờ phu trên mặt biển đại bàn giải nhìn phía xa tình cảnh t h ầ n s ắ c vô cùng phiền muộn hải vương có thể nói là atlantis mạnh nhất người liền hắn đều không được chỉ sợ không người là trước mắt h ả i đồng đối thủ cái kia thân là hàm thủy quốc quốc vương nó không phải đương định này nhân loại h ả i đồng sùng vật ù ngụt atlantis mọi người tất cả đều sợ ngây người hai mắt kinh hãi nhìn phía xa đến khắp chung quanh mỗi cái tây phương quốc gia tàu thuyền phía trên nguyên một đám nhân loại ngẩn người tại chỗ nay chỗ nào giống là nhân loại chiến đấu hoàn toàn cũng là thần linh chiến đấu v n gặp g công kích của mình bị tiện tay phá vỡ hải vương vẫn chưa nóng n ộ i mà chính là một tay cầm kích thật cao vung lên ẩm ẩm tại mọi người chung quanh trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy trước mắt vùng biển bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc trong đó quần quẫn lôi ầm l ạ t xuống tình cảnh trước mắt có thể、so、với cái rắc thể tỉnh ngất hơn nhiều、lắm. Không ngất khí so với lớn kia giả cường lắm. đứng ề u có chế, thể tại tây thần thể Xét không phía nhìn không nghi đánh, người ngờ. lại, mọi là đã đ tại mặt hải trên hải vương ngửa mặt lên trời gào thét trong tay tam xoa kích hướng phía trước vung lên chỉ thấy không trung một đạo thô to như thùng nước tia t r ư ớ p đánh xuống chạy về phía xa xa tôn tiểu thánh điều này chẳng lẽ thật là trong thần t h o ạ i thần hoa hạ mọi người chỉ là trong lòng chấn kinh cũng không để bụng có thể đông đảo tây phương quốc gia người lại là sắc mặt k ỳ biến bọn họ trong truyền thuyết thần thoại nhiều nhất cũng là những cái kia loạn thất bát tao thần trước mắt tình cảnh như thế không thể nghi ngờ đã chứng minh hải vương thì như là bọn hắn trong truyền thuyết thần đồng dạng dù sao đối với tóc đen mắt đen tôn tiểu thánh hải vương có thể là một bộ người phương tây gương mặt vê anh không trung to lớn tia chớp chính xác b ổ vào tôn tiểu thánh trên thân ha ha tiểu tiểu lôi điện đến là có thể thối luyện thân thể tôn tiểu thánh chỉ là thân hình hơi chấn động một chút tiếp lấy cười ha ha đây chính là thô to như thùng nước tia chớp nhìn tôn tiểu thánh bộ dáng thế mà một chút việc đều không có c h ấ n kinh vu hải vương năng lực đồng thời tất cả mọi người không tự chủ nhìn qua tôn tiểu thánh nuốt nước miếng hoa hạ chúng người biết được tu chân lợi hại trong lòng có chỉ là kích động hương phấn có thể nơi xa những cái kia tây phương quốc gia mọi người nhưng là không dễ chịu một cái bị bọn họ cho rằng là thần đồng dạng nam tử thế mà cầm một đứa bé đều không có cách nào chương tám trăm bốn mươi hải vương sùng vật vật lý công kích không được không nghĩ tới ma pháp công kích thế mà cũng không có hiệu quả xa xa hải vương thần sắc nghiêm trọng chỉ thấy trong tay hắn tam xoa kích đã càng ngày càng sáng tiếp lấy đúng là phát ra trói mắt kim quang ẩm ẩm phương v i ê n hơn mười dặm chi địa vùng biển biến đến cuồng phong gào thét sấm xét v a n g rội mọi người chỉ thấy chung quanh không trung thỉnh thoảng từng đạo từng đạo lôi điện rơi xuống mà lại tia chớp càng ngày càng to để cho các ngươi kiến thức xuống lực lượng của thần g i ờ cao tam xoa kích hải vương cả người đều bị kim quang bao phủ mà trong tay tam xoa kích đã kinh biến đến mức toàn thân kim sắc bầu trời mây đen dày đặc lôi quang thoáng rượu cầm kích đắm mình trong kim quang bên trong hải vương thật phảng phất trong biển thần linh t r u n g quanh tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn lấy cái kia đạo vĩ nạn bóng người bầu trời xét đánh đánh xuống không chung càng là có phong bạo hình thành tại trong biển cuốn lên nguyên một đám vòng xoáy toàn bộ vùng biển đúng là biến đến phảng phất ngày tận thế đồng dạng lui mau lui lại phương nghĩễn cũng không nghĩ tới cái này atlantis sẽ có cường đại như vậy người lập mã chỉ huy hàng mẫu tàu chiến hướng ra ngoài lái đi hàng mẫu lớn như vậy trọng tải đều tại trong biển sóc này lắc lư nhỏ một chút tàu chiến mấy cái sóng biển liền bị lật tung trái tim đen đ ũ ám chuẩn cua tui vn trong lòng kinh hãi c h i cực từng cái điên c u ầ n hướng về sau lui nhanh cũng là những cái kia atlantis hàm đội cũng là liên tục lùi lại tam xoa kích đến là không tệ đứng trên không trung tôn phong không đệ bụng một đôi mắt lại là tò mò nhìn hải vương trong tay tam xoa kích cái này biển vương thực lực mặc dù không tệ có thể tuyệt đại bộ phận năng lực đều là đến từ cái kia tam xoa kích trước mắt c h à n g diện tuy nhiên cực kỳ hùng vĩ nhưng đối với tôn tiểu thánh tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì nguyên anh kỳ cương giả đã sớm thoát ly nhân loại phạm chủ huống chi tôn tiểu thánh xuất thân bất phàm đi tại hải vương không chế giới không trung tia chớp phong bạo tất cả đều hướng về tôn tiểu thánh bay tới chỉ có bề ngoài tôn tiểu thánh có chút khinh thường trong mắt lại là có từng điểm từng điểm hâm mộ trước mắt những công kích này tuy nhiên uy lực không ra thế nào dọn nhưng là phi thường hùng vĩ đáng tiếc hắn là luyện thể tu sĩ mạnh nhất cũng là nhục thân nếu như là luyện khí tu sĩ hô phong hoán vũ c h i thuật còn không phải tiện tay n h ặ t ra tôn tiểu thánh không đệ bụng mọi người chung quanh lại là sắc mặt nghiêm túc hai mắt chăm chú nhìn bên trong tôn tiểu thánh còn tốt giờ phút này tôn tiểu thánh thi triển pháp tướng thiên địa biến thành kình thiên cự nhân không phải vậy bực này hỏng bét khí trời dưới bọn họ căn bản là nhìn không được bao xa đối mặt không chung cùng nhau rơi xuống tia chớp tôn tiểu thánh không chỉ có đã lui ngược lại giơ lên kình thiên trụ cái này hôn thế tiểu ma vương chẳng lẽ choáng váng tất cả mọi người đều sợ ngây người hải vương khẳng định khó có thể khống chế nhiều như vậy tia chớp nhưng là tôn tiểu thánh đem kình thiên trụ giơ lên vậy coi như là thật sự dẫn lôi châm vê anh quả nhiên tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy nơi xa mặt biển t ô n ra một đoàn trói mắt ngân quang hư không bên trong rơi xuống tia chớp tất cả đều dọc theo kình thiên trụ đánh vào tôn tiểu thánh t r ê n thân cách như thế xa bọn họ cả đám đều bị đâm mắt mở không ra gặp tôn tiểu thánh hoàn toàn bị lôi quang bao phủ hải vương trong lòng vui vẻ có điều hắn cũng không có đình chỉ công kích mà chính là trong tay tam xoa kích liên vũ tôn tiểu thánh vị trí mặt biển một đạo cự đại cột nước phóng lên tận trời đem vẫn như cũ bị ngân quang bao phủ tôn tiểu thánh a n h lên thiên trong biển to lớn phong bạo c u ố n qua đem tôn tiểu thánh bao bọc ở trong đó quanh thân phong bạo cùng tập đỉnh đầu vẫn như cũ có tia chớp không ngừng đánh xuống nhìn phía xa tình cảnh hải vương trên mặt rốt cục nở một nụ cười hắn có thể không tin bực này công kích còn cầm tôn tiểu thánh không có cách nào nơi xa mọi người đã cả kinh không phản đối chỉ là ngơ ngác há hốc mồm nhìn lên bầu trời tuy nhiên bọn họ biết được hôn thê tiểu ma vương lợi hại nhưng trước mắt này hải vương công kích cũng quá kinh khủng bực này phong bạo lôi điện hôn thế tiểu ma vương có thể không nhất định có thể ngăn trở đến mức đứng trên mặt biển atlantis mọi người lại là từng cái thần sắc hưng phấn sắc mặt cuồng hỉ hải vương cái này cường đại công kích tất nhiên sẽ kia nhân loại hài đồng r i o sát tại chỗ hoa ha ha còn rất thú vị có thể mới một hồi thời gian trong biển một đạo giọng trẻ con non nớt chuyển đến hải vương nụ cười trên mặt cứng đờ atlantis mọi người ngây ngẩn cả người chung quanh trên thuyền mọi người há to miệng bọn họ tất cả đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn phía xa lôi quang bên trong rối ra một đoạn cây gậy thanh âm chính là từ lôi quang bên trong truyền đến tuy nhiên bọn họ thấy không rõ tôn tiểu thánh dáng vẻ có thể lôi quang bên ngoài cái kia không ngừng trên dưới múa kình thiên trụ lại là thấy rõ ràng vung lên khe múa ở giữa càng nhiều lôi quang đánh ở phía trên hắn trả tại dẫn dắt lôi điện tôn tiểu thánh căn bản cũng không sợ không chung tia chớp hơn nữa còn tại dẫn rơi càng nhiều lôi điện làm sao mạnh như vậy hải vương phấn chấn nâng lên tam xoa kích đã rũ xuống hai mắt ngơ ngác nhìn phía xa không trung tia chớp đã biến mất phong bạo cũng ngừng cầm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh một mặt đỏ bừng đứng trên không trung làm sao lại không có từng sợi tóc dựng thẳng lên tôn tiểu thánh nhìn qua xa xa hải vương trên mặt đúng là mang theo một cỗ thất vọng xích lại gần xem xét rõ ràng có thể trông thấy tôn tiểu thánh trên thân còn có nhàn nhạt lôi quang lưu c h u y ể n đã ngơi ư không được vậy liền đến ta xuất thủ tôn tiểu thánh thần sắc biến đổi tay cầm kình thiên trụ thân hình bay vọt xuống thân như kinh hồng côn ảnh trùng điệp cảm thụ được đỉnh đầu nồng đậm huy áp hải vương sắc mặt kinh hãi thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong sân vê anh nổ thật to thanh âm trên mặt biển bị nện ra một cái một trăm m chi h ố to đậu rất hiển nhiên tôn tiểu thánh một côn này thế nhưng là không có chút nào lưu thủ ồ đến là có chút thủ đoạn a nhất côn thất bại tôn tiểu thánh nhìn phía xa hải vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một vẻ kinh ngạc vừa mới như vậy một chút cái này hải vương tốc độ thế nhưng là vượt qua tưởng tượng của hắn nửa cái hô hấp cũng chưa tới ngay tại ngoài ngàn mét so với hắn đều không kém đứng ở trong nước hải vương n ắ m thật chặt trong tay tam xoa kích trong lòng có chỉ là vô tận kinh hãi cương đại như thế công kích đừng nói giết chết trước mắt h ả i đồng tựa hồ liền thường tổn đều không có làm bị thương hắn nhưng vừa mới đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất ngoại trừ trước mắt hóa thân cự nhân h ả i đồng nơi xa không chung nhưng còn có một vị thực ự c l không kém nhân loại hắn nhảy lên đến trên mặt biển để chiến đấu này một là vì không cho năng lượng ảnh hưởng đến atlantis thứ hai cũng là vì hướng lục địa người bày ra bọn họ atlantis cường đại nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tôn tiểu thánh cường đại ngoài dự liệu của hắn như thế xem ra chỉ có dạng này quét gặp trước mắt lại là chạy tới tôn tiểu thánh biển vương thần sắc kiên định ra đi đồng bọn của ta thân hình nhảy lên hải vương trong miệng quát lớn vang lên giống hải vương lời nói vừa dứt bên trong biển sâu một đạo cự đại tiếng gầm đáp lại thanh âm quần c u ộ n mà đến vang vọng chỉnh phiến hải vực không ít người tức thì bị phía dưới có quắp trên mặt đất thứ gì chỗ người có thần sắc kinh ngạc ánh mắt tất cả đều hướng về trong biển nhìn lại đứng trên không trung tôn phong cũng là hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m trong biển nghe vừa mới cái kia đạo tiếng gầm g ừ người đến tựa hồ có chút không đơn giản chương tám trăm bốn mươi mốt cạ g i ả sen ồ tôn tiểu thánh cũng là ngạc nhiên nhìn lấy phía dưới hắn đã thấy biển bên trong một cái thân ảnh khổng lồ trên địa cầu các quốc gia người không rõ ràng cho lắm atlantis đại lục mọi người lại là từng cái thần sắc hưng phấn nhưng không ít trong mắt lại là mang theo một chút hoảng sợ cảm giác trong biển càng ngày càng gần bóng người vốn định cầm côn mà lên tôn tiểu thánh lập tức đứng tại không trung hải vương thực lực căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt bây giờ có cái thần bí gia hỏa xuất hiện tự nhiên là đưa tới hứng thú của hắn vốn là bởi vì chiến đấu đình chỉ mà bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt ba đảo hùng dũng sóng lớn lật trời ba ba ba đứng ở đầu thuyền phương nghiễn nghe thân thuyền lên không đoạn truyền đến tiếng va đập trong mắt tràn đầy trấn kinh nơi này cách chiến đấu chi địa đã có khoảng cách mấy chục dặm hắn quan sát chiến đấu đều là dùng ống nhỏm không nghĩ tới sóng biển còn như thế lớn lần này hắn cũng coi là chân chính thấy hôn thế tiểu ma vương thực lực so với lần trước bày ra không biết mạnh bao nhiêu mà càng làm cho hắn hiểu được cái này chiếm cứ địa cầu ba phần tư trong biển rộng ẩn giấu đi vô số bí mật l a n lộn sóng biển bên trong một đạo tiếng gào rung trời hải vương lập mặt biển dâng lên ào ào sóng nước chảy xuống một cái to lớn đầu vọt ra khỏi mặt nước phủ đầy điều hình giáp phiến trên đầu mọc ra hai cái n h ư u giắc đồng dạng góc cạnh mà lại trên đầu càng là có hai đối với con mắt thân hình còn đang không ngừng cất cao trong nháy mắt một cái một trăm linh độ cao l a n lộn thân phủ đầy lân giáp đưa hai đôi giống như con của một dạng lớn cái kìm quái vật xuất hiện tại trong biển、giống v ọ thái ra quái vật, đầu ngửa mặt lên trời ngửa quái vật đầu vật, mặt t ngầm lên gào é t trong n h y mắt 100mm thích ở chung kích cao quanh sóng độ b ể n bình a phía. tay tam xoa cao o ngạo trong phủ hải nghẽ kích thật Thái bốn b Đứng trên vương, đứng, vung lên. đầu tại vật quái mà dương bên trong chiến đấu rốt cục bị các nơi trên thế giới giác tỉnh giả nhóm biết được biến mất một năm viêm đế bọn người còn có trong truyền thuyết đạt lạn t ị t mặc kệ cái nào một tin tức đều đầy đủ gây nên toàn thế giới giác tỉnh giả trấn kinh khi bọn hắn vừa mới mở ra cái kia giác tỉnh giả web sai thời điểm nhìn đến cũng là trước mắt hình ảnh chỉnh cái màn ảnh phía trên đều là quái vật kia vọt ra khỏi mặt nước bóng người cầm kích mà đứng hải vương lộ ra cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn có thể tất cả mọi người vẫn là trước tiên thì chú ý tới hắn ngoa tào cái này quái vật gì khổng lồ như vậy mặt trên còn có một người atlantis có cường đại như vậy sao nhìn màn ảnh mọi người thế mà không có trước tiên đi tìm tôn tiểu thánh b ọ n người hoàn toàn bị trong biển cái kia thân ảnh khổng lồ hấp dẫn hơn nữa nhìn tình cảnh trước mắt cái này quái vật to lớn tựa hồ còn có hơn phân nửa thân thể ẩn ở trong nước w e b s i t e bên trong quan sát mọi người bị chấn kinh đến lập ở chung quanh tận mắt nhìn thấy người càng là sắc mặt kinh hãi đập vào mặt khí thế biểu hiện quái vật trước mắt không chỉ là hình thể to lớn thực lực chỉ sợ cũng là không kém cạ da s ẻ n thật là cạ da s ẻ n trong biển hung thú cạ da s ẻ n không nghĩ tới bị hải vương đã thu phục được quá tuyệt vời có cái này hung thú tương trợ tất nhiên có thể thắng cái kia lục địa người ha ha ha hải vương nhất định là mạnh nhất người trong sân atlantis tộc nhân đầu tiên là trấn kinh lập tức đều là nồng đậm vẻ mừng như điên atlantis từ xưa đến nay thì lưu truyền c ả giả sèn truyền thuyết nghe đồn đây chính là đời thứ nhất atlantis vương s ù n g vật cùng hải vương tam xoa kích một dạng đều có chúng nhiều thần bí truyền thuyết nguyên lai đoạn thời gian trước hải vương không chỉ có thu hoạch được tam xoa kích còn đã thu phục được c ả giả sèn có c ả giả sèn tại bọn họ đã lòng tin mười phần cạ dạ sèn nghe nơi xa ạ t l a n t í t mọi người kinh hô t ô n phong lại hơi hơi nhũ mày trước mắt quái vật này s á t thực vượt quá tôn phong dự kiến tỉ mỉ cảm ứng lại có nguyên anh kỳ thực lực liền xem như cái kia mượn nhờ tam xoa kích hải vương cũng bất quá kim đan cảnh đ ỉ n h phong còn chưa tới nguyên anh kỳ mà trước mắt tựa hồ thân là hắn sùng vật quái thú thế mà còn mạnh hơn hắn đứng tại cạ dạ sèn phía trên hải vương nhìn phía dưới tôn tiểu thánh trong nháy mắt hào tỉnh vạn t r ư ợ vừa mới thất bại chi tình trong nháy mắt quét sạch sành xanh, xanh hắn cảm giác cường đại trước nay chưa từng có có cả giả s ẻ n ở đây liền xem như trước mắt hai tên lục địa người đồng thời xuất thủ hắn đều có lòng tin chiến thắng thật là lớn tọa kỵ a cả giả s ẻ n vừa xuất hiện thời điểm tôn tiểu thánh liền bị nó to lớn thân hình hấp dẫn quay đầu ngắm nhìn xa xa đại bàn giải g không khỏi sắc mặt phiên muộn kẻ trước mắt này tọa kỵ so với hắn đại bàn g giải cũng không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần quét gặp đứng tại quái vật thượng thần khí dương dương hải vương tôn tiểu thánh nhất thời g i ậ n không trô phát tiết vốn là hết tất cả đều là của hắn danh tiếng cũng bởi vì quái vật này xuất hiện hiện tại cũng không ai nhìn hắn một đầu loài bò sát nhỏ mà thôi xem ta như thế nào đánh chết nó cầm côn mà đứng tôn tiểu thánh trong miệng ồn ào thân hình chạy vội mà lên giống tựa hồ nghe đã hiểu tôn tiểu thánh lời nói c ả dạ s e n đầu quay lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua hắn trong khi đi vội tôn tiểu thánh một tiếng quát lớn trong tay kình thiên trụ trùng điệp đánh xuống ẩm chỉ thấy trước mắt mặt biển một đầu to lớn xúc tu rút ra cùng tôn tiểu thánh kình thiên trụ đụng vào nhau đứng tại cạ i ả s ẻ n trên đầu hải vương cũng là thân hình thật cao nhảy xuống một kích hướng về tôn tiểu thánh đâm tới mà tại thời khắc này giác tỉnh giả trên web sẽ quan sát video mọi người rốt cục thấy được tôn tiểu thánh hôn thế tiểu ma vương cái này tựa như là trong truyền thuyết thần thông pháp tướng thiên địa a đậu p h ư n g đây không phải đất của ta ngục hỏa gia thịt sao địa ngục hỏa gia thịt thật sự chính là phút chốc thời gian mọi người tất cả đều bị tôn tiểu thánh hình thể cùng trên người hắn này bá khí khải giáp hấp dẫn thời gian một năm không gặp hôn thế tiểu ma vương rõ ràng so trước kia cường đại rất nhiều không nghĩ tới bây giờ vừa hiện thân thì cùng cường đại như thế quái vật chiến đấu không ít người thông qua video cũng nhìn thấy nơi xa lập trên không trung viêm đế mọi người chỉ là thoáng nhìn Lập tức á ngao h mắt tất tập t cả đều u r n ở ngạnh kháng tôn tiểu thánh kình thiên trụ quái thú bị đau phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ nhưng quái vật trước mắt cũng không có sợ hãi ngược lại dưới thân mặt biển từng cái từng cái thô to xúc tu rút ra nguyên bản thì nhìn quái vật này tướng mạo kỳ dị không nghĩ tới lại còn mọc ra nhiều như vậy xúc tu không ít người đều suy đoán đây là cái gì sinh vật cũng là đối mặt rút tới đông đảo xúc tu tôn tiểu thánh thân hình liên vọt tiếp lấy đột nhiên nổ bắn ra mà lên nên hướng không trung đâm tới hải vương đông một đạo vang r ộ i hồi âm hoàn toàn không có nương tay tôn tiểu thánh trực tiếp nhất côn đem hải vương đánh bay hải vương đập t ầm ầm tại cạ dạ s ẻ n trên thân khoe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi chương tám trăm bốn mươi hai ngạch bính giống quét gặp hải vương tình cảnh cạ cả dạ s ẻ n một tiếng bạo giống hơn nửa người tất cả đều bừng lên đưa một đôi to lớn cái càng hướng về tôn tiểu thánh hung hăng kẹp đi tại sao lại cùng đại bảng giải một dạng nhìn trước mắt đại quái vật d ơ lên k i m lớn Tôn tiểu thánh trong ô n Thánh Tiểu t mắt muộn. phiền biển ấ t mặt quá đ ố trước mắt cái này đoạn hắn danh tiếng hỏa, hắn nhưng là không có một chút khách khí. Vâng. Tiếng vang rung trời bên trong, vọt ra cả sèn, trực ra rung ra nhưng cái có khách cả hắn hắn giả này đoạn danh không Vâng anh! vang là hỏa, khí. Tôn bên sẻn, h nhất đánh côn Trong biển tới. Ào ào ào! Trong biển sóng lớn cuồn cuộn cuốn lên mấy ngàn thước độ cao b ằ n nước c giả sẻn nghiêng người đập vào trong biển đến mức lúc trước bay ngược tại cạ i ả sẻn trên người hải vương càng là chật vật rơi ở trong nước hiện tại đã không biết rơi đi nơi nào tiểu loài bò sát nhỏ cũng dám cùng ta đấu nhìn quan nện ở trong biển quái vật tôn tiểu thánh kêu gào một tiếng thân hình nhảy lên thật cao trong tay kình thiên trụ đâm một cái xuống c ả giả s ẻ n thân hình to lớn căn bản là đến không kịp né tránh đông một đạo vang r ộ i h ồ i âm vốn còn có chút thân thể lộ ra ngoài c ả giả s ẻ n cái này bị tôn tiểu thánh một thanh tất cả đều đâm vào hải lý vốn là mong đợi mọi người tất cả đều sững sờ nhìn lấy giữa sân bọn họ còn đang vì cái này c ả dạ xẻn ra sân mà cảm thấy chấn kinh nào biết cái này một giây sau thế mà liền bị hôn thế tiểu ma vương đánh ngã tuy nhiên tôn tiểu thánh thi triển pháp tướng thiên địa hình thể biến lớn rất nhiều nhưng y nguyên so ra kém c ả dạ xẻn không nghĩ tới chỉ là hai chiêu lại đem cái này một cái đại quái vật đánh vào trong biển hoa hạ trong lòng mọi người kinh hãi sau khi càng nhiều hơn chính là hưng phấn dù sao cái này a t l ạ n t ỷ văn minh tuy nhiên toàn cầu đều biết nhưng ngược dòng tìm hiểu đi lên cũng không phải hoa hạ người bây giờ không địch lại hôn thế tiểu ma vương trong lòng tự nhiên cao hứng giữa sân giật mình nhất ngoại trừ rơi vào trong biển hải vương cũng chỉ có những cái kia ạ t l a n t ị t người cạ dạ s e n truyền thuyết một mực tại ạ t l a n t ị t lưu truyền không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong sinh vật vậy mà cũng không địch lại người trước mắt này loại tiểu hải tử bất quá mọi người đã không có thời gian suy nghĩ nhiều chỉ nghe trong biển chấn thiên tiếng gầm gừ truyền đến toàn bộ mặt biển càng là nổ ra vô số bậm nước xa xa nhìn lại phương viên hơn một ư ơ i dặm mặt biển tất cả đều là đằng không mà lên sóng nước rất hiển nhiên bị tôn tiểu thánh đánh vào trong biển c ả dạ xẻn vô cùng phẫn nộ cho tới nay nó đều là hải trung bá chủ căn bản là không người làm bị thương nó bây giờ lại bị người một gậy đâm lật cái này hoàn toàn cũng là không dám tưởng tượng sự tình gào thét c ả dạ xẻn từng cây tráng kiện xúc tu cuốn đi ra càng là mang theo to lớn của nước bởi vì hình thể to lớn nguyên nhân khả năng thân hình không linh hoạt nhưng nó xúc tu lại là tốc độ cực nhanh ẩm tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ liên vũ chặt đông đảo công kích nhưng vẫn là bị một cái quất ở trên người đem hắn đánh bay ra ngoài bất quá hiển nhiên tôn tiểu thánh ngoại trừ hoa hoa kêu to căn bản cũng không để ý liên tục tiếng oanh minh bạo khí sóng biển bên trong chỉ thấy từng cây côn ảnh xúc tu liên vũ bị tôn tiểu thánh nhất côn quất bay hải vương giờ phút này triệt để biến thành c u n chúng tay cầm tam xoa kích liên tĩnh đứng trên mặt biển mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng hắn vốn cho là gọi ra cạ i ả s ẻ n liền có thể ưu thế tuyệt đối chăn trở áp nhân loại trước mắt tiểu h ả i tử có thể chiếu tình cảnh trước mắt cái này hài đồng căn bản cũng không sợ cạ i ả s ẻ n liền hắn đều không thể chiến thắng cạ i ả s ẻ n vậy mà cũng không thắng được trước mắt hài đồng sóng lớn lật trời tôn tiểu thánh cái kia bóng người màu đỏ rực có thể thấy rõ ràng mà cái kia thỉnh thoảng truyền đến gào thét thanh âm càng làm cho mọi người c u n g quanh trong lòng kinh hãi nhìn mọi người phát hiện hai người này tựa hồ có chút thế lực ngang nhau quái vật này ra là cái gì làm làm sao dày như vậy không t r u n g tôn tiểu thánh giờ phút này vô cùng phiền muộn hắn cũng không biết đánh t r u n g quái vật này bao nhiêu hạn có thể nó ngoại trừ phẫn nộ gào thét giống như không bị cái gì thương tổn so với tôn tiểu thánh phiền muộn trong biển cạ dạ s e n càng là nổi giận nó cảm giác người trước mắt phòng ngự còn mạnh hơn nó xem ra cần phải thi triển thần thông nhìn qua dưới thân trong biển quái quái vật tôn tiểu thánh trong miệng nói thầm nghĩ đến tôn tiểu thánh không do dự nữa thân hình nhảy lên thật cao lập tức hai mắt chừng một cái trong mắt hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra là cái kia thức thần thông đối với tôn tiểu thánh cái này thức thần thông bọn họ đương nhiên sẽ không lạ l ắ m giờ phút này nguyên một đám chăm chú nhìn phía dưới đại quái vật không biết tôn tiểu thánh một chiêu này có thể hay không làm bị thương nó mọi người chung quanh chỉ thấy tôn tiểu thánh trong mắt hai đoàn kim quang bắn ra nhưng thân ở trong b i ể n cạ dạ s ẹ n lại là cảm giác một đoàn năng lượng kinh khủng đưa nó khóa lại trong lòng nổi giận nó một tiếng hét lên trong biển hai đoàn to lớn cột nước nổ bắn ra mà lên đón nhận không t r ú n g phóng tới kim quang một kim trắng n h ậ n hai loại nhan sắc hung h ă n g đụng vào nhau tuy nhiên trong biển dâng lên cột nước liên tục không ngừng nhưng vẫn là bị phút c h ố c quyển diệt kim sắc c á i kia một đầu hoàn toàn cũng là chăn trở áp xuống phàm tục chi thủy sao địch tôn tiểu thánh hỏa nhãn kim tinh vê anh bất quá c h ư ớ c mắt thời gian tôn tiểu thánh trong mắt kim quang đánh nát đông đảo trong nước hung hăng đánh vào trong biển c ả dạ s ẻ n trên thân ngao mọi người chung quanh còn chưa thấy rõ bên trong tình cảnh chỉ nghe không trung một đạo cự đại đau ngao thanh âm chuyển đến qua nghe n g thanh âm mọi người đã biết cái này c ả dạ s ẻ n tuyệt đối là thụ thương bởi vì đau đớn xúc tu liên vũ kích thích sóng biển đã đem c ả dạ s ẻ n thân hình hoàn toàn che khuất bất quá đứng trên không trung tôn tiểu thánh lại là thấy rất rõ ràng chỉ thấy cái kia đại quái vật đầu bên cạnh một vài mười mét hố to đ ộ n g trong đó c u ầ n quận máu tươi phun ra ngoài dưới thân mặt biển đã bị nhuộm đỏ bừng gặp cơ hội này tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ mục tiêu thân hình bay tán loạn mà xuống trong tay kình thiên trụ trùng điệp đánh xuống làm còn không có tới gần tôn tiểu thánh trong mắt giật mình vốn là nện n xuống kình thiên trụ hướng về sau hất lên một đạo vang r ộ i hồi âm chuyển đến trong biển nổ bắn ra mà lên hải vương bị tôn tiểu thánh một gậy lại nện trở về hải lý lưu lại một đường máu tươi nhất kích đánh bay hải vương tôn tiểu thánh nhìn cũng không nhìn hắn vung lên kình thiên trụ thì hướng về cạ dạ sẻn đập tới thu đòn nghiêm trọng này cạ dạ sẻn cũng không có đào tẩu ngược lại khơi dậy nó hung tính sau lưng xúc tu trong nước một quái to lớn thân hình đúng là phá ra mặt nước hướng về tôn tiểu thánh đánh tới đến được tốt cầm côn mà đến tôn tiểu thánh mắt trong m ừ n g rỡ n ắ m trong tay kình thiên trụ càng là trong nháy mắt biến lớn bất quá c h ư ớ c mắt thời gian tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ đã hoàn toàn vượt qua hắn trong nháy mắt tất cả mọi người đều bị không chung hai đạo thân ảnh khổng lồ hấp dẫn trước người cái kỳ múa c ả dạ sẻn to lớn miệng cũng là hướng về tôn tiểu thánh t ắ p tới nhất côn nện xuống tôn tiểu thánh căn bản cũng không có để ý tới c ả dạ sẻn oanh đến cái càng kình thiên trụ hung hăng hướng về c ả dạ sẻn trên đầu đập tới gặp tôn tiểu thánh thế mà không nhìn công kích của nó c ả dạ sẻn cũng là trong lòng quyết tâm tiếng vang rung trời không chung quanh quẩn hình ảnh như vậy dừng lại trên không chung tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ đánh vào cạ dạ sẻn trên đầu mà cạ dạ sẻn cự kìm lớn cũng là đánh vào tôn tiểu thánh chiến thân v â n anh thanh âm vang r ộ i chuyển đến cạ dạ sẻn thân thể cao lớn hướng về rơi xuống dưới nước mà bị đánh trúng tôn tiểu thánh thân hình cũng là bay ngược mà đi có thể vừa mới tách ra tôn tiểu thánh thân hình liền bị đông đảo xúc tu quần trung chương tám trăm bốn mươi ba di chuyển đến tôn ngộ không không nghĩ tới thụ đòn nghiêm trọng này cạ dạ sẻn thế mà còn có sức lực công kích nghe được vừa mới cái kia đạo tiếng vang vốn là trong lòng sợ hai atlantis mọi người tất cả đều sắc mặt vui vẻ cả dạ sẻn sân nhà tại trong biển chỉ cần đem cái kia đưa bé loài người kéo vào trong nước cả dạ sẻn chắc chắn phát huy ra mạnh nhất thực lực ẩm hai đạo thân ảnh khổng lồ một trước một sau rơi vào trong nước nhìn phía xa cái kia t ó é lên to lớn bọc nước mọi người chung quanh tất cả đều trận tròn mắt liên tiếp bị tôn tiểu thánh đánh trúng nhiều lần không nghĩ tới cái này đại quái vật thế mà còn có thể phản kháng vốn cho là tại tôn tiểu thánh thi triển hỏa nhãn kim tinh về sau quái vật này tất nhiên thua trận lại không nghĩ rằng ý nguyên ngoan cường như vậy hôn thế tiểu ma vương thế nào rơi đi trong biển hoàn toàn thấy không rõ đây rốt cuộc là quái vật gì c ư nhiên như thế cao minh thụ hôn thế tiểu ma vương nhiều lần như vậy công kích vậy mà đều không có việc gì nhìn lấy trong tấm hình tình cảnh mọi người kinh ngạc sau khi càng nhiều hơn chính là đối quái vật kia hiếu kỳ hôn thế tiểu ma vương thực lực thế nhưng là toàn cầu công nhận siêu cấp cường giả có thể so sánh cùng nhau cũng chỉ có viêm đế cái này đột nhiên xuất hiện quái vật vậy mà lợi hại như vậy có thể hiện tại bọn hắn căn bản là thấy không rõ trong biển tình cảnh bất quá theo cái kia lăn lộn sóng biển bên trong có thể nhìn ra h ồ n thế tiểu ma vương còn tại cùng quái vật kia chiến đấu đáng giận tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh nhìn lấy đem hắn lăn lộn thân quấn lấy xúc tu trong mắt giận dữ cái kia đông đảo t h u to xúc tu không chỉ có đem thân hình hắn bao lấy càng đem kình thiên trụ cũng chăm chú buộc ở trên người hắn trong nước vùng côn vốn cũng không lưu loát tăng thêm lúc này tình cảnh này tôn tiểu thánh dứt khoát đem kình thiên trụ thu vào song tay nắm lấy ở ngực một cái xúc tu hung hăng kéo một phát bị hắn một thanh kéo đứt c ả dạ sen bị đau trong miệng gào thét thân hình chuyển một cái dưới thân kìm lớn hướng về tôn tiểu thánh kẹp đi tôn tiểu thánh có thể bất chấp tất cả to lớn quyền đầu liên vũ tuy nhiên có chút khó chơi cũng là ứng phó tới không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh thì có chút kinh ngạc rõ ràng bị hắn kéo đứt tận mấy cái xúc tu có thể tôn tiểu thánh phát hiện bốn phía vẫn như cũ có đông đảo xúc tu đánh tới bốn phía nhìn kỹ tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt kinh ngạc không chỉ có những cái kia bị hắn kéo đứt xúc tu khôi phục cũng là lúc trước bị hắn hỏa nhãn kim tinh đánh trúng vết thương cũng biến mất không thấy cứ như vậy một hồi thời gian cái này đại quái vật vết thương trên người tất cả đều khép lại đáng chết nhân loại ta nhất định muốn ă n ngươi ngay tại tôn tiểu thánh kinh nghi thời khắc Trong đầu một đạo thanh âm tức đạo giận chuyển đến. đầu âm ồ nguyên lai、like、ngươi cái này đại quái vật cũng biết nói nhìn lấy trước người cạ dạ s ẻ n tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc dù sao lúc trước trong lúc đánh nhau g i a hỏa này ngoại trừ giống to cũng là kêu to cũng không có thấy nó nói chuyện qua tôn tiểu thánh trong lòng tuy nhiên kinh ngạc có thể động tác trên tay lại là không co dừng lại hai tay ra sức nắm lấy những cái kia xúc tu đối mặt cạ dạ s ẻ n cắn tới miệng ngược lại trực tiếp đem chán đỉnh đi lên、Cong. một đạo thanh â m vang dội cạ dạ sẻn sắc bén kia hàm răng cắn lấy tôn tiểu thánh trên đầu thậm chí ngay cả d a đầu đều không có phá vỡ ha ha ngươi cửa lớn răng không góp sức ca tôn tiểu thánh cười hắc hắc hai tay dùng lực kéo một cái một cái tráng kiện xúc tu trực tiếp kéo đứt đau cạ dạ sẻn lại là giống to một tiếng giang giác trong lòng nổi giận cạ dạ sẻn hung hăng dùng lực không có cắn nát tôn tiểu thánh đầu ngược lại băng gãy mất chính mình một chiếc răng nhìn lấy cạ dạ sẻn trong miệng cái kia băng đoạn hàm răng tôn tiểu thánh trong mắt một tia sáng hiện lên trong miệng luôn miệng nói ngươi không phải muốn ăn ta sao ta hôm nay liền để ngươi ăn lập tức tại cạ dạ s ẻ n trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy bị hắn cắn c h ú n g tôn tiểu thánh thân hình hóa thành một đạo ánh sáng nhảy lên vào trong miệng của nó nổi giận cạ dạ s ẻ n trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ cái này khó chơi ra hỏa thế mà chủ động chạy đến trong bụng của nó đi cái này tính là gì sự tình chính mình đưa tới cửa ngao có thể trong đầu ý niệm này vừa loại qua nó thì cảm giác trong bụng một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới trong nháy mắt trong lòng cực kỳ không ổn g à o thét c ả dạ x è n xúc tu của vũ kích thích từng đạo cao trăm trượng sóng nước từ trong công kích vẫn là ta thông minh nhìn ngươi khôi phục nhanh vẫn là ta đánh nhanh bất quá g i a hỏa này thể nội còn thật thối cầm lấy kình thiên trụ đập loạn tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh đen sấm hồng hồng đồ vật gương mặt ghét bỏ c ũ n g mặc kệ chung quanh là cái gì c h ọ c lấy kình thiên trụ cũng là đánh lung tung một trận dù sao hung hăng đánh liền không có sai gia hòa này còn thật cùng phụ thân hắn một dạng ưa thích chui vào người khác trong bụng đứng trên không trung tôn phong đối với trong biển tình cảnh tự nhiên là vừa xem hiểu ngay đối với tôn tiểu thánh an nguy hắn là không có chút nào lo lắng tuy nhiên cái này trong biển quái vật quả thật có chút lợi hại có thể chỗ nào so ra mà vượt tôn tiểu thánh chăm chú nhìn chăm chú giữa sân chờ lấy thấy kết quả mọi người chỉ thấy nơi xa mặt biển c u ầ n quận nguyên một đám xúc tu trong nước của vũ có thể vẫn chưa gặp hôn thế tiểu ma vương bóng người tuy nhiên không chung bọt nước rơi xuống có thể tôn tiểu thánh một thân đỏ bừng khải giáp lúc trước nhìn ky vẫn có thể nhìn đến một cái hình dáng nhưng bây giờ mọi người chỉ thấy quái vật kia không ngừng tại trong biển gào thét dãy r i ụ a chuyện gì xảy ra hải vương giờ phút này cũng là một mặt mê hoặc hắn cảm giác được c ả dạ s ẻ n tại tiếp nhận thống khổ to lớn thân là hải vương hắn chung quanh hơn mười dặm đều tại trong cảm nhận của hắn nhưng cũng chưa phát hiện tiểu thánh bóng người giống như cứ như vậy một hồi thời gian cái kia đạo thân ảnh khổng lồ thì biến mất ở trong sân giống c ả dạ s e n giờ phút này trong lòng vô cùng kinh hãi nó không nghĩ tới kia nhân loại đột nhiên thu nhỏ còn trực tiếp nhảy lên vào nó trong bụng nó há miệng nuốt vào nước biển vô tận hóa thành từng đạo từng đạo năng lượng cường đại bay tới có thể căn bản là không làm gì được tôn tiểu thánh tuy nhiên tại trong biển thương thế của nó có thể khôi phục nhanh chóng nhưng tương tự muốn tiêu hao năng lượng của nó khống chế quanh thân bắp thịt hướng về trong bụng tôn tiểu thánh đẻ ép mà đi cũng chỉ là đưa lên thịt đau đớn khó nhịn cạ dạ sẻn há mồm phun một cái một cỗ buồn nôn đổ vật phun tới đem dịch vị đều phun ra cũng chưa thấy tôn tiểu thánh bóng người trong bụng đau đớn ngược lại biến đến càng cường liệt rất rõ ràng đi vào dễ dàng đang muốn tôn tiểu thánh đi ra nhưng liền không có đơn giản như vậy tại trong bụng đứng tại bên cạnh trong lòng nóng n ả y hải vương quét gặp cạ dạ sẻn động tác trong nháy mắt sắc mặt đại biến tên kia chạy đến cạ dạ sẻn trong bụng đi khó trách không thấy tôn tiểu thánh bóng người nhìn qua thống khổ như vậy c ả dạ sẻn biển vương thần sắc cuống cuồng cái này nhảy lên đến trong bụng muốn giúp đỡ cũng không có cách chẳng lẽ cũng cùng theo một lúc chui vào nhìn qua c ả dạ sẻn cái kia phát ra hôi thối miệng lớn hải vương cắn răng một cái thân hình chạy vội đi vào tuy nhiên không phải tôn tiểu thánh đối thủ nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn c ả dạ sẻn bị tôn tiểu thánh tra tấn chuyện gì xảy ra nơi xa nhìn mọi người tất cả đều mơ hồ hoàn toàn không biết rõ trong sân tình cảnh tôn tiểu thánh không thấy ngược lại cái kia đại quái vật một mực tại trong biển gào thét, rua, cuốn lên từng đạo từng đạo sóng nước. Trường nguyện、ý. Dừng、tay. Ngay gào cái mực cầm c lại đại tại đạo đạo tại kia quái rua, ta tay. vật một thét, dãy 844, ý. Ô n liên vũ, Tôn、tiểu、Thánh, đồng nhiên nơi xa một đạo hét lớn thanh âm chuyển đến, tiếp lấy một cái thân ảnh trật vật xuất hiện trong lấy Tiểu tiếp cái vũ vật một hét một trật xuất tầm mắt. đạo xa âm không nghĩ tới ngươi cũng tiến vào tôn tiểu thánh trong mắt giật mình có thể động tác trên tay lại là không co dừng lại kình thiên trụ đánh cho bốn phía bổ bổ vang hôn đản gặp tôn tiểu thánh không có một tia dừng tay ý tứ biển vương thần sắc nổi giận cầm lấy tam xoa kích thì chạy vội đi lên đồ tốt bại tướng dưới tay tôn tiểu thánh tự nhiên không hứng thú nhìn hắn ánh mắt cũng là bị trong tay hắn tam xoa kích hấp dẫn kinh thiên trụ tuy nhiên uy lực không tệ nhưng chỉ có thể nện cái này tam xoa kích nhưng là khắc rồi không chỉ có thể cắm còn có thể hoa giờ này khắc này xác thực là đồ tốt một tiếng hô to tôn tiểu thánh thân hình nhảy lên thì chạy vội đi lên ngươi muốn làm gì trông thấy trong mắt phát sáng nóng vội cháy l ử a chạy tới tôn tiểu thánh hải vương trong lòng giật mình đối ở trước mắt hải đồng hắn đã không dám có chút khinh thường mượn n g ư ờ i vũ khí dùng một lát chạy vội mà lên tôn tiểu thánh xoề tay phải ra thì hướng về hải vương trong tay tam xoa kích cước tới hồi tưởng vừa mới tôn tiểu thánh biểu lộ hải vương trong lòng hơi chút suy nghĩ một chút thì minh bạch tính toán của hắn không khỏi sắc mặt khẩn trương cái này tam xoa kích thế nhưng là hắn hải vương thân phận tượng trưng sao có thể cho người khác mượn hơn nữa còn là dùng tới đối phó cạ dạ s ẻ n bây giờ tại tôn tiểu thánh trước mặt muốn đi cũng không dễ dàng tăng thêm lúc trước thụ thương mấy hiệp liền bị tôn tiểu thánh đá ở bên cạnh trên thành thịt ha ha cái này đau muốn chết n g ư ờ i cầm lấy tam xoa kích tôn tiểu thánh không chút suy nghĩ hung hăng cắm ở bên cạnh trên thành thịt trong nháy mắt nửa cái tam xoa kích một nhập bên trong co quắp ở trong đó hải vương rõ ràng nghe được một tiếng thống khổ tiếng gào thét Hắc hắc bảo ngươi cướp ta danh tiếng bảo ngươi cướp ta danh tiếng nói tôn tiểu thánh cầm lấy tam xoa kích nơi này đâm một chút chỗ đó cắm một chút nhìn trước mắt tình cảnh hải vương nhất thời xích mục mất nước thế này sao lại là đến giúp đỡ rõ ràng là đến đưa vũ khí trong lòng kinh sợ hải vương không khỏi phấn khởi nhảy ra hướng về tôn tiểu thánh đánh tới đi ra hiện tại không có thời gian chơi với ngươi hai tay cầm tam xoa kích tôn tiểu thánh phi lên một chân đem hắn đá văng ra tuy nhiên chỉ là tiện tay một chân có thể cũng không phải bây giờ hải vương có thể thừa nhận được giờ phút này hắn cuối cùng là minh bạch nguyên lai tôn tiểu thánh lúc trước cùng hắn đánh thời điểm căn bản thì không có đem hết toàn lực nhìn qua nơi xa cái kia thân ảnh tiểu tiểu hải vương trong lòng ngoại trừ phẫn nộ cũng là bất đắc dĩ nắm giữ atlantis hoàng thất huyết mạch đồng thời tìm được thất truyền nhiều năm tam xoa kích càng là thu hoạch được c ả dạ s ẻ n tán thành hắn có thể nói là đời thứ nhất atlantis bên ngoài trong biển cường đại nhất người nhưng bây giờ lại không phải trước mắt cái này tam thuế hải đồng đối thủ trong đầu suy nghĩ một chút hải vương đều cảm giác trong lòng một trận đắng c h á t phía ngoài mọi người cùng nhìn lấy vi d e o đông đảo giác tình giả tất cả đều sợ ngây người bọn họ chỉ thấy xa xa đại quái vật giống phát như bị điên tại trong biển gào thét bốc lên cuốn lên nguyên một đám to lớn dòng x o á y càng l à nhấc lên cao mấy trăm thước sóng biển vốn là lui lại các quốc gia tàu thuyền đã vừa lui lại lui cũng là xa xa atlantis hạm đội cũng là nguyên một đám điên cuồng lui lại khởi s ư ớ n g cuồng tới cả g i ả sẻn cũng mặc kệ cái gì lục địa người vẫn là át lan thịt người đối với n ó tới nói tất cả đều là thực vật g i a hỏa này chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là hôn thế tiểu m a vương dợ cho quỷ nhìn kỹ dưới cũng không thấy hôn thế tiểu m a vương bóng người a w e b s i t e bên trong mọi người cái này có thể so sánh thái bình dương bên trong mọi người thấy rõ ràng nhất thời nguyên một đám suy đoán có thể thì không rõ ràng cho lắm thôn thế tiểu ma vương có thể hay không chạy đến trong bụng của nó đi bên trong một người n h ư mày như có điều suy nghĩ nói ra nhìn tình cảnh trước mắt cái này c ả giả s ẻ n nhất định là thừa nhận không phải người thống khổ không phải tới từ ngoại giới vậy dĩ nhiên là đến từ bên trong nhìn lấy video mọi người đều là sắc mặt giật mình lập tức trong lòng một vệ thoải mái lúc này tình cảnh này tám chín phần mười cũng là như thế nghĩ đến tôn tiểu thánh như tôn nộ g không một dạng chui vào người khác trong bụng đi không ít người sắc mặt chấn kinh bọn họ lại biết tôn tiểu thánh một hạng năng lực trong biển cạ dạ sen đã hoàn toàn điên cuồng đau tại trong bụng nó căn bản là bất lực ngoại trừ gào thét cùng điên cuồng ố néo người nó đã không có bất kỳ biện pháp nào khác giống to cùng rẽ rủa đã không thể giảm bớt nó bất luận cái gì đau đớn hai mắt quét qua nơi xa tàu ngầm cạ dạ sen vèo thì thoăn đi lên nhanh nhanh mau trốn nhìn lấy điên cuồng chạy tới cạ dạ sen atlantis mọi người sắc mặt kinh hãi có thể tốc độ lại nhanh cũng nước ca không nhanh bằng trong nước ca sèn. ra vê anh to lớn xúc tu giữa trời kéo xuống một chiếc tàu ngầm trực tiếp nổ tung hóa thành quần c u ộ n h ỏ a cầu m á n h liệt đại hỏa cùng đông đảo bóng người tất cả đều bị hắn một miệng nuốt xuống nhanh tổng thể lui lại ba mươi dặm quét gặp nơi xa tình cảnh phương nghiễn sắc mặt kinh hãi nếu như bị cái này kinh khủng ra hỏa tới gần hàng mẫu khẳng định là ngăn không được quét gặp nơi xa nổ lên từng đoàn từng đoàn hòa cầu cùng vang vọng mặt biển tiếng gầm gừ trong thuyền mọi người đã sớm dọa đến bay tán loạn chín ngày bọn họ có rất nhiều đều là nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân viên căn bản cũng không phải là giác tỉnh giả đừng nói bị ăn sạch chỉ là rớt xuống hải lý mạng nhỏ đều chơi xong bốn phía các quốc gia tàu thuyền đều là điên cuồng đảo mệnh atlantis tàu ngầm cũng là tứ tán ra đối ở sau lưng đại gia hỏa bọn họ cũng không dám công kích muốn là chọc giận nó trốn cái nào đều vô dụng co quắp trên mặt đất hải vương quét gặp nguyên một đám bị nuốt tiến đến atlantis tộc nhân trong mắt giật mình tỉ m ị cảm ứng mà đi trong nháy mắt sắc mặt đại biến ta lấy không phải đối thủ của ngươi vì sao còn muốn làm tổn thương ta sùng vật hải vương v ệ n tại đỏ tươi trên thành thịt sắc mặt tức giận nhìn lấy tôn tiểu thánh ai kêu nó cướp ta danh tiếng nhìn ta không thật tốt thu thập nó tôn tiểu thánh đắc ý dương lên đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ tràn đầy không kinh ngạc ngươi b i ể n vương thần sắc khẽ giật mình tôn tiểu thánh như thế đối đãi cạ dạ sẻn chỉ là bởi vì cạ dạ sẻn đoạt hắn danh tiếng chúng ta vô ý đối địch với ngươi cầu ngươi thả nó a nghe bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng oanh minh đã tràn vào càng ngày càng nhiều thi thể hải vương cất tiếng đau buồn nói ra hắn có thể ngăn cản c ả dạ s ẻ n trong bụng a xích mạnh cùng bốn phía trên thành thịt truyền đến áp lực có thể những thứ này atlantis người lại không cách nào ngăn cản khi tiến vào thực quản thời điểm liền bị c ả dạ s ẻ n tươi sống chèn chết tại chỗ c ầ u ta vậy ngươi để nó làm ta tọa kỵ a không được giá hỏa này quá xấu dương dương đắc ý tôn tiểu thánh nói ra đằng sau nghiêng cái đầu nhỏ lại là có chút phiền m u ộ n kẻ trước mắt này nhìn qua s á c thực uy vũ ba khí nhưng như thế thật sự là quá xấu điểm này để tôn tiểu thánh bất mãn vô cùng như vậy đi ngươi đồng ý làm tiểu đệ của ta ta thì đem ra hỏa này đem thả trầm tư một chút tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ lớn tiếng nói hô xa xa hải vương lại là trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra còn tưởng rằng tôn tiểu thánh muốn cướp đi sùng vật của hắn làm tiểu đệ thì làm tiểu đệ đi dù sao cũng so chết tốt dù sao hiện tại không so trước kia atlantis đã tại lục địa người trước mặt bày ra muốn là thiếu đi hắn tồn tại tuyệt đối là một trận đại tai nạn trong lòng bất đắc dĩ hải vương đành phải khẽ gật đầu g i a hỏa này đâu tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ không khỏi chọc chọc trong tay tam xoa kích ta nguyện ý ta nguyện ý không đợi hải vương ra hiệu tôn tiểu thánh trong đầu một thanh âm chuyển đến nghe vậy tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ bên trên hải vương cũng là nhẹ nhẹ thở hát ra dù sao c ả dạ s ẻ n thế nhưng là hết sức cao ngạo không nghĩ tới cũng khuất phục chương tám trăm bốn mươi lăm dễ chịu một chút ha ha lúc này mới ngoan m à thu cái lợi hại như vậy tiểu đệ tôn tiểu thánh trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng cấp quét mắt trong tay tam xoa kích tôn tiểu thánh tiện tay ném cho bên trên hải vương tuy nhiên nhìn ra cái này tam xoa kích không đơn giản nhưng so với hắn kình thiên trụ kém không phải một chút xíu hải vương trong mắt vui vẻ lập tức hai tay nhận lấy tam xoa kích thế nhưng là hắn hải vương thân phận tượng trưng muốn là tôn tiểu thánh không trả về đến hắn nhưng là không có một điểm biện pháp nào cảm ơn cầm lấy tam xoa kích hải vương nhìn lấy tôn tiểu thánh lại là có chút xấu hổ tuy nhiên bị tôn tiểu thánh thu làm tiểu đệ nhưng hắn căn bản cũng không biết do nói xưng hô như thế nào tôn tiểu thánh hô ta l á o đại liền tốt tôn tiểu thánh cái đầu nhỏ dương lên mặt mũi tràn đầy đắc ý nói v â n g v â n g v lão đại hải vương mắt trong mừng rỡ vẫn còn may không phải là hô chủ nhân quét gặp hải vương cái kia mừng khấp khởi biểu lộ tôn tiểu thánh không khỏi đ ể u môi một cái thứ đồ hư cùng kiếm lấy bảo bối giống như đối với tôn tiểu thánh chẳng thèm nó g tới hải vương cũng không dám nói cái gì đứng ở bên cạnh nhưng trong lòng thì có chút khó chịu trước một ngày vẫn là thống ngự atlantis bảy nước hải vương không nghĩ tới hôm nay thì biến thành con người trước mắt hài đồng tiểu đệ vừa mới thế mà cũng bởi vì sưng hô có chút hưng phấn có thể nghĩ đến tôn tiểu thánh cái kia thực lực khủng bố đành phải trong lòng phát ra một đạo thật sâu thở dài thanh âm há muộm nghe chung quanh nồng đậm mùi thối tôn tiểu thánh lớn tiếng nói lập tức thân hình nhảy lên lao ra ngoài tay cầm tam xoa kích hải vương cũng là theo sát phía sau có chút mê hoặc quái vật kia bất trợn tới nhưng bất động mọi người chỉ thấy phù ở trong nước c ả dạ s ẻ n ngoác ra cái miệng rộng hai đạo nhân ảnh một trước một sau chạy vội ra quả nhiên là tại quái vật này trong bụng mắt nhìn tình hình bên giới cảnh Bái v ậ thái này là bị ô Không hôn n vương hàng vương, chân thế tiểu ma vương cấp hàng không hổ là hôn thế tiểu ma vương, tu chân giả coi là thật bất phục. hổ phạm, giả coi ma ma cấp là là đ n g t ế đế c viêm bình ọ n người không Sơn đẳng hơn một năm, hôn thế tiểu ma vương còn chứng kiến đến mấy lần, viêm đế lại là gặp đều không gặp Ai? tại tiểu viêm lại Thái thu Phú Hạ thế thấy. Ta một đều Quý đều đồ đệ. đế ma mấy có là b dương bên trong mọi người đã sớm thối lui đến ngoài trăm dặm căn bản là thấy không rõ bên trong tình cảnh cũng chỉ có mép sai bên trong thông qua video quan sát giác tỉnh g i ả nhóm thấy rõ ràng trong đó tình cảnh nói xong lời cuối cùng bài sư không ít người trong lòng cảm khái viêm đế hôn thế tiểu ma vương nơi ở hiện tại đã là công khai bí mật không ít người đều tiến về cầu sư ngưu toan đạp vào tu chân tri lộ nhưng đại bộ phận đều thất vọng mà quay về bất quá còn có bộ phận giác tỉnh giả tụ tại phú quý s â n c h â n để c ầ u cảm động viêm đế đáng tiếc bọn họ nhất định là phải thất vọng ba ba đây là ta tân thu tiểu đệ thế nào bay ra tôn tiểu thánh lập tức hướng về tôn phong nhảy lên đến trong mắt hưng phần nói không chỉ có hải vương cung kính đi theo phía sau hắn cũng là cái kia đại quái vật cũng là lẳng lặng đứng ở trong biển giờ phút này nhìn về phía tôn tiểu thánh trong ánh mắt đã tràn đầy nồng đậm sợ hãi này nhân loại h ả i đồng là nó nhiều năm như vậy gặp qua mạnh nhất tồn tại đợi nghe thấy tôn tiểu thánh đối tôn phong xưng hô thời điểm trong lòng không tự chủ co r i ụ t lại t ố t hiện tại định đi nơi đâu tôn phong quét mắt bên trên hải vương trong lòng sớm liền hiểu chúng ta về trước cái kia sở tuật cái gì đại lục ta muốn ăn tiệc tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu một mặt hương phân nói trên địa cầu mỹ thực đã sớm ăn đến không sai biệt lắm vừa mới tôn tiểu thánh mới nhớ tới chưa từng ăn qua trong biển mỹ thực lục địa cùng hải dương khẳng định vô cùng không giống nhau tôn phong còn chưa lên tiếng bên trên tiểu hắc huyền đã hai mắt tỏa ánh sáng chiến đấu mới vừa rồi đã sớm nhìn đến nó buồn ngủ hiện tại rốt cục có nó cảm thấy hứng thú đồ vật cái kia đi thôi tôn phong khẽ lắc đầu không thèm để ý chút nào nói ra đối với mỹ thực trừ phi là cực kỳ giàu có linh khí chi vật không phải vậy hắn nhưng là không có hứng thú gì t ố t tôn tiểu thánh gật gật đầu trong mắt mang theo chờ mong bởi vì gặp chiến đấu đình chỉ mà đến gần atlantis mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy giữa sân không chỉ có thực lực cường đại hải vương cũng là kinh khủng cạ ra sẻn giờ phút này đều an tĩnh đứng tại cách đó không xa đại bàng giải tới đang muốn hướng về trong biển nhảy lên đi tôn tiểu thánh quét qua nơi xa một bóng người trong miệng la lớn U. đến rồi đến rồi tình cảnh trước mắt đại bàng giải trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ rất rõ ràng là hải vương cạ giả sẻn bại thực lực thế này cơn giả cái nào là nó có thể phản kháng hơn nữa nhìn biển vương nét mặt của bọn hắn hẳn là hoàn toàn khuất phục tại này nhân loại hài đồng phía dưới nhu thuận là biết điều một chút đáng tiếc cũng là thực lực quá yếu quét mắt bên trên cạ giả sẻn tôn tiểu thánh có chút buồn bực nhìn lấy dưới thân đại bàn giải muốn không phải ra hỏa này thật sự là quá xấu Tôn Tiểu Thánh còn thật không muốn trả không còn muốn Vương. n Hải cấp ù ù đối mặt tôn tiểu thánh k i n h thường đại bàng giải trong miệng phun ra mấy cái ngâm một chút ánh mắt lại là hướng về bên trên hải vương nhìn qua tuy nhiên giữa sân tình cảnh cổ quái trong lòng cũng có chút suy đoán có thể nó cũng không hiểu biết tình huống cụ thể lão đại chúng ta bên này đi thôi hải vương đơn tay mang theo tam xoa kích thần s ắ c cung kính nói lão đại đi và o h ạ t lạng tì mọi người toàn đều nghe được hải vương xưng hô đều là sắc mặt kinh ngạc đã bắt đầu tiếp xúc lục địa nhân loại thế giới bọn họ thế nhưng là rất minh bạch l a o đại ý tứ đường đường hải vương đúng là bị người thu làm tiểu đệ nhìn bên cạnh không có lên tiếng cạ ra s è n chỉ sợ cũng là bị đánh sợ vốn còn trong lòng có điểm xoắn suýt đại ban giải g cái này trong lòng triệt để thư thản hải vương đều cấp làm tiểu đệ nó cái này hàm thủy quốc quốc vương làm một người tọa kỵ cũng không có gì nghĩ đến đại ban giải g lập tức vạch lên sáu chi hướng về trong biển b ơ i đi tụ tại bốn phía atlantis mọi người Nhìn chậm chìm lấy dai vê à vàng hàm là o trong theo. một thủy một thế ạt tịch tuyệt trưởng biển mấy bóng người, nhìn nhau nhìn một cái, vội vàng đi theo. Ý nghĩ của bọn hắn cùng vương dạng, vương nhưng nắm lạn giữ cái, vội đi hải đối đối mấy của quốc quốc Ý k h u ấ t p h phản kháng. ụ c còn có người nào dám x e m ma vương đã đem ra hồn thế tịch thu vương lạn tiểu ạt được. đã đã e cấp phục w b s i t e bên trong nhìn lấy video đông đảo giác tình giả đều là trên mặt vẻ kinh ngạc chi sắc đây chính là trên địa cầu đã từng lộng lẫy nhất văn minh hiện tại vừa mới hiện thế liền đã bị hôn thê tiểu ma vương cấp đã thu phục được nhìn lấy theo sát l ấ y tất cả đều chìm vào trong biển tàu ngầm tất cả mọi người đối cái kia atlantis đại lục tràn ngập tò mò nhưng là không có những thứ này atlantis dân chúng dẫn đường h i ệ n nhiên người bình thường là không vào được thì coi như bọn họ những thứ này giác tỉnh giả cũng giống vậy đợi nửa ngày gặp không có phản ứng các quốc gia tàu thuyền tất cả đều tụ tới có thể lưu lại chỉ có một mảnh yên tĩnh mặt biển viêm đế đám người bóng người không thấy Atlantis mọi người càng là một cái đều không nhìn thấy nhưng thì một hồi thời gian bọn họ tất cả đều nhận được tin tức đều là từng cái sắc mặt kinh hãi danh chấn thế giới hồn t h ế tiểu ma vương thu phục Atlantis tin tức rất nhanh kéo dài mà đi còn không có theo cái này văn minh xuất hiện thông tin bên trong lấy lại tinh thần mọi người tất cả đều bị kinh trụ đứng tại hàng mẫu phía trên phương nghĩễn lại là trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn chương 846, Atlantis nguy cơ lại một lần nữa về tới atlantis thành nhưng nguyên bản kiếm bạt nô trương bầu không khí đã bị biến đến cực kỳ quái dị hải vương một mặt cung kính sau lưng đi theo atlantis mọi người nghi hoặc bên trong lại dẫn h o à n g sợ h o à n g sợ là đối với tôn tiểu thánh đám người thực lực nghi ngờ là trong biển hung thú cả dạ s ẻ n thế mà cũng khuất phục tại này nhân loại hài đồng thủ hạ đối với cái này hung thú bọn họ có thể là phi thường hiểu rõ đi đem tất cả ăn ngon đều mang lên hải vương cũng mặc kệ trong lòng mọi người suy nghĩ nhìn lấy ngồi tại trên bàn ăn tôn tiểu thánh vội vàng hướng về bốn phía hô đối tại nhân loại trước mắt tiểu hải tử hắn đã không dám có chút bất kính dù sao cùng còn lại atlantis nhân tướng so hắn mới là hiểu rõ nhất c ả dạ xen người tự nhiên cũng hiểu thêm tôn tiểu thánh c h ủ n g bố v â n v â vân. n vân vân. gặp hải vương đều cung kính như thế bọn họ những người này càng là không dám chậm trễ chút nào nguyên một đám cung kính đứng tại bên cạnh mới một hồi thời gian thì một đống lớn thực vật đưa đi lên atlantis có thể nói là nắm trong tay toàn bộ vùng biển hải sản tự nhiên là một chút không ít mà lại cái đầu cũng không nhỏ hoa、wow. cái này t ô n hùm thế mà lớn như vậy nhìn lấy trên bàn ăn t ô n hùm t ô n tiểu thánh mặt mũi tràn đầy t r ầ n kinh trước mắt đại t ô n hùm nhìn qua so với hắn còn mưa lớn không chỉ có t ô n hùm còn có bảo ngư hải sâm c ò n ba ba cả đám đều so t ô n tiểu thánh thấy qua còn mưa lớn bên trên tiểu hắc khuyển cũng là thần sắc kinh nghi một đôi mắt chăm chú nhìn trên bàn tôm hùm h ư n g phấn trong lòng tiểu hắc h u y ể n có thể đã không còn mảy may do dự trực tiếp nào tới đây đều là bên trong biển sâu hải sản không có có nhận đến mảy may ô nhiễm vị đạo ngon chất thịt cũng thuần hương đứng ở một bên hải vương nhìn lấy trên bàn cơm hai tay nắm bắt loạn tôn tiểu thánh một mặt cùng k i n h nói nhìn về phía tiểu hắc h u y ể n thời điểm trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị có thể xuống biển bay trên trời trước mắt cái này chó đen nhỏ khẳng định vô cùng không đơn giản ân ân ân có cái gì toàn diện lên cho ta đến tôn tiểu thánh ôm lấy cùng thân thể một dạng lớn t ô n hùm mơ hồ không do nói vâng hải vương nhẹ nhàng lên tiếng những thứ này tự nhiên không dùng hắn đi quan tâm nơi xa đã liên tục không ngừng mỹ nhân ngư bưng món ăn hoặc làm ấy người gánh lấy thực vật đi tới ngồi tại bên trên tôn p h ò n g nhẹ nhàng nếm thử một miếng trong mắt cũng hơi hơi sáng lên bởi vì vì địa cầu linh khí khôi phục nguyên nhân những thứ này dưới biển sâu sinh vật tự nhiên cũng được ích lợi không nhỏ s o tôn phong đã từng ăn rồi đồ vật sắp thực tốt ăn nhiều vốn là không có hứng thú gì tôn phong cũng không nhịn được ăn một chút đến mức tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển giờ phút này tất cả đều bị một đống hải sản trôn lấy đã quên hết tất cả ngươi có lời gì cứ nói a ngồi ngay ngắn ở bên trên tôn phong quét gặp muốn nói lại thôi hải vương thuận miệng nói ra đại nhân nhìn đại nhân mau cứu hạt lạn tịt đại lục hải vương nhìn lấy bên trên tôn phong trong miệng buồn sắc nói hắn đã sớm nhìn ra giữa sân rõ ràng cũng là tôn phong làm chủ tuy nhiên rất khiếp sợ một đứa bé trai loài người lợi hại như vậy nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật ừng tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt mê hoặc nhìn hải vương mặc dù nói tôn tiểu thánh đánh thắng hải vương có thể cũng không có tính toán xử trí bọn họ ý tứ đáy biển năng lượng vô cùng không ổn định atlantis đại lục không bao lâu thì muốn hỏng mất quét gặp tôn phong một mặt dáng vẻ mê hoặc hải vương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói hắn đoạn thời gian trước một mực biến mất không thấy gì nữa cũng là bởi vì đáy biển sự tình mà lại cũng là thủy tinh quốc cùng lục địa nhân loại giao tiếp nguyên nhân trực tiếp bọn họ xuất hiện tại nhân loại trước mặt là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng không ổn định tôn phong nhúng mày trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc bên trong biển sâu hắn cũng không có cảm nhận được đặc thù năng lượng đúng địa tâm g i ấ u biển đã muốn sụp đổ lập tức liền muốn tới hạt lạn tịt đại lục nhìn lấy mọi người c u n g quanh hải vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra cái gì địa tâm dấu biển thật tồn tại mà lại đã muốn sụp đổ sụp đổ chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn một lần nữa trở lại lục địa sao tôn phong còn chưa có trả lời bên trên atlantis mọi người lại là từng cái sắc mặt đại biến trong mắt hoảng sợ bọn họ hiện tại cuối cùng là có chút minh bạch vì cái gì hải vương yêu cầu bọn họ cùng lục địa nhân loại tiếp xúc sợ là đang tìm kiếm con đường sau này địa tâm dấu biển truyền thuyết bọn họ cũng nghe qua thật thế bắt theo tại không nghĩ họ hải, chẳng hiện phải đến Bọn đến đầu đổ. đã địa đem đại mà sụp lục lẽ lại vốn là cung kính đứng tại bên trên mọi người đều là biến đến sắc mặt kinh hoàng đặc biệt là ngư dân quốc người khác đều lớn lên cùng người hình một dạng nhưng bọn hắn hoàn toàn là nửa người nửa cá trên lục địa căn bản là không cách nào sinh tồn chẳng lẽ dựa vào cái đôi đi bộ mang ta đi nhìn xem quét thấy chung quanh nguyên một đám kinh hoàng bóng người tôn phong nhẹ nói nói t i ể u g i a hỏa các ngươi có đi hay không nhìn lấy ăn uống thả cửa tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển tôn phong ngẩng đầu hỏi ba ba các ngươi đi thôi t a thì không đi được tôn tiểu thánh không ngẩng đầu đáp nhiều như vậy cho tới bây giờ chưa ăn qua hải sản hắn có thể phải thật tốt nếm thử cái gì điệu tâm dấu biển hắn mới không có hứng thú gì ừng đi tôn phong nhẹ nhàng gật đầu hướng về bên trên hải vương hơi hơi ra hiệu đại nhân đi theo ta gặp tôn phong đồng ý tiến đến xem xét hải vương mừng rỡ trong lòng lập tức đi đầu hướng về phía trước đi đến hắn đã không có cách nào đây cũng là hắn phát hiện tôn tiểu thánh thực lực phi phạm về sau lựa chọn thỏa hiệp một trong những nguyên nhân bên cạnh còn sót lại mấy tên quốc vương nhìn nhau nhìn một cái vội vàng đi theo bất quá trước khi rời đi lại là giao phó mọi người thật tốt bắt chuyện tôn tiểu thánh có món gì ăn ngon cứ việc lên hải vương cũng không có lấy tàu thuyền trực tiếp lao ra ngoài tôn phong theo thật sát phía sau quét gặp thả người cùng ở phía sau tôn phong hải vương tựa hồ có lòng thử một chút thực lực của hắn không ngừng gia tốc có thể tôn phong vẫn như c ũ là một mặt bình tĩnh không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn xa ba mét vị trí đến mức đằng sau lấy tàu thuyền mọi người nhưng là lo lắng không ngừng thúc giục nhanh điểm một hồi thời gian một cái cự đại hạp cốc xuất hiện tại trước mắt hai bên tối như mực một mảnh chi chi cờ cờ ý tờ tt ê ê mấy người còn không có tới gần đ ỗ n g nhiên hai bên trong bóng tối dày đặc tiếng kêu c h ó i thai chuyển đến tôn phong trong mắt giật mình đi đầu nhìn lại nhất thời cảm giác ra đầu có chút run lên chỉ thấy bốn phía trên vách đá dựng đứng bỏ đầy nguyên một đám hải câu tộc giờ phút này chừng lấy ánh mắt chết nhìn lấy tôn phong không thích ánh sáng mặt trời bọn họ lúc trước cũng không có theo hải vương tiến đến lùi ra quét gặp bốn phía hải câu tộc dị dạng hải vương quát lớn chỉ thấy cái kêu ban đầu vốn còn muốn tụ đến phía trên đông đảo bóng người trong nháy mắt lùi sạch sành xanh sau cùng theo đông đảo quốc vương nhìn lấy bốn phía tình cảnh trong lòng đều là một vệ sáng tỏ chi sắc nơi này chính là ránh biển quốc địa bàn địa tâm g i ấ u biển trốn ở chỗ này chỉ sợ ngoại trừ hải vương căn bản là không người nào dám tới liền xem như bây giờ hải vương thống nhất đạt lạn g t í t bảy nước không có hải vương tại bọn họ cũng không dám tới gần một bước chương 847, địa tâm dấu biển trước mắt hạp gốc so tôn phong trong tưởng tượng còn muốn lớn lên hai bên mười m đến ba o quát hướng xuống nhìn lại lại là có một trăm l i n chi sâu mấy người đi qua hạp trên vách còn tốt có thể phía dưới lại là đen nghịt chen lấn rất nhiều hải câu tộc nhìn lấy tôn phong mấy người ánh mắt hiện ra nồng đậm hường quang hiển nhiên muốn không phải hải vương ở đây khẳng định là không muốn mạng nào lên cùng ở phía sau các vị quốc vương đều là trong lòng kinh hoàng vội vàng tăng thêm tốc độ đi theo hải vương đằng sau không có hải vương áp chế bọn họ có thể không cách nào khống chế những cái kia hải câu tộc mấy người toàn lực lao vụn mới một hồi thời gian phía trước trong bóng tối một đạo hào quang trói sáng p h o n g tới phía trước không chung có chút sức lôi kéo chú ý không cần tách rời xuyên tại phía trước hải vương đột nhiên nhẹ nói nói rất rõ ràng là giao phó phía sau mấy người cẩn thận cổ quái tôn phong lại là nhúng mày trong mắt kinh ngạc nhìn phía trước mấy người bây giờ đã không biết sâu vào trong biển bao xa cái này bên trong biển sâu lại hội có như thế rộng thoáng địa phương trước mắt bạch quang phảng phất liên tiếp một cái thế giới khác thông đạo mà lại lấy ánh mắt của hắn thế mà cũng thấy không rõ cái kia bạch quang về sau tình cảnh cái này để tôn phong vô cùng c h ấ n kinh theo sát hải vương về sau tôn phong một thanh một nhập bên trong bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại trước mắt cũng không phải là ánh sáng thế giới quay người hướng về sau nhìn lại nơi nào còn có lúc trước cái kia nồng đậm bạch quang phanh phanh phanh miễn cưỡng hướng về sau nhìn lại tôn phong chỉ nghe trong nước từng đạo từng đạo ầm ầm âm thanh đúng là cái kia đông đảo quốc vương lấy tàu thuyền tất cả đều vỡ ra hiển nhiên là không thể thừa nhận cái kia giữa bạch quang năng lượng trực tiếp bị tách rời không gian cảm thụ được không t r u n g nhàn nhạt năng lượng tôn phong trong mắt giật mình khó trách lúc trước nhìn không ra cái gì hắn mặc dù là nguyên anh kỳ cương giả nhưng đối với không gian bậc này năng lượng vẹn vẹn cũng là sơ bộ hiểu rõ thế giới to lớn quả thật không thiếu cái lạ lúc trước g ạ t l ạ n g t i t cửa chính thời không thông đạo còn có nơi địa phương này đều là thiên nhiên hình thành an toàn vết nứt không gian a a a nứt ra thân tàu bên trong nguyên một đám kinh hoảng bóng người chạy vội ra thấy chung quanh không có chuyện gì không khỏi lúng túng đứng ở một bên ánh mắt lại là hướng về bốn phía nhìn lại phu ở trong nước tôn phong cũng là ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía đặc biệt là đỉnh đầu tuy nhiên tôn phong vẫn luôn có thể thấy rõ bốn phía tình cảnh nhưng bây giờ cái này trên đỉnh đầu lại là sóng nước lấp loáng có từng chùm ánh sáng chiếu xa xuống ngàn mét chi sâu trong biển ánh sáng đều không thể bắn vào huống chi bây giờ cái này mấy vạn mét biển sâu mang theo tâm tình nghi ngờ tôn phong nhẹ nhõm vượt qua trước mặt hải vương một thanh thoăn đi lên cái này v ọ t ra tôn phong trực tiếp bị tình cảnh trước mắt cấp sợ ngây người hắn xuất hiện trên mặt biển trực tiếp lơ lửng ở không t r u n g nhưng rõ ràng tôn phong cũng chỉ tăng lên khoảng cách mấy chục mét bọn họ vừa mới xuất hiện địa phương cách mặt biển vậy mà chỉ có vài chục mét sâu ngay sau đó tôn phong liền bị xa xa tình cảnh hấp dẫn non xanh nước biếc không chung từng cái to lớn sinh vật bay qua biến mất tại bầu trời xa xăm cái này một mảnh kỳ quái không gian tôn phong vô cùng quen thuộc thì cùng hắn thật lâu trước ngồi tỉn cờ bờ hẻo máy thời gian trở lại khủng long thời đại một dạng mà lại vừa mới không chung bay qua một con c h i m lớn cùng rực long cũng rất giống tại địa cầu bên trong biển sâu lại có như thế một cái chỗ thần kỳ thật sự là để tôn phong kinh ngạc muốn không rõ ràng lắm đây là địa phương nào tôn phong đều muốn coi là không tại địa cầu lên nơi này chính là địa tâm dấu biển gặp tôn phong chỉ là trong mắt ngạc nhiên hải vương trong lòng kinh ngạc lại là nhẹ nói nói lúc trước hắn cũng là ở chỗ này tìm được tam xoa kích càng là ở chỗ này thu phục c ả giả s ẻ n hắn lần thứ nhất lúc đến nơi này trong lòng có thể là vô cùng kinh ngạc thì cùng bây giờ trong biển mấy cái kia quốc vương đồng dạng ngơ ngác nhìn lấy b ố n phía liền xem như bọn họ thường thấy trong biển lộng lây c ũ n g y nguyên sẽ bị tình cảnh trước mắt r u n g động đến bởi vì ngẩng đầu nhìn lại hoàn toàn sẽ không nghĩ tới nơi này vậy mà tại bên trong biển sâu xem ra tiểu gia hỏa bọn họ phải hối hận quét gặp nơi xa một cái kia cái to lớn sinh vật tôn phong trong miệng khẽ cười nói không chút do dự tôn phong đem thần thức huyết tán mà ra trong nháy mắt đem chúng quanh trăm dặm chi địa bào phủ cái này điệu tâm dấu biển so tôn phong trong tưởng tượng phải lớn lấy thần thức của hắn hôm nay thế mà không thể hoàn toàn bao trùm có thể mới một hồi thời gian tôn phong sắc mặt chấn động hai mắt ngạc nhiên nhìn phía xa đại nhân n g ư ờ i đã phát hiện gặp tôn phong đột nhiên biến sắc hải vương nhẹ nói nói tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại là hướng về nơi xa nhìn lại hắn mặc dù không có đem cái này điệu tâm dấu biển hoàn toàn bao phủ có thể lại phát hiện cái này xa xa trong rừng rậm từng cái to lớn động vật hướng về bốn phía nhảy lên đi mà tại thần thức dò xét nơi x a nhất tôn phong cảm giác được một c h ô năng lượng kinh khủng một tòa núi lửa hoạt động tỉ mỉ dò xét mà đi tôn phong phát hiện trước mắt dưới đất bằng mặt đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng cũng là lấy hắn thực lực hôm nay đều cảm giác vô cùng khủng bố cái kia ngọn núi lửa liền muốn phun trào đến lúc đó toàn bộ địa tâm dấu biển đều sẽ bị bao phủ mảnh không gian này cũng sẽ sụp đổ chỗ ở bên ngoài atlantis đại lục chỉ sợ cũng hội một lần nữa chìm xuống hải vương nhìn qua bên trên tôn phong khắp khuôn mặt đầy sầu lo bọn họ đã theo lục địa chìm đến trong biển muốn là cái này địa tâm g i ấ u biển sụp đổ bọn họ đâu còn có địa phương trầm sau lưng chật vật theo tới các quốc gia quốc vương không cảm giác được xa xa tình cảnh đành phải một mặt mê hoặc nhìn qua tôn phong hai người không khí chung quanh mới mẻ bầu trời ánh nắng tươi sáng nơi xa chim hót hoa nở một nơi tuyệt vời nhân g i a n tiên cảnh căn bản là không nhìn thấy nửa điểm muốn sụp đổ dấu hiệu nhưng là mặt đối trước mắt tôn phong bọn họ cũng không dám nói lung tung t ĩ n h t ĩ n h đứng nghiêm một bên ồ tôn phong đại ca ca nơi này có thật là nồng nặc hỏa năng lượng a tôn phong đang định trước đi xem một chút thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo thanh linh thanh âm chuyển đến tại hải vương mấy người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tôn phong trên thân một đạo bóng người màu đỏ rực trôi ra tốt năng lượng cường đại sinh hoạt tại trong biển bọn họ sợ nhất cũng là hỏa diễm hỏa vũ bóng người để bọn hắn nguyên một đám bóng người lui lại cũng là hải vương cũng là tránh da thật xa nhìn lấy không trung hoa mỹ hỏa phượng hoàng nguyên một đám trong mắt c h ấ n kinh con người trước mắt trên thân đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật theo trước mắt cái này sinh vật trên thân hải vương cảm nhận được một cô mãnh liệt uy hiếp hắn không phải trước mắt cái này sinh vật đối thủ chạy vội ra hỏa vũ cũng không có thời gian để ý tới bốn phía mấy người phát ra một đạo hưng phấn kêu khẽ thanh âm trực tiếp dương cánh hướng về nơi xa bay đi ra hỏa này tôn phong khẽ lắc đầu cũng không nghĩ tới hỏa vũ hội lúc này đi ra thân hình một bước lập tức đi theo các ngươi chờ ở tại đây gặp này hải vương đối với bên cạnh mấy người một tiếng q u á t nhẹ cũng là nhanh chóng đi theo bọn họ tuy nhiên tạm thời có thể trên không trung hô hấp có thể nơi xa là hòa sơn thời gian lại là thật to giảm bớt hơn nữa nhìn phía trước tôn phong tốc độ hắn đều đổi u không kịp lại càng không cần phải nói sau lưng mấy người vâng mấy người không có lời h oán giận lên tiếng ngoan ngoán đợi tại nguyên chỗ chương tám trăm bốn mươi tám địa tâm chi hỏa tôn phong đại ca ca đây rốt cuộc là địa phương nào ta vậy mà cảm nhận được thuần túy nhất hỏa năng lượng bay trên không trung h ò a vũ cảm giác nơi xa truyền đến ba động trong mắt hiện ra tràn đầy thật không thể tin nó thế nhưng là biết tôn phong mang theo tôn tiểu thánh bọn họ tiến nhập bên trong biển sâu làm sao trước mắt đã đến thần bí như vậy địa phương nơi này là địa tâm dấu biển rất có thể là địa tâm c h i hỏa theo không ngừng tới gần tôn phong đã có thể cảm giác được không trung nóng bức lúc trước vừa ra mặt biển thời điểm còn không có cảm giác gì lúc này mới không đến một nửa khoảng cách liền tôn phong đều cảm giác kinh hãi cùng ở phía sau hải vương sắc mặt vô cùng khó coi không chung cái kia nóng rực năng lượng đã để hắn khó có thể đi về phía trước không nghĩ tới cái này năng lượng bạo phát nhanh như vậy nhìn lấy bốn phía tình cảnh hải vương khắp khuôn mặt là ngưng trọng khắp nơi đã có thể thấy được khô cạn không ít thực vật đều hể v à i suy sụp cảm nhận được nguy hiểm động vật tất cả đều điên cuồng hướng về bờ nước bỏ chạy một cái kia cái to lớn thân hình cùng bạo theo trong rừng rậm chạy qua n g ư ờ i không được thì không nên miễn cưỡng theo tới ngay tại hải vương sắc mặt nghiêm túc thời điểm không chung một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến hải vương trong mắt giật mình hắn hiện tại liền tôn phong bóng người đều không nhìn thấy tôn phong thế mà liền biết hắn tình huống vâng đại nhân trước mắt không có một h a i có thể hải vương vẫn là hai tay chắp tay hướng phía trước la lớn tuy nhiên tình cảnh trước mắt nhìn qua vô cùng quái dị nhưng hải vương trên mặt cũng không dám có chút gì sắc t r ầ m rãi b á i hải vương quét mắt bầu trời xa xăm đành phải bất đắc dị hướng về nơi đến đường trở về cứ như vậy một hồi thời gian hắn vậy mà cũng cảm giác hô hấp có chút khó khăn cảm thụ được chung quanh tình cảnh hải vương cả người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vốn cho là thực lực vô cùng mạnh nhưng tại gặp phải tôn phong mấy người về sau hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết cái thế giới này còn rất lớn nhàm chán đợi tại bên bờ mọi người nhìn phía xa nhảy lên tới hải vương đều là sức sở tại giữa sân tuy nhiên chung quanh khí trời khô giáo nhưng bọn hắn nghỉ ngơi một hai giờ hoàn toàn không là vấn đề đến mức hải vương thời gian khẳng định sẽ dài hơn nhưng bây giờ mới thời gian mấy hơi thở hải vương liền trở lại thật sự là để bọn hắn nghi hoặc hải vương không nói gì thân hình nhảy lên thì chui vào trong biển bên trên mấy người nhìn nhau nhìn một cái thế nhưng là không dám đuổi theo hỏi đã vậy còn quá khủng bố bay trên không trung tôn phong nhìn trước mắt miệng núi lửa trên mặt nồng đậm vẻ kinh nghi miệng núi lửa bất quá mấy chục mét lớn dưới đ ấ y không gian đến là phi thường rộng thùng thỉnh tôn phong thần thức lại là không thể hoàn toàn t h a m dò vào bên trong tại t h a m dò vào dung nham mười mấy thước khoảng cách thì không cách nào xâm nhập rất rõ ràng trước mắt hỏa sơn vô cùng không đơn giản cùng tôn phong thấy qua hỏa sơn một dạng bên trong nồng đậm dung nham l a n lộn có thể trong đó năng lượng ẩn chứa lại là gấp trăm lần nghìn lần tại lúc trước hán tu luyện thế nhưng là phượng tộc công pháp tăng thêm lại là luyện thể người còn nắm giữ một đoá tam mội chân hỏa theo lý mà nói đối với hỏa diễm đã có đầy đủ kháng tính nhưng lúc này tình huống hoàn toàn không phải có chuyện như vậy rất hiển nhiên hỏa này vượt qua tưởng tượng của hắn tíu i tíu i bên trên hỏa vũ cũng không có quản cái gì trong miệng phát ra một đạo hưng phấn tiếng hót toàn bộ thân hình trực tiếp chạy xuống dưới ẩm trước mắt thời gian hỏa vũ đâm đầu thẳng vào miệng núi lửa bên trong t ó é lên thật cao dung nham tôn phong ca ca ta muốn hấp thu những năng lượng này ngươi chờ ta một đoạn thời gian nghe d ư ớ i thân truyền đến thanh âm tôn phong đành phải bất đắc dĩ gật đầu thân hình nhảy lên một đạo phân thân thoan đi ra lúc này tình huống này khẳng định phải nghỉ ngơi không ít thời gian tự nhiên đến báo trước thông báo tôn tiểu thánh quét gặp xa xa phân thân tôn phong bóng người nhảy lên cũng là nhảy vào miệng núi lửa l ử a trong núi năng lượng tuy nhiên khủng bố nhưng không ngoài dự tính vô cùng thích hợp hắn tu luyện lúc trước tiến vào tôn phong liền phát hiện chúng quanh nơi này linh khí dư g i ả mà thuộc lúc này núi lửa này miệng trong linh khí t h ị n h nhất tại mới vừa đến núi lửa này miệng thời điểm tôn phong thần thức thì dò xét càng xa xôi núi lửa này thì chỗ tại địa tâm g i ấ u biển trung tâm nhất vị trí muốn là núi lửa này thật phun ra đến tuyệt đối làm cho mảnh không gian này sụp đổ tôn phong dự định ở chỗ này tu luyện nguyên nhân một là hy vọng thực lực có chỗ đề cao hai là nghĩ đến có thể đem lửa trong núi năng lượng hấp thu bộ phận nhìn có thể hay không chậm lại nó phun trào đương nhiên ở chỗ này tu luyện tôn phong cũng không dám hoàn toàn chìm đắm trong bên trong tuy nhiên ấn suy đoán của hắn cái này núi lửa phun trào còn có đoạn thời gian có thể khó đảm bảo không xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n ồ ba ba làm sao đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại chính trên bàn vùi đầu ăn nhiều tôn tiểu thánh cầm lấy một cái đại tôn hùm hướng về nơi xa ngắm hai mắt hắn ngược lại không phải là lo lắng tôn phong an toàn chỉ là thời gian dài như vậy có chút kỳ quái tiểu thánh chúng ta muốn hay không cũng đi xem một chút tiểu hắc huyền trầm tư một chút trong miệng nhẹ nói nói cái này một ít thức ăn đ ặ t ở cái này cũng sẽ không chảy mất muốn là tôn phong tìm tới một chỗ chơi tốt bọn họ bỏ qua vậy coi như phiền muộn hơn một chân thực sự trên ghế một tay cầm một con cua g ặ m tôn tiểu thánh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy tiểu hắc huyền nói có lý quay đầu nhìn một cái nhìn phía xa cái kia thân ảnh khổng lồ la lớn đại b ă n g giải ngươi biết các ngươi cái kia hải vương mang ta ba ba đi chỗ nào sao、ta. không rõ ràng a đại bàng giải mang theo quái dị quét mắt tôn tiểu thánh trong tay con cua thận trọng nói ra atlantis còn lại vài quốc gia quốc vương tất cả đều đi nó ban đầu vốn cũng là muốn đi có thể tôn tiểu thánh không nói chuyện nó nào dám động mặc dù bây giờ y nguyên rất muốn đi có thể nó hoàn toàn cũng không biết ở nơi nào ngươi không phải kia là cái gì hàm thủy quốc quốc vương à liền điều này cũng không biết tôn tiểu thánh còn chưa lên tiếng bên trên tiểu hắc khuyển một mặt ghét bỏ nói đúng a ngươi không phải quốc vương sao tôn tiểu thánh gật gật đầu không có hảo ý nhìn lấy nó ùng ùng tôn tiểu thánh tiểu h ắ c khuyển trông lại ánh mắt để đại bàng giải không tự chủ nuốt một khấu ngụm nước phía sau lưng đã tại đổ mồ hôi lạnh lúc trước theo trên mặt biển chiến đấu sau khi trở về đại bàng giải thì phát giác được tôn tiểu thánh ghét bỏ ánh mắt đại bàng giải rất lo lắng tôn tiểu thánh c ó thể hay không chê nó vô dụng đưa nó ăn cái này cái này ta đi hỏi một chút tôn tiểu thánh hô hô ánh mắt để đại bàng giải trong lòng phát sợ đại nhân ngay tại đại bàng giải trong lòng kinh hoàng thời khắc nơi x a một thanh âm chuyển đến hải vương quét gặp đạo thân ảnh kia đại bàng giải quả nhiên là trong lòng cuồng hỉ tôn phong bọn người đi địa phương h i ệ n nhiên chỉ có hải vương biết được nó liền xem như đi ngay ngóng cũng hỏi không ra cái gì hiện tại người trong cuộc xuất hiện nhưng là để nó hưng phấn bất quá hải vương h i ệ n nhiên không có thời gian để ý đến nó dẫm chân hướng về tôn tiểu thánh đi đến、ừ. Các người đi nơi nào làm sao không thấy ta ba ba tôn tiểu thánh lập tức đứng lên hướng về hải vương sau lưng nhìn thoáng qua mang trên mặt không hiểu hải vương đơn giản đem đ ị a tâm dấu trong biển tình huống nói chuyện tiếp lấy nhẹ nói nói đại nhân hắn tại đ ị a tâm dấu trong biển tu luyện lao đại muốn đi ta hiện tại có thể dẫn ngươi đi có hòa sơn còn có rất nhiều đại động vật tôn tiểu thánh trong mắt giật mình trong n g á y mắt tràn đầy hiếu kỳ tại bên trong biển sâu thế mà còn có một mảnh như thế không gian thần kỳ cái này đầy đủ gây nên hứng thú của hắn chương tám trăm bốn mươi chín bất t ử điều hoa、wow. thật là trong biển thế giới quá thần kỳ tôn tiểu thánh theo trong nước thoăn đi ra một mặt ngạc nhiên nhìn lấy chung quanh tình cảnh quả như hải vương nói tới đồng dạng đáy biển thế giới bên trong còn có như thế một mảnh thần bí không gian tiểu thánh ngươi nhìn trên trời có bay khủng long tiểu h ắ c huyền quét qua bầu trời trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ tình cảnh trước mắt để nó nghĩ tới rồi đã từng khủng long thế giới tôn tiểu thánh cũng là trong mắt cuồng hỉ hắn đã thật lâu không có ăn vào khủng long thịt trước mắt động vật thế nhưng là khơi gợi lên hắn thật sâu hoài niệm bên trên hải vương cũng không nói lời nào trước mắt lại là lo âu nồng đậm tôn phong phân thân sau khi đi ra chỉ là nói cho hắn biết ở bên trong tu luyện có thể cái này địa tâm g i ấ u biển lập tức liền muốn sụp hắn đều không hiểu tôn phong làm sao có tâm tư tu luyện vốn cho là gọi tôn tiểu thánh đến đây sẽ có cải biến có thể nhìn tình cảnh trước mắt hai người này chỉ có biết ăn thôi ha ha tuy nhiên trong lòng có rất lớn lời oán giận nhưng hải vương căn bản cũng không dám nói thêm cái gì đứng bên cạnh mấy cái đại quốc vương giờ phút này trong lòng đã tràn đầy nghi ngờ không phải nói cái này địa tâm g i ấ u biển lập tức liền muốn h ỏ n g mất toàn bộ atlantis đại lục đều muốn chìm thấy thế nào bọn họ cả đám đều tỏ thái độ không liên quan thế nhưng là liền hải vương cũng không dám hỏi bọn họ cũng chỉ có thể sững sờ đứng ở một bên đi đi đi Đi trước bắt một cái rực lòng đến ha ha tôn tiểu thánh lao đi khỏe miệng n g ù nước la lớn tiểu h á c khuyển v è o thì chạy ra ngoài đến mức nói nhìn xem tôn phong sự tình đã bị bọn họ ném đến sau đầu đi tại hải vương bọn người trong ánh mắt kinh ngạc tiểu h á c khuyển hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng đem không trung cái kia rực long vồ xuống ùng ục quét gặp tiểu h á c khuyển hóa thân bộ dáng giữa sân mấy người đều là trong lòng kinh hãi lúc trước một mực hoài nghi ra hỏa này không đơn giản không nghĩ tới mọc ra ba cái đầu bắt đến rực long tôn tiểu thánh cũng không có thời gian để ý tới bọn họ trực tiếp tại trên bờ các khung h ỏ a khảo lão đại các ngươi trước bận điệu ta đi bên trong hỏa sơn nhìn xem bất đắc dĩ hải vương đành phải hướng về tôn tiểu thánh nhẹ nói nói Tốt! đi thôi đi thôi tôn tiểu thánh k h o á t k h o á t tay không thèm để ý chút nào nói ra hắn hiện tại đã cảm giác được tôn phong ở chỗ này tu luyện hắn mới không vội mà đi vào trước mắt cái này kỳ quái không gian làm sao đều được thật tốt dạo chơi trước cái kế hỏa sơn của quái có thể đợi lát nữa ăn được lại đi xem một chút ừng hải vương gật gật đầu đành phải một thân một mình hướng phía trước đi đến đến lúc này một lần đã được một khoảng thời gian rồi tuy nhiên trong lòng cực kỳ phản cảm xa xa hòa sơn nhưng hắn không thể không đi làm trông được nhìn tôn tiểu thánh thái độ của bọn hắn rõ ràng không phải rất để ở trong lòng hắn có thể đợi không được mảnh không gian này sụp đổ đứng ngũi chịu xào cũng là atlantis đại lục lục địa hội không sẽ chịu ảnh hưởng đã không phải là hắn suy tính sự tình ồ thế mà không có nóng như vậy vốn là ôm lấy nhìn xem đến đây ý nghĩ có thể hải vương rõ ràng phát hiện khác biệt lúc trước không một lát nữa thời gian hắn liền chịu không được hiện tại xâm nhập khoảng cách đã vượt xa trước một lần nhưng hắn chỉ là cảm giác hơi nóng hô hấp hoàn toàn không có vấn đề chẳng lẽ đã bị khống chế lại trong đầu cái này nhất nghiệm đầu lóe lên hải vương mặt trong nháy mắt treo đầy kinh hỉ hắn phí hết tâm tư muốn vô số biện pháp đều bất lực không nghĩ tới bất chi bất giác liền bị tôn phong giải quyết trong lòng kinh nghi hải vương phía trước nhảy lên đi tốc độ không khỏi nhanh lên một chút một hồi thời gian nơi xa cái kia quen thuộc hỏa sơn xuất hiện tại trước mắt khoảng cách gần như vậy tới gần hòa sơn đã để hắn vô cùng khó chịu nhưng miễn cưỡng còn có thể hô hấp đứng tại miệng núi lửa xem xét bên trong diễm hỏa ngập trời căn bản là thấy không rõ lắm cái gì nhưng hải vương vẫn là có thể cảm giác mặt năng lượng khủng bố rất rõ ràng núi lửa này bên trong năng lượng cũng không có triệt để giải quyết có điều hắn cái này xích lại gần nhìn một cái lại là phát hiện ngồi xếp bằng hỏa diễm c h i chung tôn phong thật không phải p h à m nhân quét gặp t i ê n ổn nhập tọa tôn phong hải vương trong lòng có chỉ là trấn kinh đi xuống hắn là không dám đi xuống mặc dù không có triệt để hóa đi chàng nguy cơ này có thể chí ít đã chậm ở tình thế nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới tôn phong có thể giải quyết vấn đề chỉ là ôm lấy thử một chút ý nghĩ có này hiệu quả đã có chút để hắn ngoài ý m u ố n ai c h ầ m tư như thế một hồi hải vương đã cảm giác có chút khó chịu tuy nhiên cục thế đạt được k h ô n g chế nhưng hắn vẫn như cũ vì ạt lạn tịt vận mệnh cảm thấy lo lắng chỉ hy vọng tôn phong có thể giải quyết vấn đề này thời gian kế tiếp quả nhiên như hắn suy nghĩ trong lòng tôn phong một mực tại tu luyện mà tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển bọn họ hung hăng tại cái này điệu tâm giấu trong biển bắt động vật n ư ư n g an đây là một mảnh chưa bị ô nhiễm không gian mà lại bởi vì chỗ tại điệu tâm nguyên nhân linh khí dị thường dồi dào những động vật này chất thịt so với biển sâu một chút không kém trước mắt t h á n g thoáng một cái đã qua ngồi ngay ngắn ở bên bờ hải vương nhìn phía xa nướng khủng long tôn tiểu thánh trùng điệp lắc đầu một tháng này hắn xem như triệt để hiểu rõ tôn tiểu thánh thật là một cái ba tuổi hài đồng mỗi ngày nướng động vật cũng sẽ không phiền t i ể u t i ể u đúng vào lúc này đông nhiên bầu trời xa xa một đạo vang r ộ i hót vang chuyển đến cái này chú mục mà đi hải vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến chỉ thấy xa xa miệng núi lửa bên trong một đoàn nồng đậm d u n g nham dâng lên mà ra hỏa diễm nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời càng là có một cỗ kinh khủng uy áp của tới bên cạnh bị tôn tiểu thánh trộm tới còn không có ăn đậu vật tất cả đều nằm dạp trên mặt đất run lầy bầy trong mắt lộ ra vô cùng ánh mắt sợ hãi hoa hòa vũ lại đột phá bên cạnh đồng dạng bị kinh sợ tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn lại nhất thời mặt mũi tràn đầy không kinh ngạc chân trời đỏ bừng hỏa diễm bên trong hắn rõ ràng nhìn đến một đạo kinh khủng bóng người Ừ. bên cạnh vốn cho rằng hỏa sơn bạo phát hải vương nhất thời sắc mặt s ữ n g s ờ trong mắt không hiểu cẩn thận nhìn một cái mới phát hiện không trung hỏa diễm bên trong có một đạo hoa mị bóng người chính là lúc trước theo tôn phong trên thân nhảy lên ra thần điệu chiếu tình cảnh trước mắt cái kia thần điệu định cũng là tại hỏa sơn bên trong tu luyện nhưng lúc trước hắn đi qua thời điểm tại miệng núi l ử a thế nhưng là không có nhìn thấy hỏa vũ bầu trời xa xa cái kia tình cảnh rất hiển nhiên cái này thần điệu thực lực vô cùng không đơn giản đây là trong truyền thuyết bất tử điều xa xa nhìn qua lăn lộn thân bao phủ hỏa diễm hỏa vũ hải vương đột nhiên hai mắt co rụt lại trong mắt kinh hãi h ỏ a vũ hỏa diễm bên trong bay quận tình cảnh thực sự quá giống nghĩ tới chỗ này hải vương không khỏi hướng về cách đó không xa tiểu h ắ c khuyển nhìn lại địa ngục tam đầu khuyển bất tử điều cái này đều là trong truyền thuyết sinh vật nhân loại trước mắt làm sao lại thu hoạch được bực này thần thú hải vương trong lòng còn không kịp nghĩ nhiều theo nơi xa lại là một đạo hót vang thanh âm chỉ thấy bầu trời xa xăm đã hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ mà lại hỏa diễm còn tại hướng lấy bọn hắn cuốn tới mà dương cánh bay ở hỏa diễm bên trong h ỏ a vũ há miệng một tiếng kêu khẽ tán trên không trung nồng đậm h ỏ a diễm bị nó một miệng nuốt nhìn phía xa tình cảnh tiểu hắc huyền không nói gì nhưng cũng là hung hăng nuốt một cấu ngủ nước chương tám trăm năm mươi xuất quan đây cũng quá biến thái hải vương cả người xứng sở tại giữa sân tại hỏa sơn bên trong tu luyện hắn còn có thể tiếp nhận nhưng trực tiếp đem cái kia kinh khủng dung nham nuốt vào thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi xa xa cảm giác cái kia năng lượng đều có thể đem hắn trong nháy mắt hòa tan đối phương vậy mà trực tiếp nuốt vào trong miệng đi chúng ta mau đi xem một chút nơi xa cái kia to lớn tràn g diện để tôn tiểu thánh cũng vô cùng kinh ngạc nắm lấy thịt nướng tôn tiểu thánh lập tức lao ra ngoài tiểu h á c khuyển cũng là ngậm thịt nướng đi theo hải vương do dự một chút nhịn không được trong lòng hiếu kỳ cẩn thận hướng phía trước đi đến tôn tiểu thánh có thể không nhìn cái kia ngập trời diễm hỏa hắn có thể làm không được trong nháy mắt bãi cắt một bên thì thừa trận mắt hốc một mấy cái quốc vương vừa mới cái kia kinh khủng huy áp bọn họ thế nhưng là nguyên một đám t r ậ t vật nằm dạp trên mặt đất động đều không động được hiện tại nơi nào còn dám tiến lên nam sấp ở trong nước biển nhỏ khẽ nâng lên đầu nhìn phía xa tình cảnh đáng tiếc chỉ có tôn tiểu thánh cùng tiểu h ắ c huyền thoan đi lên hải vương mới đi về phía trước một hồi khoảng cách liền không còn cách nào tới gần tiểu hát huyền ngươi nói hỏa vũ hiện tại là cảnh giới gì bay trên không trung tôn tiểu thánh hung hăng cắn phía dưới trong tay thịt nướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vạch lên một vệt ngưng sắc tựa hồ mỗi lần có hỏa sơn địa phương hỏa vũ thực lực đều có thể đột phá ban đầu ở tiểu đảo quốc thời điểm hỏa vũ cũng là bởi vì tại hỏa sơn bên trong đột phá bây giờ lại là không biết bất quá cần phải lợi hại hơn nhiều so với ta tiểu hát k h u y ề n đem trong miệng thịt nướng nuốt xuống không thèm để ý chút nào nói ra mắt nhỏ lại là mắt liếc bên trên tôn tiểu thánh nó cùng hỏa vũ không có gì khúc mắc bất quá tôn tiểu thánh thế nhưng là bị hỏa vũ đốt đi đến mấy lần h ỏ a vũ thực lực mạnh tôn tiểu thánh tuyệt đối đau đầu không trung dương cánh h ỏ a vũ vẫn chưa lưu trên không t r u n g mà chính là kêu gọi một phen về sau lần nữa chạy nhập dưới thân dung nham bên trong đáng giận h u n g hăng cắn phía dưới trong tay thì nướng tôn tiểu thánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận rất hiển nhiên hỏa vũ lại phía dưới đi tu luyện cái này khiến tôn tiểu thánh vô cùng cuốn cuồng trong lòng của hắn thế nhưng là vẫn muốn cái gì thời điểm có thể đánh bại hòa vũ nhưng hắn lại không thế nào ưa thích tu luyện không được ta cũng phải tu luyện suy nghĩ một chút trong khoảng thời gian này đi qua tôn tiểu thánh trong lòng tính toán tuy nhiên đánh bại rất nhiều đối thủ để hắn vô cùng vui vẻ có thể tôn tiểu thánh minh bạch bọn ra hòa này hoàn toàn thì lên không được nói chạy đến miệng núi lửa hướng xuống nhìn một cái tôn tiểu thánh chỉ thấy tôn phong vẫn chưa gặp nhảy lên nhập bên trong hỏa vũ lập tức thân hình nhảy xuống có ý tưởng liền muốn lập tức hành động muốn là do dự một chút nói không chừng cũng không biết kéo tới khi nào đi tuy nhiên hắn không thể giống hỏa vũ một dạng thôn vệ những ngọn lửa này nhưng hắn tu hành chính là bát cựu huyền công hoàn toàn có thể dùng những ngọn lửa này ngâm thân tăng thêm tốc độ tu luyện mà lại tôn tiểu thánh còn nhớ rõ hắn có khoả thất sắc quả không có ăn vào vừa v ậ n nhân cơ hội này cùng nhau ăn a ngơ ngác đứng tại miệng núi lửa tiểu hát khuyển nhìn lấy nói tu luyện thì tu luyện tôn tiểu thánh lại là sắc mặt phiền muộn nơi này có thể không thích hợp nó tu luyện mà lại vừa mới tới thời điểm bờ biển còn có không ít động vật không ăn tiểu hắc h u y ể n tâm lý có thể còn băn khoăn lắc đầu tiểu hắc h u y ể n vung lấy cái đuôi nhỏ thì hướng về bờ biển bay đi trang diện lại về tới dáng vẻ lúc trước chỉ bất quá tôn tiểu thánh cũng đi tu luyện thôi hải vương mang theo mấy cái kia quốc vương khổ ba ba tại bờ biển chờ lấy cái này đ ị a tâm giấu trong biển tình huống tựa như một thanh huyền tại bọn họ trên đầu đại đao một khác không hoàn toàn giải quyết bọn họ thì không cách nào an tâm trước mắt lại là thời gian một tháng ngồi tại bờ biển hải vương giờ phút này khắp khuôn mặt đầy nụ cười tuy nhiên không biết l ử a trong núi tình huống có thể dạng này thời gian một tháng hắn thường xuyên hướng trên lửa phương hướng đi đến phát hiện năng lượng trong đó đã giảm bớt rất nhiều trong lòng của hắn thường xuyên đang nghĩ chẳng lẽ tôn phong mấy người tu luyện cũng là cùng hỏa vũ một dạng há miệng đem lửa trong núi rung nham nuốt vào nhưng hắn không thể tại miệng núi lửa đợi quá lâu cũng liền chưa từng nhìn đến bất quá mặc kệ biện pháp gì có thể tiêu chử ạt lạn tìt nguy cơ là được rồi chính nhàn nhã ngồi đấy hải vương đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình thân hình lập tức đứng lên chỉ thấy xa xa trên núi lửa hư không một cái cự đại hỏa chim dương cánh bay lượn nhưng mới rồi hắn vừa vặn nhìn phía hỏa sơn phương hướng căn bản cũng không có nhìn đến có đồ theo hỏa sơn bên trong vọc r a không chung bất tử điều tựa hồ là bỗng dưng ngưng tụ thành trên mặt kinh ngạc còn chưa thu hồi chỉ thấy một đạo lăn lộn thân mang theo dung nham bóng người nổ bắn ra mà ra lần này hắn thấy rõ ràng chính là tôn phong lại mạnh lên cảm giác nơi xa không trung bóng người hải vương trong mắt kinh ngạc lập trên không trung bóng người trên đó quần quận ân hồng dung nham dồn dập mà xuống nhìn qua dị thường lộng lẫy hô thế mà chỉ đột phá một cái cảnh giới nhỏ lập trên không trung tôn phong chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt lóe lên một tia tiết m ố i nhục thân cường độ tuy nhiên có chỗ tăng tiến có thể bát cựu huyền công vẫn chưa đột phá chỉ là có nguyên anh tiền kỳ phá vỡ mà vào trung kỳ trông thấy đỉnh đầu ngưng tụ thành phượng hoàng hư ảnh trên mặt lại là mang theo nồng đậm ý cười mặc dù chỉ là một cái cảnh giới nhỏ có thể đã từng l ĩ n h nộ cái này quyển thần thông lại là uy lực mạnh hơn rất nhiều lại nói tựa hồ mỗi một lần đột phá đều cùng hỏa sơn có quan hệ a quét gặp phía dưới đã vững vàng rất nhiều năng lượng tôn phong trong miệng nói thầm lần trước phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ cũng là tại côn lôn tiên cảnh hồng liên cung trong đại sảnh hòa sơn lần này lại là hòa sơn bất quá trước mắt cái này hòa sơn có thể so với lần trước cái kia uy lực mạnh hơn nhiều địa tâm chi hỏa cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận l i ê n xem như lấy tôn phong thực lực hôm nay cũng không dám xâm nhập trung tâm vị trí tiệu tiệu trong đầu trầm tư tôn phong đ ỗ n g nhiên phía dưới một đạo kêu k h ẽ thanh âm chuyển đến tiếp lấy một đạo hỏa hồng bóng người bay tới chính là hòa vũ t ân ân ân địa tâm tri hỏa có thể ngộ nhưng không thể cầu hỏa vũ thu hoạch viễn siêu tôn phong tưởng tượng quét mắt bên trên hỏa vũ tôn phong ánh mắt lại lần nữa để vào lúc này hỏa sơn bên trong năng lượng đã bị bọn họ hấp thu không sai biệt lắm có thể dưới đáy không gian đã sụp đổ năng lượng trong đó sớm muộn vẫn là muốn phun trào chờ một chút tiểu ra hỏa chúng ta chờ lát nữa thì ra ngoài đi quét gặp hỏa sơn trong nham tương bóng người nhỏ bé tôn phong nhẹ nói nói h ỏ a vũ gật gật đầu cũng không có phản đối chờ một chút ta ta tốt tôn phong còn chưa quay người rời đi dưới đáy thì truyền đến một đạo thanh âm non nớt. chỉ thấy tôn tiểu thánh một mặt thở phì phòi nhảy tới quét gặp tôn phong trên vai hòa vũ càng là giận không chỗ phát tiết người thì tu luyện tốt tôn phong cũng không có tiến vào tầng sâu trong tu luyện tôn tiểu thánh vọt đi xuống thời điểm tôn phong liền biết cảm giác tôn tiểu thánh khí tức trên thân rõ ràng là không có đột phá suy nghĩ một chút cũng thế hiện tại hai người đều là nhị chuyển c h i cảnh muốn muốn lần nữa đột phá khẳng định không phải sự tình đơn giản như vậy chương tám trăm năm mươi mốt kinh hiện tu chân giả luyện đến luyện đi đều không đột phá nổi muốn tại tinh tiến còn muốn một thời gian thật dài bay trên không trung tôn tiểu thánh t h ở phì phò nói thất xác quả đã bị hắn ướt càng là hấp thu đại lượng linh thạch có thể hiệu quả vẫn như cũ không được để ý đừng nóng nổi b á t cửu huyền công càng về sau tự nhiên càng khó tu luyện quét gặp tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy tức giận tôn phong sở lấy đầu của hắn ôn nu nói b á t cửu huyền công muốn phá vỡ mà vào tam chuyển c h i cảnh liền xem như lấy tôn tiểu thánh thiên phú trừ phi là có rất lớn kỳ ngộ không phải vậy khẳng định là phải bỏ ra đã nhiều năm đến mức tôn phong hắn mình khẳng định cần thời gian càng nhiều Ư mừng tôn tiểu thánh gật gật đầu h i ệ n nhiên cũng minh bạch tôn phong ý tứ hòa vũ đã rất lợi hại có thể nhìn thấy nó luôn đột phá trong lòng tự nhiên là không cam tâm đã lớn như vậy hắn tôn tiểu thánh có thể còn không có sợ qua người nào duy chỉ có tại hỏa vũ trên thân đã bị thiệt thòi không ít ở chỗ này đã được một khoảng thời gian rồi chúng ta bây giờ ra ngoài đi cái này địa tâm dấu biển tuy nhiên thần bí nhưng đối với bây giờ tôn phong tới nói đã không có gì kỳ quái t u t tu luyện trước đó tôn tiểu thánh đã sớm tại bên trong vùng không gian này h o à n g du tháng cái kia nhìn nhìn cái kia ăn cũng đã ăn đối với mảnh không gian này hắn cũng không có gì cảm thấy hứng thú bay nhảy lên mà ra mấy người xa xa liền thấy đứng tại bờ biển hải vương cùng lật lên cái bụng nằm dưới đất tiểu h ắ t quyển đại nhân thế nào nhìn lấy nhảy lên đi qua tôn phong mấy người hải vương một mặt nóng n ả y nên đón tiếp lấy trong khoảng thời gian này tuy nhiên địa tâm giấu trong biển tình huống đã có chuyển biến tốt nhưng nếu như không thể trừ tận gốc khó có thể bình an tim của h ắ n tạm thời khống chế được tôn phong cũng là trên mặt có chút thần sắc lo lắng bởi vì vì lúc trước tu luyện núi lửa này bên trong năng lượng cũng không phải là căn nguyên địa tâm không gian sụp đổ mới là nguyên nhân trực tiếp trừ phi có đại năng lực giả đem chỗ kia không gian tu bổ không phải vậy núi lửa này sớm muộn vẫn là muốn phun trào chỉ là tạm thời sao hải vương sầm mặt lại trong mắt lóe lên một vệ thất vọng tuy nhiên lúc trước trong lòng sớm có sở liệu nhưng chân chính nghe được tôn phong nói trên mặt vẫn như cũ biến đến vô cùng khó coi ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu trong lòng của hắn không hiểu nghĩ đến côn lôn tiên cảnh bên trong sự tình thượng cổ thiên đình toái phiến đã sụp đổ hơn nữa còn tại hướng lấy côn lôn tiên cảnh lan tràn bây giờ cái này ạ t l ạ n t ị t dưới đại lục địa tâm dấu biển cũng muốn sụp đổ cấp tôn phong cảm giác tựa hồ vị trí này phương thời không muốn đi hướng về phía hủy diệt rời khỏi nơi này trước lại nói quét mắt bốn phía t ô n phong nhẹ nói nói coi như đến lúc đó thật muốn hủy diệt lấy thực lực của hắn cũng bất lực vâng đại nhân đi theo ta tuy nhiên trong lòng sầu lo có thể đối mặt tôn phong yêu cầu hải vương không dám m ẩ y may lãnh đạo nhìn phía sau cái kia bạch quang trói mắt tôn phong vẫn như cũ nhịn không được trong lòng ngạc nhiên thế giới to lớn không thiếu cái lạ xuyên qua cái kia phủ đầy hải câu tộc hạc gốc mấy người lại một lần nữa về tới hạt lạn tịt đại lục đúng rồi gần nhất bên ngoài có hay không chuyện gì phát sinh nghĩ đến tại cái này địa tâm dấu biển tu luyện có đoạn thời gian tôn phong không khỏi hướng về bên trên hải vương nhìn lại không có hết thệ đều rất bình tĩnh hải vương mặt lộ vẻ nghi ngờ đối với tôn phong nhẹ nói nói. không có tôn phong thần sắc s ữ n g sờ thần sắc rất là không hiểu trên lục địa các quốc gia cơ bản đều đã biết được gatlantis tồn tại không có đạo lý hội bỏ mặc không quan tâm một cái biến mất văn minh hiện thế tăng thêm xa như vậy siêu địa cầu khoa học kỹ thuật làm sao có thể sẽ không có nhân loại xuống biển dò xét tuy nhiên trong lòng rất nghi hoặc nhưng tôn phong có thể không tin hải vương dám lừa hắn ba ba chúng ta bây giờ liền phải trở về sao trở lại trong biển tôn tiểu thánh nhìn lấy bốn phía đủ loại con cá trong miệng nhẹ giọng hỏi lúc trước đi cái kia địa tâm dấu biển cái này bên trong biển sâu đều không có thật tốt dạo chơi hơn nữa còn có rất thật tốt ăn cũng không kịp ăn ngươi còn muốn đợi tại đáy biển này à? nhìn lấy bên cạnh mặt lộ vẻ trần trờ tôn tiểu thánh tôn phong kỳ quái hỏi lúc trước đi kia cái gì giấu trong biển đều không làm đến gấp ăn ăn ngon nghĩ đến lúc trước cái kia to lớn tôm hùm con cua tôn tiểu thánh trong miệng đã tại chảy nước miếng những ngày này khủng long ăn không ít nhưng tôm hùm những thứ này hắn cũng không muốn buông tha vậy liền lại ở vài ngày đi trông thấy tôn tiểu thánh khao khát ánh mắt tôn phong bất đắc dĩ gật gật đầu tuy nhiên rất muốn nhìn một chút trên lục địa tình huống bất quá gần hai tháng cũng chờ cũng không quan tâm cái này nhiều thêm mấy ngày ừ a quá tuyệt vời tôn tiểu thánh sắc mặt đại h ỉ hương phấn n g ả y dựng lên lắc đầu tôn phong lại một lần nữa tại atlantis dừng lại đối với a n tôn phong khẳng định là không có hứng thú gì chỉ là nhìn xung quanh cảm thụ được khác hẳn với lục địa phong cảnh đến mức tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển hoàn toàn ghé vào đ ỡ ăn ngồi lên ăn ba ngày ba đêm còn tốt hai tên g i á hỏa đều không đơn giản không phải vậy phải cho ăn bể bụng không thể gặp tôn phong mấy người muốn rời khỏi atlantis đại lục hải vương mấy cái người trong lòng là vừa vui vừa lo vui chính là mấy vị đại gia rốt cục muốn đi không lại dùng giống cháu trai một dạng hầu hạ lo tự nhiên là đ ị a tâm g i ấ u b i ể n sự tình tôn phong rời đi muốn là lúc sau có chuyện gì phát sinh có thể thì chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình đại ban g giải ngươi x ứ n g s ở tại cái này làm chi còn không cùng lên đến thoan đi lên tôn tiểu thánh quay người nhìn một cái quét gặp bên trong một bóng người không khỏi la lớn ta thân là hàm thủy quốc quốc vương đại bàn giải sắc mặt x ứ n g s ở trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc ngươi tuy nhiên xấu xí một chút có thể hay là của ta t o a kỵ đương nhiên muốn đi theo ta đi à. tôn tiểu thánh không chút khách khí nói ra thế nhưng là ta không thích hướng lục địa sinh hoạt hơn nữa còn không thể thời gian dài đợi trên đất bằng đại bàng giải vẻ mặt cầu xin mặt mũi tràn đầy khao khát nhìn qua tôn tiểu thánh nói nhảm nữa liền đem ngươi cấp luộc thành màu đỏ tôn tiểu thánh đại trứng mắt không có hảo ý nhìn lấy nó Úng ủng. đại bàng giải không dám chút nào hoài nghi tôn tiểu thánh lời nói lập tức l â y lấy chân chạy tới chạy đến trên lục địa đó cũng là chuyện sau này nhưng bây giờ nếu là không đồng ý cái kia là tuyệt đối muốn xảy ra chuyện h ừ gặp đại bàng giải như thế nghe lời tôn tiểu thánh đắc ý ngẩng lên cái đầu nhỏ trực tiếp ngồi ở phía sau lưng của nó ngăn trở muốn tiễn đưa hải vương bọn người mấy người ngồi đấy đại bảng giải thoan đi lên thông qua thời không thông đạo về sau một hàng đã xuất hiện tại thái bình dương bên trong siêu vừa mới nhảy lên ra mặt biển mấy người lại là sắc mặt s ư n g sở ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời chỉ thấy trên mặt biển đúng là hai đạo kiếm quan g một trước một sau bay lượn mà qua trên địa cầu trừ bọn họ đã không có gì tu c h â n giả không nghĩ tới bây giờ thế mà nhìn đến hai cái mà lại đều là thần thông cảnh tu vi thực lực thế này đối với tôn phong bọn người tới nói không tính là gì có thể thả trên địa cầu vậy liền không đồng dạng truy đi lên xem một chút tôn phong nhẹ dọn một câu thân hình lao ra ngoài chờ một chút ta quét gặp lướt đi tôn phong tôn tiểu thánh trong mắt tức giận nhìn lấy dưới thân đại bàng giải cùng tốc độ của bọn hắn so sánh cái này đại bàng giải thì giống như ốc x ê n chậm lão đại ta đại bàng giải sắc mặt p h i ề n muộn đều luân lạc tới tọa kỵ cấp độ thế mà còn bị ghét bỏ thật vô dụng t h ở phì phò tôn tiểu thánh tay nhỏ nắm lấy đại bàng giải thân thể đưa nó nâng tại đỉnh đầu thoan đi lên cái bụng chiêu thiên đại bàng giải đứng thẳng lôi kéo sáu cái chân trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chương tám trăm năm mươi hai côn lôn người tới lâm mục ngươi đến cùng muốn như thế nào ta đều đã chạy đến nơi đây ngươi còn không ngông t h à ta n g ư ơ i tham linh thạch còn không giao ra vừa mới đổi kịp tôn phong chuyện ỉ nghe nơi tranh hai xa đạo l gì xảy ra hai người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt nồng đậm hoảng sợ cái này có thể nói là một mảnh bị bỏ qua địa phương tại sao có thể có khủng bố như vậy cường giả thực lực của bọn hắn tại c ố khí thế này bên trong phảng phất trong biển một chiếc thuyền con nhỏ bé cùng cực các ngươi là từ chỗ nào tới ngay tại trong lòng hai người cái nghĩ lung tung thời khắc không chung một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến không chung hai tên nam tử quay đầu nhìn lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến viêm đế viêm viêm đế nhìn lấy gần hư không mà đến bóng người sắc mặt hai người kinh hãi trong mắt tràn đầy thật không thể tin bọn họ thế mà tại mảnh này địa phương hoang vu gặp cái này nhân vật đáng sợ ánh mắt vượt qua tôn phong bọn họ lại thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc tuy nhiên đã được một khoảng thời gian rồi nhưng trước mắt hai cái thân ảnh vẫn như cũ để bọn hắn trí nhớ sâu sắc nhảy lên trên tôn phong cũng là trong mắt s ữ n g sở không nghĩ tới trước mắt hai người này thế mà biết hắn bất quá theo ánh mắt của bọn hắn bên trong tôn phong phát hiện tựa hồ có chút không đơn giản nói một đạo nhàn nhạt lời nói không chung hai người lại là như gặp phải đại đánh lan lộn thân đều đang run dậy bằng viêm đế chúng ta là linh long các đệ tử hai người hai tay c h ắ p tay một mặt cho tàn nhìn lấy viêm đế đối mặt thực lực thế này c ư ờ n giả g bọn họ thế nhưng là không dám có chút dầu diếm giờ phút này chỉ là trong mắt hoảng sợ nhìn qua tôn phong côn lôn tiên cảnh bên trong tôn phong đối phó sáu đại tông môn sự tình mọi người đều biết mà bọn họ linh long các sau cùng lại là bỏ trốn mất dạng bọn họ không nghĩ tới trốn đến trên địa cầu này đến lại còn gặp viêm đế tôn phong sắc mặt kinh ngạc không nghĩ Trải ớ i tiên côn cảnh lôn bên t o long phong trong n nhanh như vậy thì đi ra. Đối với xuất hiện linh tôn lòng muốn liền g tu thì xuất tại trước mắt tu chút t hiểu. sĩ sĩ, hơi ra. vậy với đi Đối r các là qua qua hắn c ấ p sạch, sáu đại tông môn còn lại đệ tử, đặc biệt là linh long các cùng huyền phượng c u n g bởi vì tránh thoát tôn phong chi kiếp, thế nhưng biến thành côn lôn tiên cảnh bên trong các đại tông môn r à o sát người. Côn lôn tiên cảnh bên trong không sống được nữa, rất có thể nhảy lên vào địa cầu. Thật không nghĩ đến, côn lôn tiên cảnh bên ngoài mới là tôn phong sân nhà. linh long các tôn phong còn chưa lên tiếng phía sau tôn tiểu thánh lại là một tiếng kêu sợ h ã i chạy tới nói các ngươi linh long các cất chứa đâu tôn tiểu thánh nhìn lấy không trung hai người t h ở phì phò nói lúc trước bọn họ chạy đến linh long các sơn môn nơi ở người đi nhà trống có thể thực để hắn tức giận phẫn t e r u ien vn hiện tại thế mà để hắn đụng phải thật đúng là thật to ngoài ý m u ố n U n g ùng vốn là trong lòng kinh hãi hai người i n h h ã i nhìn qua tôn tiểu thánh hai người đánh tới cũng là bởi vì chia của không đồng đều mà cái này tiền tham ô dĩ nhiên chính là hai người lúc trước thừa dịp loạn theo tông môn cất giữ bên trong cướp đoạt linh thạch đều bị các trưởng lão lấy đi ta các loại chỉ có một ít hạ phẩm linh thạch nhìn lấy khí thế hung hăng tôn tiểu thánh hai người nào dám d i ấ u diếm nói theo ở ngực móc ra mấy khối linh thạch tội nghiệp nhìn qua tôn tiểu thánh cho nên ngay cả không gian giới tử đều không có đi thôi tôn phong lại là không đệ bụng hai cái thần thông cảnh tu sĩ tại địa cầu có lẽ có chút thực lực nhưng tại côn lôn tiên cảnh bên trong hoàn toàn thì là tiểu nhân vật linh long các cùng huyền phượng cung cất giữ tất nhiên bị các tông thực lực cường đại người lấy đi bọn họ thực lực thế này có uống chút canh cũng không tệ rồi bọn họ nói đến lời nói là thật là giả hắn liếc một chút thì biết rõ ba ba cứ như vậy thả bọn họ tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g sở kinh ngạc nhìn lấy tôn phong những thứ này thế nhưng là linh long các đệ tử lúc trước còn cùng một chỗ đối phó bọn hắn trước mắt hai người cũng là trong mắt thật không thể tin căn bản là không có nghĩ đến viêm đế thế mà lại buông tha bọn họ tôn phong lắc đầu đang định nói chuyện đ ỗ n g nhiên liên tục tiếng đinh đông văng lên lấy điện thoại di động ra tôn phong chỉ thấy trên điện thoại di động tin tức thoáng hiện không ngừng tôn phong ấn mở xem xét trong nháy mắt sắc mặt khẽ giật mình đi tôn phong đối với tôn tiểu thánh một tiếng khẽ nói quay người thì lao ra ngoài Ba ba! gặp tôn phong thế mà cứ đi như thế tôn tiểu thánh hung hăng trừng mắt nhìn không trung hai người lập tức gánh lấy đại bàng giải đuổi theo lật lên cái bụng chiêu thiên đại bàng giải trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ chiếu lúc này tình cảnh này tôn tiểu thánh hoàn toàn thì không cần nó cái này toạ kỵ có thể nó lại không dám nói gì trước mắt thời gian tôn phong mấy người thân hình thì biến mất trên không trung hô gặp viêm đế cứ đi như thế không trung trong lòng hai người trùng điệp nhẹ nhàng thở ra phía trên cuộc chiến thiên đình cổ còn có côn lôn tiên cảnh bên trong sự tình viêm đế thế nhưng là g i ế t không ít sáu đại tông môn tu sĩ hiện tại có thể nói là kiếm đến nhất mệnh chúng ta đi nhanh đi hai người nhìn nhau nhìn một cái cũng không lại chiến đấu giống như bay trốn ba ba thế nào gánh lấy đại bàng giải tôn tiểu thánh nhìn lấy sắc mặt trầm tư tôn phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghĩ hoặc trong nhà có tù chân giả đi quét mắt bầu trời xa xăm tôn phong nhẹ nói nói tuy nhiên phú quý sơn bên trên có trận pháp che giấu tu chân giả cũng không có thể cảm nhận được bên trong linh khí có thể những năm này viêm đế lại danh phú quý sơn chi danh giác tỉnh giả có thể nói mọi người đều biết khó đảm bảo không có có ý khác người tiết lộ ra ngoài phú quý sơn bên trên có tiểu bố đ i n h tại nhưng tôn phong có thể không dám k i n h thường cái gì có ra hỏa chạy đến trong nhà của chúng ta đi tôn tiểu thánh thần sắc khẽ giật mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận đã lớn như vậy đều là hắn đánh lên nhà người ta lúc nào bị người đánh đến tận cửa、ừ. tôn phong gật gật đầu côn lôn tiên cảnh bên trong đi ra tu chân giả căn bản thì không nhìn chúng nhân loại trên địa cầu mà lại côn lôn tiên cảnh bên trong tu sĩ cũng sẽ không nghĩ tới thực lực kinh khủng viêm đế là tới từ địa cầu tại có ý khác người dẫn đạo dưới xuất hiện ở địa cầu phía trên tu chân giả không phải là không có khả năng tiến về phú quý sơn mà giờ khắc này tôn phong cũng đ o á n được vì sao các quốc gia biết được g ạ t lạn tis văn minh về sau không ai tiến đến do xét chỉ sợ toàn bộ hoa hạ đều bởi vì côn lôn tiên cảnh bên trong đi ra tu sĩ mà hàm nhất đối với những tên kia tôn phong hiểu quá rồi căn bản không đem mạng người coi ra gì đặc biệt là người bình thường tánh mạng cái kia đi mau ta muốn nhìn người nào dám xông vào ta phú quý sơn tôn tiểu thánh đơn tay mang theo đại bàn giải g trong mắt nồng đậm vẻ tức giận ừng tôn phong gật gật đầu ánh mắt lại là nhìn phía sau lưng cái hướng kia hắn còn có sự kiện không có xử lý bất quá cũng không n ổ i chạy không thoát sư phụ nơi này chính là phú quý sơn giờ phút này phú quý s ơ n dưới một tên thanh niên thần sắc cung kính đứng đấy nhìn qua phú quý sơn phương hướng trong mắt hiện ra một cố vẻ tức giận bên cạnh đứng thẳng mười mấy tên thần sắc cao ngạo người t r ư ơ n g tám trăm năm mươi ba tranh giành sơn phú quý sơn danh tự thật sự là quá quê mùa về sau làm cho chúng ta tông môn trụ sở tên cái kia sửa đổi một chút bên cạnh một tên ăn mặc hoa lệ thanh niên trên giới giỏ xét trước mắt đại sơn nghiêm trắng nói cái này trên núi có chút không đơn giản bên trong một tên thanh niên nam tử lại là sắc mặt kinh nghi nhìn về phía trước thanh thúy tươi tốt tiểu sơn trên núi cây xanh d â mát m nhìn qua một mảnh yên tĩnh nhưng cẩn thận cảm ứng rõ ràng có thể phát hiện toàn bộ trên núi đều bao phủ một tầng quái dị năng lượng hắn tuy nhiên không hiểu trận pháp có thể đối với trận pháp cũng coi là có chút nghiên cứu cũng không phải xuất từ người bình thường c h i thủ sư m i n h làm gì diệt uy phong mình có trưởng lao ở đây còn không phải dễ như t r ở bàn tay nói chuyện lúc trước tên thanh niên kia sắc mặt tự ngạo nói một cái bị vứt bỏ thế giới có thể xuất hiện tu chân giả đã coi như là thiên đại sự trận pháp có thể mạnh đến mức nào đi nhìn xem toàn bộ thế giới lực lượng của p h à m nhân liền có thể đoán được trên địa cầu này gây nên cao thủ trình độ đúng đấy trưởng lao trận pháp chi đạo ngươi cũng không phải không biết bên cạnh một tên khác thanh niên cũng là lòng tin tràn đầy đối ở trước mắt trận pháp căn bản là không có để ở trong lòng đứng ở trong đó duy nhất một láo giả gặp môn nhân như thế lấy lòng tuy nhiên cũng phát hiện trước mắt trận pháp không đơn giản nhưng bây giờ cũng không tiện nói gì yên tâm ta trước đi thử xem thì v ẹ sầu lao giả vuốt vuốt cái c ầ m trong râu thần s ắ c bình t ĩ n h nói tuy nhiên cảm giác ra trận pháp này không đơn giản thế nhưng chỉ là không đơn giản cùng mấy người còn lại suy nghĩ trong lòng đồng dạng đối với cái này đã từng bị vứt bỏ địa phương bọn họ đánh đáy lòng là có chút không lọt nổi mắt xanh muốn không phải bây giờ trên địa cầu này linh khí hồi phục lại tăng thêm côn luôn tiên trong côn lôn cảnh bên trong bọn họ không họ sư ố n g đ ợ c chạy nữa, đến sao địa làm phụ ư Sư ơ n này g quỷ quái này tới. p h trận pháp thật sự có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy sao cung kính đứng ở một bên lục hải mặt ma nghi n g hoặc nhìn bên cạnh thanh niên ngươi một kẻ phạm nhân tự nhiên không rõ ràng đến lúc đó truyền cho ngươi một môn công pháp đối đãi ngươi bước vào tu chân hàng ngũ tự sẽ minh bạch an mặc hoa lệ thanh niên quét mắt bên cạnh cung kính lục hải cao cao tại thượng nói ra nếu không phải là bởi vì ban đầu đến chỗ này Cần một cái cái cái Bực chất, côn người địa phương, không phải vậy dùng như này phóng một một hội thu như thế tư tới phải gì địa đồ đệ. vậy lúc ô không công n tiên cảnh bên trong liền cũng bằng. Nghe thanh niên muốn ban thưởng hắn một cuốn vật tạ tạ thấy một mặt khải đại lục sắc phế phụ, phụ. pháp, hỷ. l Đa đa sư sư trước hắn v ì bước vào tu chân tại phú quý sơn hạ đẳng một năm lâu có thể tôn phong căn bản liền không có để ý đến hắn vốn cho là đời này vô vọng đạp vào tu chân nào biết một tháng trước hoa hạ đại địa phía trên đột nhiên xuất hiện đông đảo tu chân giả lúc trước như vậy nhất ra tự nhiên đều tụ tại tôn phong chỗ bây giờ không hiểu xuất hiện đông đảo tu chân giả lựa chọn cái kia liền có thêm không tiêu mấy cái ngày tụ tại phú quý sơn hạ mọi người tất cả đều chạy mà lục khải dựa vào hắn trên địa cầu thân phận rốt cục để hắn tiếp xúc đến tu chân giả cảm động những người tu chân này cũng là trước mắt phú quý sơn lúc trước hắn tại phú quý sơn hạ đẳng lấy thời điểm có một tên giác tỉnh giả đi loạn bước vào trên núi phát hiện làm trong linh khí dư giả đây đối với chính muốn tìm tông môn trụ sở những người tu chân này tới nói hoàn toàn cũng là đưa thàn khi có tuyết vừa vặn có thể một tròn hắn bước vào tu chân mộng tưởng cũng có thể vừa ra trong lòng hoàng khí khổ đợi một năm liền bóng người cũng không thấy tôn phong bọn người tuy nhiên thực lực cường hãn có thể những người tu chân này nghe đồn là đến từ tu c h â n giới viêm đế mạnh hơn cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ một cái tại địa cầu phía trên không h i ể u đạt được chuyển thừa ra hỏa làm sao so ra mà vượt những cái này truyền thuyết bên trong tâm môn tuy nhiên hắn cũng rất nghĩ hoặc vì cái gì bọn g i a hỏa này để đó tu chân giới không đợi chạy đến trên địa cầu này tới đương nhiên những thứ này cũng không phải hắn suy tính sự tình chỉ cần có thể trở thành tu chân giả là được rồi ta ngược lại thật ra người nào nguyên lai、like、là kim góc đạo h ư u a ngay tại lão giả kia muốn tiến lên thời khắc đ ỗ n g nhiên không chung một đạo tiếng cười truyền đến chú mục mà đi mấy người chỉ thấy trước mắt không chung đếm đạo kim quang lướt xuống mấy đạo nhân ảnh lập trước người là nhất trần đạo hữu không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp n g ư ờ i tên kia gọi kim góc lao giả quay người nhìn qua người đến cũng là trong mắt ngạc nhiên là ngươi lục khải sắc mặt giật mình lại là kinh ngạc nhìn lấy người đến bên trong một tên thanh niên sư phụ cái này chính là ta nói chỗ kia linh khí thanh thúy tươi tốt chi địa thanh niên không để ý tới hắn lại là hai tay chắp tay hướng về cái kia nhất trần cung kính thanh âm nhìn tình cảnh trước mắt kim góc cái nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì không khỏi vội vàng nói đạo hữu nơi đây đã bị chúng ta coi trọng các ngươi còn là tìm k h á c chỗ hắn đi cùng ở sau lưng lao ta vốn còn muốn tiến lên chào hỏi mấy cái người thanh niên t h ầ n s ắ c xững sở trong nháy mắt sắc mặt lãnh đạo tuy nhiên tất cả mọi người là quen biết nhưng hôm nay vì tông môn trụ sở lại là không được nhường cho các ngươi đều còn chưa lên đi sao có thể xem như ngươi nhất trần trên mặt không thèm để ý chút nào mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bên trên phú quý sơn trước mắt gái này phú quý sơn giống như có lẽ đã là bọn họ vật trong bàn tay đối với núi này chủ nhân căn bản thì không có để ở trong mắt n g ư ờ i gặp người đến vậy mà mảy may không nể mặt mũi kim góc không khỏi sầm mặt lại sau lưng mấy tên thanh niên cũng là lăn lộn thân khí kỉnh quanh quẩn một lời không hợp thì muốn ra tay đánh nhau nơi đây vẫn là đồ nhi ta phát hiện ra trước các ngươi không cũng tới nhất trần quét mắt bên trên thanh niên một mặt cười ha hả nói đạo hữu chẳng lẽ muốn thủ hạ gặp cái kết quả thật kim góc bình tĩnh khuôn mặt hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn lão g i ả trước mắt tuy nhiên mấy người trước kia cùng thuộc sáu đại tông môn nhưng bây giờ đều là chó mất chủ nhưng là không còn cái gì dễ nói h ừ nhất trần không nói gì thân hình nhảy lên đã bay lên bầu trời đứng lơ lửng trên không kim đan cảnh tu sĩ xem kiếm đứng ở phía dưới kim góc trong miệng cả đời nhẹ kinh ngạc trong tay h áo phi kiếm nổ bắn ra mà ra Vâng! hai tên kim đan cảnh tu sĩ thế mà cứ như vậy tại chỗ đánh nhau trong lúc nhất thời hư không bên trong kiếm quang ngang dọc từng đạo từng đạo kỉnh khí cường đ ạ i bay lượn phía dưới lục khải cùng tên thanh niên kia trận tròn mắt một mặt ngạc nhiên nhìn lấy không trung cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn tu chân giả chiến đấu nhìn không trung tình cảnh hai người không có chút nào tất viêm đế yếu cái này làm sao bây giờ nhận được tin tức chạy tới phương nghĩễn nhìn phía xa bầu trời tình cảnh khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng lúc trước vốn là vì atlantis đại lục sự t ì n h phiến não nào biết được đoạn thời gian trước đột nhiên toát ra đông đảo tu chân giả để hắn loay hoay cháy đầu nát mà thôi còn tốt những người tu chân này cũng không có đập vào quốc gia có thể thì vài ngày như vậy thời gian vẫn là có không ít phạm nhân tử tại trong tay bọn họ quốc gia không phải là không có xuất thủ có thể những người tu chân này hoàn toàn không phải giác tỉnh giả có thể so sánh đi qua mấy lần thất thủ về sau đành phải bất đắc dĩ lựa chọn trầm mặc bọn gia hỏa này quá cường đại tới vô ảnh đi vô tung căn bản là không cách nào ngăn cản phương nghiễn đã tới đi tìm tôn phong nhiều lần dù sao tại bây giờ trên địa cầu có thể đối phó những người tu chân này chỉ sợ cũng chỉ có tôn phong nhưng mỗi lần đến đây đều không công mà lui nhìn tình cảnh trước mắt sợ là tôn phong căn bản cũng không tại phú quý sơn phía trên cũng không biết bọn gia hỏa này làm sao tìm được phía trên phú quý sơn trong lòng nóng này phương nghiễn Đành phải lấy điện thoại di động đến, động đã đấu, để mà là tôn phong phát cái tin、tức. Trường 854, bay tới một kiếm. Vâng. Kinh khủng khí kinh nổ bắn ra mà đến, cầm di động phương nghiễn, khuôn Nơi người tán chung quanh dân, chân chiến bọn không thông tính mạng con người. phải thoại cho phát khí khắp họ thể phổ giả di lại cái tới kiếm. di tại lấy lo. bay tức. một mặt tu ra ra xa cầm có cư có sầu sơ sẽ ý không chung hai người đây chính là trong truyền thuyết kim đàn cảnh tu sĩ liền xem như thực lực của hắn chiến đấu dư âm đều có thể giết hắn đến mấy lần ông trong lòng kinh hoàng phương nghiễn đ ỗ n g nhiên cảm giác tay phải chấn động trong nháy mắt trong mắt giật mình lập tức ấn mở điện thoại di động nhất thời sắc mặt đại hỷ lập tức đến chính là tôn phong hồi tin tức chỉ có ba chữ lại làm cho phương nghiễn trong lòng trong nháy mắt dễ dàng không ít theo lâm nhất tiên chỗ phương nghiễn đã có chút rõ ràng tôn phong thực lực có hắn xuất thủ hẳn là có thể đem cục thế ổn định lại đây chính là tu chân giả thật sự là quá kinh khủng lục khải nhìn lấy không c h u n g chiến đấu ánh một ắ hắn t trong tràn đầy vẻ mơ ước. Tuy tu thể tay chút tôn quét tử, trong nhiệt. bên bên nhiên hắn còn không phải tu chân giả, có thể nhìn không chung tay của hai người đoạn, không có chút nào、so、tôn phong kém. Đợi quét gặp bên cạnh ăn mặc hoa nam tử, lục khải trong lòng so hoa giả, gặp đầy Đợi vẻ mơ kém. mặc m ước. có của có phải hai khải hòa lệ lục khi thu hoạch được công pháp hắn liền để xuống thế tục tất cả mọi thứ một lòng tu luyện từ nay về sau phi thiên đ ộ i địa trường sinh bất tử Dầm dầm dầm.、Liên、miên kiếm Liên khi thời từng đạo từng đạo kinh bắn đánh bốn nhất từng từng than phía, hô ra đạo đạo vào cái này phú quý sơn phía dưới còn có không ít tiểu khu kim đan cảnh tu sĩ kiếm khí phút chốc liền có thể hơn mười dặm chỉ thấy nơi xa một tòa tòa nhà cao ốc q u a n h sập vô số người kêu khóc theo trong lâu chạy ra đến tốc độ nhanh còn có thể nhặt một cái mạng tốc độ chậm cũng chỉ có thể xem vật khí đáng chết đứng trên đường phố xa xa phương nghiễn sắc mặt giận dữ nhưng hắn ngoại trừ phái càng nhiều người sơ tán đám người căn bản cũng không có những biện pháp khác cương đại giác tình giả đạn hạt nhân cũng không có cách nào đối phó những người tu chân này tự nhiên là càng không dùng tự thân thì có tu luyện nguyên nhân phương nghĩa rất rõ ràng tu chân giả khủng bố nguyên một đám thần thức cường lớn đến đáng sợ làm không tốt oanh tới đạn hạt nhân còn bị bọn họ cấp khống chế may ra huyết nguyệt về sau theo hư không trong linh khí gia tăng đã hiện lên đông đảo giác tình giả giờ phút này gánh chịu cứu người chức vị vẫn là có thể nhưng nếu bị không trung bay xuống kiếm khí oanh chúng lại cùng những người bình thường kia không có gì khác biệt lục khải đồng dạng thấy được nơi xa cái kia một tòa tòa nhà hoành sập ca o úc ngoại trừ đối tu chân giả cường đại trấn kinh bên ngoài có thể không có nửa điểm lòng thương hại mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đến chỗ nào đều một dạng nhỏ yếu cũng là nguyên tội đến mức cái kia rõ ràng là côn lôn tiên cảnh bên trong đi ra mấy tên thanh niên càng l a nhìn đều không có nhìn nơi xa liết một chút hai mắt chăm chú nhìn lấy không trung tôn phong làm sao còn chưa tới gần nửa khắc đồng hồ thời gian trong thành kim lăng đã có không ít cao ốc q u a n h sập phú quý sơn phương hướng còn tốt khả năng hai người có ý tránh đi nhưng là mặt khác thì hoàn toàn tao thương a đều là n g ẩ n đầu nhìn trên bầu trời mọi người đông nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên hôn đ à n các ngươi lại dám đánh lén đọc tê r hiện tại về sau đám người kia bên trong một tên thanh niên che ngực sắc mặt giận dữ chết đứng tại lục khải bên trên tên thanh niên kia quắt khẽ một tiếng bán ra phi kiếm giữa trời c u ố n một cái một vện kiếm quang đem cái kia thụ thương nam tử b ả o phủ đứng ở bên cạnh hắn mấy tên đồng bạn cũng là không chút do dự đồng thời xuất thủ phúc xích kinh khủng kiếm khí dưới nam tử trực tiếp bị quay đến v ỡ nát mà tên kia dẫn bọn hắn đến đây nam tử mặc dù là cái giác tỉnh giả có thể chỗ nào chống đỡ được kiếm khí này hố đều không hố một tiếng liền bị đánh rết tại chỗ ùng ục lục khải thân sắc khẽ giật mình trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh còn may là sư phụ hắn xuất thủ trước muốn là đối phương đánh lén chỉ sợ hắn đã chết không thể tại chết rồi trong lòng kinh hại hắn lập tức thân hình lui lại thu chân giả ở giữa chiến đấu cũng không phải hắn có thể nhúng tay trong nháy mắt mặt đất mấy người cũng là đánh đấu bốn phía đều là kinh khủng kiếm khí kim ngung không c h u n g chiến đấu nhất trần quét gặp phía dưới tình cảnh sắc mặt nổi giận tên kia dẫn bọn hắn tới nam tử chết cũng liền chết nhưng làm bên trong còn có một tên đệ tử của hắn bây giờ cũng không giống như côn lôn tiên cảnh bên trong tăng thêm sáu đại tông môn chi kiếp cùng ở bên cạnh họ tu sĩ vốn là thiếu hừ tài nghệ không bằng người chết cũng không thể trách ai được kim ngung thần sắc khinh thường tựa hồ không có bởi vì môn nhân đánh lén mà hổ thẹn tu luyện tới thực lực như thế tất nhiên cũng sống không ít năm tự nhiên hiểu rồi mặc kệ thủ đoạn gì thắng thế là được chết nhưng là cái gì cũng bị mất hôn đ à n vốn còn có chỗ cố kỵ hai người cái này là triệt để mặc kệ lui mau lui lại m ệ n h khiến cho mọi người lui ra kim lăng khu vực thành thị nhìn lấy không trung cái kia càng ngày càng mạnh kiếm khí phương nghiện khuôn mặt biến đến trắng bệnh lúc hai tên kim đan kỳ tu sĩ toàn lực chiến đấu chiến đấu dư âm đủ để hủy diệt một tòa thành thị có thể mặt đối tình cảnh trước mắt ngoại trừ rút lui đã không có bất kỳ biện pháp nào chiến đấu căn bản cũng không có điểm báo trước giờ phút này trong thành biến đến rối bời khắp nơi đều là bồi r ố i chạy trốn bóng người đối mặt cảnh này không trung hai người căn bản cũng không có quan tâm sắc mặt trắng bệnh phương nghiễn nơi đây cũng không dám lưu lại phẫn nộ quét mắt không trùng quay người hướng về nơi xa chạy đi cách gần như thế kim đan cảnh tu sĩ chiến đấu tùy thời đều có thể ra hiện tại bên người h ừ kim đan cảnh tu sĩ thần thức đã sớm bao phủ hơn một ư ơ i dặm chi điện không trung chiến đấu hai người đồng thời phát giác được phương n g h i ễ n ánh mắt trên mặt đều là s ẹ t qua một vệt vẻ âm lệ không chút suy nghĩ hai người dành thời gian một người vạch ra một kiếm hướng về chạy trốn phương nghiễn chém tới không tốt liên tiếp hướng về sau nhìn lại ngạch phương nghiễn trước tiên liền thấy nơi s a nổ bắn ra mà đến kiếm khí trong nháy mắt sắc mặt đại biến ánh mắt hắn thấy rõ ràng có thể căn bản là không cách nào trốn tránh rất hiển nhiên không chung hai người chính là muốn để hắn trơ mắt nhìn kiếm khí này chém xuống song cảm thụ được không chung hai đạo kiếm khí uy lực phương nghiễn mặt s á m như cho thực lực thế này c ư ờ n giả g liền xem như sư phụ hắn lâm nhất tiên ở chỗ này cũng là bất lực kiếm khí chưa đến phương nghiễn đã phát giác được g a thị đ ô n nói trong lòng không khỏi vì vừa mới hành động cảm thấy hối hận nếu là không biểu hiện như vậy trực tiếp liền sẽ không bị này đại kiếp s u ệ c đang lúc phương nghiễn coi là liền đem mệnh t ă n g kiếm khí phía dưới thời điểm đ ỗ n g nhiên cách hắn bất quá một mét xa hai đạo kiếm khí song song tái liệt trận to trong đôi mắt có thể thấy được nhiều lần tóc xanh gương mặt rơi xuống sau lưng một đạo công kích đem không trung hai đạo kiếm khí đánh nát hắn đến rồi mặc dù không có thấy rõ chuyện gì xảy ra khả năng ở thời điểm này xuất thủ ngoại trừ tôn phong đã sẽ không còn có những người khác vốn là không c h u n g chiến đấu kim ngung hai người đồng dạng phát hiện xa xa tình cảnh đều là biến sắc hai người mặc dù chỉ là tiện tay nhất kích có thể không kim đan cảnh tu vi căn bản là không cách nào ngăn lại chẳng lẽ có còn lại kim đan cảnh tu sĩ tới trước trong đầu cái này nhất nghiệm đầu lóe lên hai người trong nháy mắt không c h u n g dừng tay ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý bọn họ vẫn hiểu mà lại người đến xuất thủ cứu tên thanh niên kia có thể nói đã coi như là địch nhân rồi không chung hai người dừng tay dưới đ ấ y mọi người không khỏi cũng là chửi mắng tách ra trong mắt lại là lộ ra nghi hoặc t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm tôn phong ngươi còn không xuống kim ngung ánh mắt quét qua nơi xa trong nháy mắt sầm mặt lại quả nhiên là kim đan cảnh tu sĩ chân trời một bóng người đạp không mà tới phút chốc t r ò nên phía trước quét mắt dưới thân phú quý sơn kim ngung trong lòng sẹt qua một vệt nghi hoặc nếu là kim đan cảnh tu sĩ tất nhiên giống như bọn hắn cũng côn cảnh. cầu đến lôn tiên trên này, là địa từ Dù sao bên ọ họ bọn chọn n cũng không cho rằng sẽ có kim đan cảnh tu sĩ. Nhưng là người đến như cùng bọn hắn một dạng mục đích, lựa chọn tốt nhất n cho đích, h có mục kim sẽ sĩ. i một lựa tu tốt tự nhiên là là trên ọ bọn a quan sơn sớm không cần thiết sớm như vậy xuất hiện. Có thể giống như bọn hắn là đến côn lôn tiên cảnh, không có đạo lý đi cứu một phàm nhân, cái này khiến hắn vô cùng không、hiểu. Bên đấu, xuất cứu hiểu. hổ thiết thể phàm đạo đi vô Có có cái từ một t vậy là lý nhất trần trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc bọn họ có chút không hiểu rõ cái này người đến mục đích nhưng vừa mới tiện tay đánh nát hai người công kích nhưng lại không thể không để cho hai người kiên kỵ trong sân tất cả mọi người bao quát nơi xa tránh ở một bên lục h ả i tất cả đều nhìn chằm chằm đạp không mà đến bóng người có thể mọi người còn không thấy rõ người đến thân phận cũng là bị sau người một bóng người hấp dẫn một cái nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể kéo lên một cái to lớn con cua sư phụ là cái kia tôn phong đến rồi tuy nhiên còn không có thấy rõ nơi xa người kia diện mục có thể lục h ả i cùng phương nghiễn một dạng cái này đồng dạng đoán được người đến dù sao nơi xa cái kia d ơ đại bàng giải bóng người suy nghĩ một chút liền biết là tôn tiểu thánh tôn phong trong tay cầm kiếm thanh niên nhốn mày cảm giác tựa hồ tại chỗ nào nghe qua gánh lại không nhớ nổi trong lòng mừng như điên lục hải một mặt hưng phần nói sư phụ cũng là cái này phú quý sơn chủ nhân lúc trước vừa mới cùng bọn hắn nói qua không nghĩ tới bên trên mấy người cái này một hồi thế mà quên hết sạch hắn tại phàm tục thân phận không tệ lại thêm về sau trở thành giác tình giả thân phận càng là không đơn giản nhưng khi đó tại phú quý sơn dưới đợi chừng hơn một năm chỉ cầu tôn phong đem hắn thu làm môn hạ có thể kết quả lại ngay cả tôn phong một mặt đều không có nhìn thấy bây giờ rốt cục đã lệ trong tông môn lục khải đối tôn phong đã tràn đầy oán hận trên địa cầu cao cao tại thượng lại như thế nào tại lục khải xem ra tại tu chân giới tông môn trong mắt tôn phong đồng dạng không chịu nổi một kích cái này phú quý sơn chủ nhân thanh niên sắc mặt khẽ giật mình trong mắt tràn đầy thật không thể tin tuy nhiên thấy không rõ lắm người đến khuôn mặt có thể hắn vẫn là thấy rõ đối phương dưới chân không có phi kiếm lục khải không hiểu nhưng hắn cũng hiểu được đây là đại biểu cái gì lăng không m à tới kim đan cảnh tiêu chí hắn bất quá mới thần thông cảnh tu vi cái này phú quý sơn chủ nhân một cái bị bỏ qua c h i địa tu sĩ lại có kim đan cảnh thực lực quả thực đem hắn kinh hai đến không trung kim ngung hai người đồng dạng nghe được lục khải lời nói trong mắt không tự chủ xẹt qua một vệ t h ầ n kinh kim đan cảnh thực lực tại côn lôn tiên cảnh bên trong cái kia cũng coi là một phương cường giả địa cầu thời đại mạt pháp này có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này cái kia thiên phú cái kia khủng bố đến mức nào không c h u n g kim ngung nhất trần nhìn nhau nhìn một cái trong mắt đồng thời xẹt qua một v ệ c màu lạnh tình cảnh mới vừa rồi lộ ra nhưng đã đối địch với bọn hắn bực này thiên phú người tuyệt đối không thể lưu không tệ sư phụ ngươi một nhất định phải thật tốt thu thập gia hòa này hắn thật sự là quá phách lối lục khải liên tục gật đầu căn bản cũng không có nhìn đến bên cạnh thanh niên trong mắt c h ấ n kinh thanh niên m i đầu không tự chủ nhữ một cái không nói gì kim đan cảnh tu sĩ hắn không phải là đối thủ nhưng có trưởng lao tại hắn cũng không lo lắng lục khải gặp bên cạnh thanh niên chăm chú nhìn nơi xa chỉ nói hắn đã tính trước trong nháy mắt mừng rỡ trong lòng áp chế lâu như vậy hoán hận rốt cục có thể phát tiết đi ra viêm đế hừ trên địa cầu mạnh nhất lại như thế nào tính toán đâu ra đấy cũng bất quá t r ư ờ n g hai mươi coi như bước vào tu chân thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu nhìn phía xa càng ngày càng gần bóng người lục khải trong lòng tràn đầy chờ mong hắn rất muốn nhìn một chút trên địa cầu này mạnh nhất người sau cùng lại biến thành cái dạng gì lúc trước tu chân giả chiến đấu đã sớm hấp dẫn không ít giác tỉnh giả đến đây thậm chí còn có bộ phận người bình thường cũng là tụ ở phía xa trước kia từng cái lấy trở thành giác tỉnh giả làm binh tại biết được tôn phong là tu chân giả về sau tất cả mọi người khát vọng bước vào tu hành hàng ngũ đặc biệt là không có trở thành giác tỉnh giả bộ phận người bình thường vốn cho là đã không có cơ hội trở thành cơn ư giả g có thể gần nhất không ngừng xuất hiện tu chân giả lại là cho bọn hắn lớn nhất chờ mong liền xem như bây giờ kinh khủng chiến đấu vẫn như cũ có không ít người bình thường tụ tới hy vọng chính mình may mắn bị tu chân giả coi trọng từ đó đạp vào tu hành hàng ngũ dù sao tiểu thuyết trong phim ảnh thường xuyên đều là viết như vậy ngẫu nhiên đạt được tu chân giả dẫn đường từ đó đạp vào trường sinh tri lộ là hắn là hắn theo nơi xa hư không bên trong bóng người không ngừng tới gần trong lòng nghi ngờ kim ngung hai người trong nháy mắt sắc mặt đại biến trong mắt hiện ra vô cùng hoáng sợ hắn làm sao có thể sẽ ở chỗ này nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần bóng người kim ngung tứ chi đều đang run rẩy mấy tháng trước tiêu diệt sáu đại tông môn về sau thân ảnh của hắn thì biến mất tại côn lôn tiên cảnh bên trong tất cả mọi người cho là bọn họ bế quan tu l u y ệ n đi dù sao tranh đoạt sáu đại tông môn nhiều như thế linh thạch khẳng định sẽ lựa chọn một cái linh khí nồng đậm chi địa đi tu luyện thời gian mấy tháng đối với tu chân giả tới nói bất quá là chớp mắt thời gian bọn họ đã theo côn lôn tiên cảnh bên trong trốn thoát không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải cái này kinh khủng bóng người dưới đáy mấy tên người trẻ tuổi giờ phút này đồng dạng thấy được không trung người tới cái kêu bao phủ tại sáu đại tông môn trên không nam nhân tiền bối nhìn lấy đỉnh đầu bay qua tôn phòng phương n g h i ễ n hai tay c h ắ p tay cùng kính thanh âm vừa mới muốn không phải tôn phong hắn tuyệt đối là bị chạm sát tại chỗ ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt quét mắt phía trước mấy người nhìn về phía phú quý sơn gặp phú quý sơn hết thể bình thường trong lòng nhẹ nhàng thở ra đợi quét thấy chung quanh bị phá hủy kiến trúc mi đầu không tự chủ nhữ một cái tuy nhiên sinh tử của người khác hắn không quan tâm có thể đem c h u n g quanh làm cho dối bời lại làm cho trong lòng của hắn không hiểu khó chịu cũng cảm giác một cái kẻ ngoại lai tại thế giới của hắn diệu võ dương oai mà lại tình cảnh trước mắt bọn họ tựa hồ vẫn là chạy phú quý sơn tới tôn phong còn không xuống đang lúc tôn phong không vui đối diện trong lòng mọi người hết sức kinh hãi một đạo phách lối lời nói phía dưới truyền đến tất cả mọi người tất cả đều bị đạo thanh â m này hấp dẫn cũng là tôn phong cũng là s ứ n g sở nhìn phía phía dưới viêm đế chi danh vang vọng về sau đã có rất ít người dạng này gọi thẳng tên hắn liền xem như bây giờ thân ở cao vị phương nghiễn đều tôn xưng hắn một tiếng tiền bối bây giờ lại còn có người gọi thẳng hắn tên chú mục mà đi tôn phong không khỏi hơi kinh ngạc đối phương chỉ là một cái giác tình giả vẫn là một cái cấp b giác tình giả thực lực thế này đặt ở một năm trước hắn liền có thể tiện tay chăn trở từ một mạng lớn nhưng bây giờ gia hỏa này cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện đứng tại lục khải bên cạnh vốn là hoảng sợ thanh niên trong nháy mắt trong lòng kinh hãi hắn muốn quay người có thể không chung cái kia cố kinh khí cường đại phía dưới hắn căn bản là động đậy không được khuôn mặt biến đến t r ắ n g bệnh tri cực nhưng trong lòng thì vô tận l ử a giận cái này tên đáng chết thế mà đem bọn hắn dẫn tới tìm viêm đế phiền phức t r ư ơ n g tám trăm năm mươi sáu hỏi ngươi có sợ hay không không trung kim ngung cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến cái này phú quý sơn chủ nhân lại là trong truyền thuyết viêm đế viêm đế bọn họ tránh cũng không kịp hiện tại thế mà đến chạy lên cửa tìm hắn gây phiền phức nói ngươi đâu không nghe thấy sao những thứ này thế nhưng là tu chân giới đến đây thượng tiên còn không mau xuống tới bãi kiến lục khải hiển nhiên không có phát hiện chung quanh tình cảnh một mặt t i ê u căng nhìn qua tôn phong lục khải trong lòng phi thường thoải mái một người đắc đạo gà chó cũng t h ă n g thiên câu nói này không phải là không có đạo lý bây giờ l ư n g tựa tông môn cái này viêm đế lại như thế nào chỉ là một cái bước vào tu chân giả mấy năm gia hỏa vậy mà lấy đế x ư n g chi hiện tại gặp phải chân chính tu c h â n cao thủ còn không phải đến ngoan ngoán làm tiểu đệ hắn như thế không chút khách khí gọi tự nhiên là muốn tại tôn phong trước khi chết tốt thật là vì phong một thanh đương nhiên hắn làm như thế cũng là vì bóp tắt tôn phong duy nhất còn sống hy vọng dù sao muốn là sư phụ hắn cảm thấy tôn phong thiên phú không tồi muốn đem hắn thu nhập trong môn đó cũng không phải là hắn muốn nhìn đến tình cảnh nếu là thật r a nhập bọn họ tông môn lấy tôn phong thiên phú khẳng định là vùng hắn tốt mấy con phố nhưng là lấy tôn phong lúc trước địa vị hiển nhiên chịu không được hắn phách lối như vậy lời nói đến lúc đó đập vào bọn họ liền đang như ý hắn đáng tiếc lục khải nhất định là phải thất vọng tôn phong vẫn như cũ là đứng trên không trung sắp mặt bình tĩnh nhìn hắn đối với con kiến hôi kêu gạo tôn phong có chỉ là bình tĩnh muốn không phải hắn nói chuyện tôn phong căn bản liền không có chú ý tới hắn mang theo cổ quái quét mắt không trung hoảng sợ mấy người tôn phong trên mặt không hiểu lóe qua mỉm cười ta không đi xuống ngươi còn có thể làm khó dễ được ta tuy nhiên tôn phong không biết những tu sĩ này có thể nhìn nét mặt của bọn hắn hiển nhiên nhận biết hắn không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là côn lôn tiên cảnh người tôn phong ngươi trên địa cầu làm mưa làm gió đã quen ngươi cho rằng thế giới cứ như vậy tiểu h ả sư phụ ta bọn họ thế nhưng là đến từ tu chân giới cừng giả ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào quét gặp tôn phong một bộ mờ mị thần sắc lục khải sắc mặt tức giận nói ra một bộ dạy bảo hậu bối dáng vẻ không phẫn nộ cũng được loại này không nhìn thái độ khẳng định cũng sẽ để sư phụ giận dữ ngươi cái tên này có phải hay không muốn chết theo sau tôn tiểu thánh nghe lục khải hào ngôn trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ phẫn nộ hắn người quan tâm nhất cũng là tôn phong hiện tại lại có thể có người dám nói thế với tôn phong tôn tiểu thánh tiếp lấy ánh mắt m ở mịt quét mắt bốn phía nhưng trong lòng thì có chút hiếu k ỳ sư phó của hắn là ai a đau đau đau nắm tay nhỏ nắm chắc tôn tiểu thánh lập tức tóm đến bị hắn nâng tại đỉnh đầu đại bàng giải h ó a hòa t ê u to xong xong kim ngung thần sắc hoảng sợ trong mắt cho tàn một mảnh ban đầu vốn còn muốn đục nước béo c ò hy vọng có thể kiếm đến nhất mệnh hiện tại đúng là nhăm chung cái kia tôn tiểu thánh không thích chỉ sợ đã không có cơ hội tại côn lôn tiên cảnh bên trong rất nhiều tu sĩ đều hiểu đ ắ c tội tôn phong có lẽ còn có thể nhặt một cái mạng nhỏ nhưng là nhăm chúng bên cạnh hắn hài đồng không thích cái kia chính là mười đầu mệnh đều không đủ a a a ta không phải cố ý nhìn qua đỉnh đầu ngao ngao thét lên đại bàn giải tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt sững sờ liên tục buông tay ừ còn hôn thế tiểu ma vương hôm nay xem các ngươi đều khó thoát khỏi cái chết quét mắt tôn tiểu thánh đỉnh đầu to lớn con cua lục khải trong lòng co r i ụ t lại mong muốn gặp bên trên thanh niên trong nháy mắt lực lượng m ư ờ i phần cũng là bởi vì tu chân cái này bất quá tam thuế tiểu hải tử mới lợi hại như vậy nhưng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tại bọn họ những phạm nhân này trước mặt đối mặt tu chân giả khác chỉ sợ cũng không phải chuyện như vậy sư phụ của ngươi đâu để hắn đi ra nhìn ta không một quyền đấm chết hắn đang muốn một đấm đem trước mắt nam tử đánh chết tôn tiểu thánh trong đầu chuyển một cái oán hận nhìn qua hắn đã lớn như vậy hắn chả không có mấy cái đối thủ nghe nam tử này nói tự tin như vậy tôn tiểu thánh đến là đúng sư phó của hắn tràn ngập tò mò người mắt mù sao sư phụ ta lão nhân ra ông ta đang ở trước mắt còn không mau tiến lên nhận lỗi không phải vậy nhưng là mạng nhỏ khó bảo toàn lục khải hai tay chắp tay mặt lộ vẻ không vui nhìn qua tôn tiểu thánh sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng thì vô cùng hoan hỉ trước mắt hai người này quả nhiên một cái so một cái cuồn vọng như thế mấy cái người sống sờ sờ ở trước mắt thế mà một chút cũng không nhìn thấy thật sự là quá phách lối bên trên thanh niên cảm giác trong l ò n g ngực khí huyết quay cuồng tay chân đang run run y hận không thể một kiếm đem bên trên lục khải đánh giết nhưng tại tôn phong khí thế cường đại dưới hắn căn bản là động đậy không được trong mắt không ngừng đạo quanh có thể đứng tại hắn phải sau chết lục khải căn bản là không nhìn thấy trong lòng kinh khủng hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn phía không trung trường lão lại phát hiện bọn họ cũng cùng hắn đồng dạng nhất thời trong lòng cho tàn một mảnh thật vất vả tránh thoát sáu đại tông môn chi k i ế p càng l à theo côn lôn tiên cảnh bên trong chạy tới không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn thua ở viêm đế trong tay nhưng trong lòng là tràn đầy đối lục khải oán hận muốn không phải sau lưng ra hỏa này bọn họ căn bản liền không khả năng gặp phải viêm đế chủ yếu hơn chính là kẻ trước mắt này c ư nhiên như thế khinh bị viêm đế đây chính là sư phụ của ngươi tôn tiểu thánh một tay giơ đại bàn giải g một mặt kinh ngạc nhìn hắn bên trên thanh niên trên mặt treo đầy vẻ quái dị một cái liền kim đan đều không có ngưng tụ thành ra hỏa tôn tiểu thánh căn bản liền không có để ở trong mắt không tệ sư phụ ta thế nhưng là đến từ côn lôn tiên cảnh sáu đại đỉnh tiêm tông môn một trong thì hỏi ngươi có sợ hay không lục khải ngửa cái đầu trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý côn lôn tiên cảnh sáu đại đỉnh tiêm tông môn danh tự nghe thấy nghe liền biết vô cùng bất phảm tôn tiểu thánh chu cái miệng nhỏ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc trong lòng của hắn còn đang vì vừa mới tôn phong thả đi cái kia hai cái sáu đại tông môn tu sĩ mà tức giận không nghĩ tới bây giờ lại toát ra mấy cái sáu đại tông môn người làm sao một đoạn thời gian không thấy cái kia người bên trong tất cả đều chạy ra quét gặp tôn tiểu thánh vẻ mặt kinh ngạc lục khải coi là tôn tiểu thánh bị hù dọa trên mặt càng là vẻ đắc ý vậy còn không mau điểm xuống đến lục khải đối với bên trên thanh niên cung kính con người hướng về tôn tiểu thánh không chút khách khí quát nói nơi xa tụ tập mà đến mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy không trung viêm đế đám người thực lực trong lòng bọn họ đều rõ ràng nhưng lục khải mà nói nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm chân kinh dù sao trong khoảng thời gian này xuất hiện tu chân giả càng ngày càng nhiều cẩn thận tìm hiểu người tự nhiên có chút rõ ràng lục khải nói tới côn lôn tiên cảnh cùng sáu đại tông môn bởi vì cái này thời điểm theo côn lôn tiên cảnh bên trong đi ra tu sĩ cơ bản đều là sáu đại tông môn đệ tử dù sao hiện tại trên địa cầu linh khí còn còn kém rất rất xa côn lôn tiên cảnh bọn họ sau khi đi ra chắc chắn sẽ không nói sáu đại tông môn đã chỉ còn trên danh nghĩa lục khải cái kia phách lối lời nói cũng là liền xa xa phương nghiễn đều bị hù dọa ha ha để sư phụ của ngươi nói cho ngươi nói tiểu gia ta là ai trước mắt nam tử biểu lộ triệt để đem tôn tiểu thánh làm cho tức lời quét mắt cái kia sắc mặt cho tàn thanh niên nghiêm trang nói hắn đột nhiên không muốn như thế nhất quyền đem người thanh niên này đánh chết đợi lát nữa xem hắn biểu tình gì chương tám trăm năm mươi bảy viêm đế chi danh sư phụ sư phụ bị tôn tiểu thánh một nhắc nhở lục khải mới phát hiện sư phụ hắn giống như thật lâu đều không nói gì nửa thân người c o n g lại lục khải liên tục hô hai tiếng vẫn như trước không thấy đáp lại chuyện gì xảy ra thấy phía trước bóng người không có một chút động dấu hiệu lục khải trong mắt kinh nghi không khỏi hơi hơi đi tới sư phụ chỉ thấy thanh niên kia hai tay ôm ngực sắc mặt bình tĩnh t r o n g mắt lại là ủng ục ủng ục trực c h u y ể n quét gặp thanh niên thần sắc lục khải trong nháy mắt sắc mặt sững sờ tiếp lấy mang theo nghi ngờ nhìn qua thanh niên nhẹ khẽ gọi một câu phát hiện thanh niên vẫn như c ũ là l i ề u mạng đánh lấy t r o n g mắt vẫn là không nói lời nào lục khải hơi hà r a miệng căn bản cũng không minh bạch sư phụ tại biểu đạt ý gì sư phụ ngài đây là không dám đoán hắn không khỏi nhẹ nhàng dựa vào đi lên một mặt cung kính nói trên mặt không dám có mảy may bất mãn như trước vẫn là không nói gì lục khải cái này triệt để không hiểu ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại hắn rốt cục phát hiện khác biệt chỉ thấy giữa sân tất cả mọi người bao quát không trung tên kia thực lực cường đại tông môn trường lão tất cả đều sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích cả đám đều không nói lời nào cái này liền xem như hắn tại đần cũng biết sự tình có gì đó quái lạ nhưng hắn cũng không cho rằng những này là tôn phong k ỳ tác dù sao vừa mới không c h u n g chiến đấu hai tên láo giả hắn nhìn đến chân thật cái k i a kinh khủng kiếm khí bao phủ hơn mười dặm chi địa so với tôn phong thật sự là mạnh hơn nhiều lắm tu ở phía xa mọi người cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh không có người minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra trong mắt không ngừng đảo quanh thanh niên phát hiện rốt cục có thể nói chuyện hắn ý đều không có bên trong bên trên lục hải run dậy thân thể miệng run dậy nói viêm viêm nói hồi lâu d o a đến lời nói đều cũng không nói ra được sư phụ người thế nào phát hiện bên trên thanh niên tựa hồ có chút không bình thường lục khải vội vàng gấp giọng hỏi có thể thanh niên chỉ là hai mắt nhìn qua phía trước sắc mặt tràn đầy một loại lục khải vô cùng vẻ khó hiểu không thú vị đứng trên không trung tôn tiểu thánh nhìn lấy thanh niên kia dáng vẻ trong nháy mắt không có hào hứng đại bàn giải g người đi đem cái kia ra hòa ăn một tay chống n ạ n h lắc đầu liên tục tôn tiểu thánh quét mắt đỉnh đầu đại bàng giải lập tức lớn tiếng nói trước mắt giá hỏa này thật sự là quá đáng giận một q u ê n đấm chết hắn đều là tiện nghi hắn tôn tiểu thánh quyết định để đại bàng giải bắt hắn cho ăn a đại bàng giải sắc mặt s ữ n g sở ngơ ngác nhìn lấy phía dưới hắn mặc dù là con cua có thể tổ tiên đã từng cũng là loài người làm sao có thể đem cái kia ra hỏa ăn hết người trông thấy tôn tiểu thánh chỉ tới ngón tay lục khải biến sắc hắn hôm nay có thể như thế lớn mạnh khí dựa vào hoàn toàn là cái kia tông môn thực lực một mình đối mặt tôn tiểu thánh hắn nhưng là không có can đảm này nhanh đi không đi đợi lát nữa ta liền đem ngươi cái luộc rồi ăn gặp cái này không có gì dùng toạc kỵ lại dám phản kháng lời của hắn tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt giận dữ l a o đại sáu chân chiêu thiên đại bàn giải g thần s ắ c bi phẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tôn tiểu thánh dưới đây trong lòng sợ hãi lục hải không khỏi tiến lên kéo lại thanh niên kia ống tay háo nhưng trong lòng thì vô cùng không hiểu không chỉ có sư phó của hắn cũng là tất cả sư thúc còn có trường lão vậy mà toàn đều ngây dại ba có thể tay của hắn mới vừa vặn đụng phải thanh niên kia đ ỗ n g nhiên trước mắt một đạo bóng mở l o ạ qua p h ố c xích lục khải mặt trong nháy mắt nóng bỏng một mảnh đau trong miệng càng là một ngụm máu tươi phun tới cả người co quắp trên mặt đất sư sư phụ nhìn qua đột nhiên thần sắc bạo lệ thanh niên lục khải trong lòng phi thường không hiểu hắn không biết làm sao mà đắc tội với sư phụ trên mặt đã là tràn đầy hoảng sợ hắn rất sợ hãi thanh niên trước mắt trực tiếp đem hắn trục xuất tông môn cũng hoặc là không truyền khắc công pháp vừa mới hắn nhưng là thật tốt đem tôn phong tôn tiểu thánh dễu c ậ n một phen mặc kệ cái nào một lựa chọn giờ này khắc này cái mạng nhỏ của hắn đều muốn chơi đùa sư phụ ta sai rồi trong lòng kinh hoàng lục hải không chút do dự trực tiếp nhận lầm tuy nhiên hắn cũng không biết sai ở nơi nào có thể bằng vào hắn nhiều năm như vậy trên địa cầu sờ soạng lần mò quét thấy đối phương bực này t h ầ n sắc trước nhận lầm tuyệt đúng không sai im ngay thanh niên xoay người lại nghiêm nghị ngắt lời hắn trên mặt đã hiện ra nồng đậm sắc cơ lập tức hai tay chắc tay cung kính nhìn qua không trung tôn phong viêm đế người này không phải ta tông muôn người chúng ta vô ý đối địch với ngươi trong nháy mắt lục khải trận tròn mắt chung quanh tụ lấy mọi người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người bao quát phương nghiễn cũng là kinh ngạc nhìn trước mắt hắn biết tôn phong thực lực cường đại thật không nghĩ đến những thứ này theo côn lôn tiên cảnh bên trong đi ra tu sĩ thế mà cũng biết hắn hơn nữa còn biết tôn phong danh hảo chẳng lẽ viêm đế chi danh không chỉ có địa cầu đựng biết rõ cái này côn lôn tiên cảnh bên trong cũng là phổ biến chuyển nhìn trên mặt bọn họ thần sắc tựa hồ vô cùng hoảng sợ tôn phong chỉ sợ viêm đế chi danh tại cái kia côn lôn tiên cảnh bên trong cũng không phải hạng đơn giản viêm đế quét gặp thanh niên trong mắt cung kính thần sắc lục khải trong lòng phi thường không hiểu viêm đế chi danh chỉ là địa cầu mọi người đối tôn phong tôn sưng nhưng hắn không có nghĩ tới những thứ này theo côn lôn tiên cảnh bên trong đi ra tu chân giả thế mà cũng như thế tôn sưng hắn giờ phút này đầu của hắn đã có chút mơ hồ nhưng trong lòng là hoảng sợ thanh niên trong miệng lời nói hắn bị mạc danh kỳ diệu trục xuất tông môn nghe nói các ngươi là sáu đại tông môn người đứng trên không trung tôn phong mang theo quái dị quét mắt dưới đáy thanh niên trong miệng nhẹ giọng hỏi tôn phong lời nói vừa ra khỏi miệng tính cả kim ngung ở bên trong mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến sáu đại tông môn chi danh hù hù trên địa cầu phạm nhân coi như xong đối mặt chiêu này hủy diệt sáu đại tông môn người cái kia hoàn toàn cũng là một chuyện cười tại tôn phong trước mặt người nào dám tự xưng sáu đại tông môn tu sĩ ta thanh niên ngơ ngác nhìn lấy tôn phong trên mặt có chỉ là khủng bố không biết giải thích như thế nào vậy thì chết đi đối với thanh niên cụ thể hà tông người tôn phong mới không hứng thú biết được tay phải giữa trời đẻ ép lập trên không trung kim ngùng nhất trần hai người trong nháy mắt thân hình trầm xuống thân hình hư không bên trong rơi xuống ngã trên mặt đất không núp đ í c h đem chung quanh đánh cho như thế lung ta lung tung tôn phong có thể không có ý định buông tha bọn họ ý tứ viêm đế đại nhân cầu ngươi tha ta nhất mệnh viêm đế đại nhân tha mạng tha mạng a viêm đế đại nhân đứng trên mặt đất đông đảo thanh niên tất cả đều phốc rồi quỳ trên mặt đất từng cái trong mắt hoảng sợ co á i này, c quắp trên mặt đất lục khải nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong nháy mắt hai mắt lốc trệ không chung cái kia thực lực cường đại trưởng lão nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra thế mà liền bị viêm đế đánh giết mà lại tự xưng là đến từ sáu đại đỉnh tiêm tông môn sư phụ giờ phút này lại là quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu đây chính là cao cao tại thượng tu chân giả vậy mà vì cầu mạng sống làm như thế hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch vì sao vừa mới mấy người đều là kiểu vẻ mặt kia nguyên lai、like、bọn họ không chỉ có nhận biết viêm đế còn vô cùng hoảng sợ hắn mà chính mình lại giống tên hề một dạng một mực tại cái k i a biểu diễn xong quét gặp không trung tôn tiểu thánh trông lại ánh mắt lục khải trong lòng cho tàn một mảnh chương 858, t r o n g lòng mê hoặc đại bàn giải g người còn không đi tôn tiểu thánh có thể không để ý phía dưới cầu xin tha thứ mọi người thở phì phò nhìn trong tay đại bàn g giải nói xong càng là tay phải ném đi trực tiếp từ không trung đem đại bàng giải ném xuống ẩm ngay tại ngốc trệ bên trong đại ban giải g chỗ nào kịp phản ứng đầu tựa vào mặt đất thân ảnh khổng lồ đập khắp nơi chấn động lắc lư lan l ộ t hôn thế tiểu ma vương ta vừa mới đều là miệng tiện là miệng ta tiện ngươi coi như ta là cái dám m ư t dạng thả ta đi quét gặp bên cạnh thân hình to lớn đại ban giải g lục khải cả người đều nằm dạp trên mặt đất sắc mặt hoảng sợ hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái bộ dáng này hoàn toàn thì không có theo lấy kịch bản đi đây chính là côn lôn tiên cảnh bên trong sáu đại tông môn cường giả giờ phút này thế mà giống như hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ trên mặt hoảng sợ không thể so với hắn kém đồng hành tại mặt đất ánh mắt vừa vặn trông thấy vừa rồi tại không trung uy phong lấm liệt thực lực bất phảm kim ngùng trường lão người rõ ràng đã chết có thể trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo hoảng sợ trên mặt cũng hiện đầy kinh hoàng biểu lộ nhìn đến tình cảnh này lục khải trong lòng càng là sợ hãi không nghĩ tới thực lực thế này cường giả cứ nhiên như thế hoảng sợ cái này viêm đế đến cùng chuyện gì xảy ra giờ phút này không chỉ có là lục hải cũng là phương nghiễn cũng là phi thường không hiểu đối với viêm đế thân phận rất nhiều người đều vô cùng rõ ràng bao qua hắn tổ tiên ba đời cũng không ít người điều tra rõ ràng tuy nhiên hắn thường xuyên thần long thấy đầu mà không thấy đôi u có thể cơ bản đều trên địa cầu làm sao lại tại cái kia côn lôn tiên cảnh bên trong cũng có lớn như vậy danh tiếng viêm đế tha mạng a ta sai rồi van cầu ngươi thả ta đi nhưng bây giờ lục khải cái nào còn có tâm tư nghĩ những thứ này cùng lúc trước bị hắn cung kính đối đại thanh niên một dạng khát vọng viêm đế có thể tha hắn nhất mệnh đại bàng giải vậy ngươi liền đem bọn hắn đều kẹp chết đi về sau bực này tiểu nhân vật thì đều giao cho ngươi gặp đại bàng giải còn tại do do dự dự tôn tiểu thánh suy nghĩ một chút nói tiếp được rồi lão đại chỉ là đem bọn ra hỏa này kẹp tử đại bàng giải trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ nhìn trên mặt đất nằm sấp lục khải kìm lớn tới. trực tiếp kẹp、tới. dù sao bản thân liền là giác tình giả cảm giác đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió lục khải trong lòng một phát hung ác thân hình nổ bắn ra mà lên nhìn cũng không nhìn không trung tôn tiểu thánh hai người quay người thì hướng về nơi xa bỏ chạy đã cầu xin tha thứ không thể x u ố n g m ệ n h vậy chỉ có thể phản kháng một chút bên cạnh liên tục cầu xin tha thứ thanh niên bọn người nhưng cũng không dám động mảy may liên hóa thần cảnh thực lực bắc tề đều từ tại viêm đế các loại người trong tay chạy trốn chỉ có thể để bọn hắn chết thảm hại hơn quỳ trên mặt đất chỉ là thanh â m càng thêm bị thương giang giác trong lòng hoan hỉ kẹp hạ kìm lớn rất rõ ràng thất bại còn dám chạy đối với những người tu chân này đại bàng giải khả năng không có thực lực kia nhưng đối phó với cá biệt giác tỉnh giả vẫn là dễ như t r ở bàn tay chỉ thấy nó miệng há ra một cái cự đại nước ngâm bay ra ngoài đem nơi xa chạy trốn lục khải bao bọc ở trong đó thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài đột nhiên bị vây ở bên trong lục hải sắc mặt hoảng sợ trong miệng giữ tận hô cầu sinh vô vọng là người đều hội điên cuồng trước một khắc còn nghĩ đến đạp vào tu c h â n c h i lộ từ đó nhảy ra phàm tục truy tìm mãi mãi sinh đại đạo không nghĩ tới sau một khắc thì biến thành bộ dáng như vậy hai tay không ngừng tại bốn phía thủy bích phía trên liền b ắ t có thể căn bản là không phá nổi cái này lơ lửng trên không trung nước âm hừ hừ đại bàng giải trong mắt đất ý ngoại trừ mạnh mẽ đanh thép hai cái kìm lớn cái này lũ lụt phao cũng là nó một cái chiêu số phốc xích một đạo nhục thể xoắn đứt thanh âm nương theo lấy quần c u ộ n dòng máu lộn xộn vùng xuống vây ở nước ngâm bên trong kinh hoàng lục hải trực tiếp bị đại bàng giải một cái kìm kẹp vì hai đoạn nghe phía sau truyền đến thanh âm quỳ trên mặt đất mấy tên tu chân giả đều là sắc mặt đại biến thanh âm càng là bị phẫn đại bàng giải ngươi vừa mới cái kia là cái gì tôn tiểu thánh cũng không có để ý tới hứng thú của bọn hắn Ánh mắt hoàn toàn mắt bị v ừ A mới không cái h hấp n nước ngâm hấp dẫn. nôn g chút. ngâm một đem Ừ, đó là ta nôn ngâm một chút. Tiện tay đem treo ở cái kìm phía t r ê này nội tạng đại vứt bỏ, b n không g giải nói ra. chi đôi chân dài thèm chút để chân nào ra. Sáu u ể ngược nhanh n h c ó lại là h ớ hướng mới lớn n người chạy đi. Nhanh hướng ta nôn một cái. Nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, tôn tiểu thánh vội vàng lớn tiếng nói. À. Cái này n g g về vừa vội cái chạy cái. cái kia đi. rồi, tiểu ta quỷ mấy một ư À, lại là đem đại bàng giải cấp kinh hai đến hướng về tôn tiểu thánh nôn nó cũng không có bực này l à m lượng nhanh điểm nghĩ đến vừa mới lục khải lơ lửng trên không trung bộ dáng tôn tiểu thánh không kịp chờ đợi hô ừ ừ ừ gặp tôn tiểu thánh không giống đùa dỡn bộ dáng đại bàng giải cũng không dám ngỗ nghịch h ắ n ý tứ há mồm phun một cái một cái to lớn bọt khí bay ra ngoài trong mắt sáng lên tôn tiểu thánh lập tức chui vào bay bay bay lên nhìn lấy lơ lửng trên không trung nước âm tôn tiểu thánh tay nhỏ lên i v ũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn miệng vẫn như cũ mở to đại bàn giải nhìn lấy hưng ơ phấn tôn tiểu thánh không khỏi trong lòng quái dị quỳ trên mặt đất thanh niên bọn người nhìn lấy tình cảnh trước mắt cũng không dám coi chút ngừng vẫn tại mặt đất hết sức cầu khẩn quét gặp chính mình hết đi chơi tôn tiểu thánh tôn phong tay phải vung lên vốn là quỳ trên mặt đất liên tục cầu khẩn mọi người đồng thời toàn thân chấn động nguyên một đám ngã trên mặt đất những người này chạy tới mục đích tăng thêm bốn phía tình cảnh tôn phong thế nhưng là không có ý định buông tha bọn họ ù ngụ nhìn qua tôn phong cái này không chút nào nương tay động tác mọi người chung quanh đều là trong mắt cọ rụt lại nguyên lai viêm đế không chỉ có tại đông đảo giác tỉnh giả bên trong thực lực khủng bố cũng là đối mặt trong truyền thuyết tu chân giả vẫn như cũng là thực lực cứng hãn quét giữa sân mấy người tôn phong không khỏi đem ánh mắt nhìn phía phía trước phú quý sơn tiền bối chung quanh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý ta trước hết bận điệu đi đứng ở bên trên phương n g h i ệ n chậm rãi đi tới trong miệng cung kính thanh âm trong lòng của hắn nghĩ đến tôn phong trở về có thể áp chế cục diện không nghĩ tới lại là đem cái này rõ ràng thực lực bất phàm tu chân giả tất cả đều giết ừng quét mắt nơi xa sụp đổ kiến trúc tôn phong nhẹ nhàng gật đầu chiếu tình cảnh trước mắt bình tĩnh địa cầu sợ rằng sẽ lại một lần nữa bị đánh phá tôn phong cảm giác không được bao lâu thời gian liền sẽ có càng nhiều giác tỉnh giả theo côn lôn tiên cảnh bên trong đi ra có điều hắn đến không có gì ảnh hưởng dù sao hắn thực lực bây giờ đã sớm khinh thường địa cầu bao quát côn lôn tiên cảnh mặc kệ là côn lôn tiên cảnh bên trong biến hóa vẫn là ạ t l a n t i s điệu tâm dấu trong biển tình huống đều liên quan đến một phương này thời không đây mới là h ắ n cái kia lo lắng sự tình hiện tại nhiệm vụ chủ yếu cũng là tu luyện chỉ có thực lực càng mạnh mới có thể tốt hơn ứng phó tương lai khả năng chuyện sắp xảy ra t i ể u g i a hỏa chúng ta đi vào đối với bên cạnh không c h u n g chơi đùa tôn tiểu thánh nói một tiếng tôn phong rậm chân nhảy vào phú quý sơn phía trên、tốt. nhanh bay vào đi tôn tiểu thánh gật gật đầu hai tay liên tục múa chỉ thấy không trung bảo bọc nước của hắn thao phiêu phiêu đãng đãng hướng về phú quý sơn bay đi cùng ở phía dưới đại bàn giải g nhìn lấy không trung tình cảnh thần sắc rất là cổ quái nó đặc thù cường đại năng lực thế mà bị tôn tiểu thánh lấy ra chơi đùa có thể mới bước vào trên núi đại bàn giải g trong nháy mắt thần sắc s ư ớ n g sờ tiếp lấy sắc mặt đại hỷ chương tám trăm năm mươi chín thật là đáng sợ thật đúng là một đám tu luyện cuồng phú quý sơn phía trên tình cảnh tôn phong thần thức đã sớm dò xét cha rõ ràng không phải vậy cũng sẽ không ở bên ngoài đợi thời gian dài như vậy tiểu thánh người cuối cùng là trở về ta thức ăn ngoài đều điểm không được nữa không c h u n g chơi lấy bọn khí một mặt hưng phấn bay vào tôn tiểu thánh chạm mặt tới một đạo nóng nảy thanh âm chính là tiểu bố đinh làm gì tôn tiểu thánh nghiêng qua hắn liếc một chút một mặt không nhịn được nói trong lòng của hắn còn n h ớ đến đoạn thời gian trước bọn họ trộm lén đi ra ngoài chơi ra hỏa này còn tới uy hiếp hắn không có tiền điểm không được đổ nướng tiểu bố đinh cầm lấy thích đập một mặt nóng nảy nhìn qua hắn đợi lát nữa chuyển ngươi tôn tiểu thánh lên tiếng vẫn như cũ đợi đang giận phao bên trong chơi quên cả trời đất đang muốn tiến lên đem cái này b ọ t khí đâm thùng tiểu bố đinh suy nghĩ một chút vẫn là đã ngừng lại động tác trên tay vậy ngươi phải nhanh lên một chút ta bất đắc dĩ nhìn lấy những thứ này tiểu bố đinh đành phải buồn bực đứng ở một bên vui sướng chơi lấy nước ngâm tôn tiểu thánh không khỏi ngầm đầu Phái dị quét mắt tiểu bố đinh giá hỏa này trước kia l á o cùng hắn đối nghịch hiện tại thế mà ngoan như vậy ngoan nghe lời thoáng suy nghĩ một chút liền có chút minh bạch khẳng định là muốn cầu cạnh hắn mới không dám làm loạn vừa vặn để ngươi chờ tôn tiểu thánh có thể không có ý định nhanh như vậy liền đem tiền chuyển cho hắn vẫn như cũ nhàn nhã trên không trùng chơi lấy bọn khí phao trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn quét gặp tôn tiểu thánh biểu lộ tiểu bố đinh đĩu môi biết rõ tôn tiểu thánh cố ý phơi lấy hắn thế nhưng không có cách nào trong lòng chửi mắng tiểu bố đinh đột nhiên trong mắt sáng lên lập tức ngạc nhiên nhìn lấy chân núi phương hướng tiếp theo tại tôn tiểu thánh trong ánh mắt kinh ngạc không trung tiểu bố đinh đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tôn tiểu thánh cũng không quan tâm hắn mới không có gì tốt nóng n ả y lớn như vậy một con cua cần phải có thể ăn được vài ngày theo trên cây khô chui ra tiểu bố đinh nhìn cách đó không xa bóng người trong mắt nồng đậm vẻ hưng phấn hắn đã từng điểm qua một cái cua nước ăn rất ngon có thể cũng không có trước mắt cái này lớn như là đã không có tiền vừa vặn cầm cái này đại bàng giải ha ha lại đến một đứa bé trong lòng đang chấn kinh cảnh vật chung quanh đại bàng giải ánh mắt quét qua trong nháy mắt phát hiện xa xa tiểu bố đinh trước mắt tiểu hài tử không kém qua hai tuổi bộ dáng có thể được chứng kiến tôn tiểu thánh lợi hại về sau đại bàng giải đã không còn dám xem nhẹ bất luận kẻ nào căn cứ ban đầu đến chỗ này tăng thêm thân phận lúng túng quan hệ đại bàng giải không khỏi đi tới cao hứng chào hỏi n g ư ờ i tốt chật chật chật chân này so thân thể của ta còn to đều đầy đủ ta ăn cả một ngày có thể mới đến gần nó liền nghe đến một câu hưng phấn nói thầm thanh â m quét mắt chính mình nâng lên kìm lớn lại quan sát tiểu bố đinh cái kia lửa nóng ánh mắt đại bàng giải trong nháy mắt cảm thấy không ổn làm sao mỗi cái tiểu hài tử đều muốn ăn nó đi không chút do dự đại bàng giải thân hình chuyển một cái thì muốn ly khai đến mức phía trên đi thử xem tiểu hài này thực lực đại bàng giải không phải là không có nghĩ tới có thể cảm giác thắng dẫn không lớn